mời các bạn cùng nghe phần 17 bảy của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện.com chương một nghìn bốn trăm linh một di tích tổ tiên hai bị nhiều ánh mắt hoài nghi như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt thức mặc nhất xanh mét ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn mộ như nguyệt lâm vân lòng đứng bật dậy nhìn chằm chằm trịnh thiên thiên lâm gia chúng ta thua này làm sao có thể hơn nữa còn thua dưới tay trịnh gia mà hắn khinh thường. Nghĩ đến đây, sắc mặt lâm vân long tái nhợt. Cảm ơn, nam từ cột tay hồi phục lại tinh thần trịnh trọng khom lưng với trịnh thiên thiên. Nếu không có ngươi, chỉ sợ ta còn chưa thể khôi phục cuộc sống bình thường. Không, trịnh thiên thiên lắc đầu, mỉm cười nhìn mộ như nguyệt. Người ngươi muốn cảm ơn không phải là ta mà là nhân loại này, là nàng hướng dẫn ta đột phá. Tuy nàng không thua ta làm đồ đệ nhưng ta vẫn nên gọi nàng một tiếng sư phụ huống chi cũng là nàng cho ngươi cơ hội này. Nghe vậy. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía mộ như nguyệt. Thần sắc mộ như nguyệt trước sau như một đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Nam từ cụt tay thần sắc phức tạp nhìn mộ như nguyệt. Nói thật trước nay hắn luôn chán ghét nhân loại, nhưng lúc này lại là một nhân loại cho hắn cuộc sống mới, loại cảm giác này thật sự rất quái dị. Nhưng giao nhân tộc luôn tri ân báo đáp huống chi đối phương đã cứu cả đời hắn. Nghĩ vậy. Hắn bình ổn tâm tình, chậm rãi đi đến trước mặt mộ như Nguyệt cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta, đời này kiếp này, đại ân đại đức của ngươi ta vĩnh viễn không quên. Ta không cứu ngươi, mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói, cho ngươi dùng đan dược chẳng qua là để chứng minh đan dược trịnh thiên thiên luyện chế có hiệu quả mạnh hơn thôi chứ không phải cố ý cứu ngươi, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Dù lời nàng nói đạm mạc vô tình, lại làm tất cả giao nhân ở đây lau mắt mà nhìn. Nếu mộ như Nguyệt Thừa nhận ân đức này, có lẽ bọn họ sẽ không tôn sùng nàng. Nhưng nàng lại không làm như vậy mà ăn ngay nói thật. Vì thế, sau khi nghe lời này, mọi người càng có hào cảm với nàng hơn. Phải biết rằng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào phần ân đức này mà yêu cầu nam từ cột tay làm việc cho nàng, nam từ kia vì báo ân nhất định sẽ không từ chối, chẳng qua, nàng không muốn làm vậy mà thôi. Đáy mắt trịnh lâm hiện lên tia tán thưởng, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, nữ tử này cũng phải một nhân loại nông cạn. Trên người nàng có nhiều điểm đáng để bọn họ thưởng thức. Mộ cô nương trịnh nhiên xấu hổ nói, lúc đầu là ta đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử ta đã từng bị nhân loại lừa gạt cho nên vẫn luôn không muốn tin tưởng những nhân loại khác luôn cho rằng ngươi tiếp cận trịnh gia là có mục đích riêng, nhưng hiện tại ta không thể không bội phục ngươi, thì ta trong nhân loại còn có nữ tử làm ơn không cần hồi báo như vậy không cầu hồi báo sao mộ như nguyệt cười nhạt nàng đáp ứng chữa trị cho trịnh thiên thiên là để thuận tiện tiến vào giao nhân tộc sau đó trợ giúp nàng đột phá chẳng qua cũng là vì di tích thôi chuyện không có hồi báo sao nàng có thể xen vào việc người khác thế giới này không phải trung hoa ở đây không có pháp luật không có cảnh sát hay thẩm phán chỉ có nắm đấm nắm đấm ngươi cứng mặc kệ ngươi nói cái gì đều đúng Cho nên ở đại lục nàng thận trọng từng bước chưa bao giờ thích xen vào việc người khác nếu không sẽ có vô số phiền toái đếm không hết. Dù người khác nói nàng lạnh nhạt cũng được vô tình cũng tốt người không vì mình trời chu đất diệt tại sao nàng phải tận tẩm tận lực vì người không quen biết. Trường 1402, di tích tổ tiên ba. Tỷ thí kết thúc chưa? Mộ như nguyệt nhách môi quét mắt về phía khuôn mặt xanh mét của tức mặc nhất. Nếu tỷ thí đã kết thúc vậy có thể tan cuộc hay không? Sắc mặt tức Mặc nhất lúc xanh lúc trắng, lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt. Nếu có thể, mộ như nguyệt tin, nam nhân này nhất định sẽ ra tay với nàng. Nhưng thông qua chuyện y ra, có thể thấy tức Mặc ra dối trá cỡ nào, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng trước mặt nhiều người như vậy. Hừ, tức Mặc nhất hừ lạnh liếc nhìn lâm nghiệp sắc mặt tái nhợt trong lòng thầm mắng một câu, phế vật nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn không hề nhìn người trịnh gia xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong đám đông truyền ra từng tiếng hoan hô, người trịnh gia sùng bái nhìn mộ như Nguyệt ánh mắt sáng ngời. Trong mắt bọn họ, nữ tử này chính là thần không gì không làm được nếu không có nàng, chỉ sợ giờ đây trịnh gia sẽ bị lâm gia hung hăng dẫm đạp dưới chân. Cảm ơn ngươi, trịnh thiên thiên cắn môi, đi đến bên cạnh mộ như Nguyệt tươi cười chân thành tha thiết. Ngươi đã giúp ta quá nhiều, nếu không nhờ ngươi ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, hơn nữa ta cũng không có quyết đoán đưa ra yêu cầu như vậy với người tức mặc gia Đừng quên chuyện các người đã đáp ứng ta là được. Kỳ thật đối với người trịnh gia, mộ như Nguyệt vẫn tương đối có hào cảm cho dù lúc đầu trịnh thiên thiên và trịnh nhiên từng nói chuyện rất lỗ mãng. Nhưng tính cách bọn họ lại rất chân thật dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình chứ không phải vì cái gọi là mặt mũi mà không cúi đầu được. Lâm Vân Long, dựa theo giao ước của chúng ta, có phải ngươi nên giao một chiếc chìa khóa khác cho ta hay không? Trịnh nhiên cười cười nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Vân Long trong lòng thống khoái chưa từng có lâm vân long hừ lạnh ném chìa khóa tới trước mặt trịnh nhiên sau đó cắn răng nói chúng ta trở về dứt lời hắn dẫn theo người lâm ra rời khỏi quảng trường ha ha ha nhìn hắn rời đi trịnh nhiên rốt cuộc nhịn không được cười phá lên lâm vân long tên thủ hạ bại tướng kia không phải lúc trước luôn nói nữ nhi ta không bằng nhi từ ngươi sao hiện tại thế nào còn không phải thua trong tay nữ nhi ta thanh âm chào phúng giống như cái gai hung hăng đâm vào tim Lâm Vân Long, hắn cũng không dừng lại mà còn bước nhanh hơn, hận không thể lập tức biến mất trước mặt Trịnh Nhiên, cũng tốt hơn phải nghe mấy lời cười nhạo kia. "Mộ cô nương," Trịnh Nhiên quay đầu nhìn mộ nhưng Nguyệt cười nói, "Hôm nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến di tích có điều, vị nam tử bên cạnh ngươi có muốn lưu lại Trịnh gia hay không? Ta sẽ phái người bảo hộ hắn an toàn." Nam nhân này thoạt nhìn giống như còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu mang theo hắn khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Nguyệt ta không muốn cách xa ngươi, vô vong túm chặt tay mộ như Nguyệt ủy khuất nói. Mất đi ký ức, hắn giống như một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi mênh mông, chỉ muốn túm chặt lấy cọng rơm cuối cùng này. Được ta sẽ không để ngươi lưu lại một mình, mộ như Nguyệt vỗ vỗ tay vô vong rồi quay đầu nói với trịnh nhiên, ta sẽ bảo hộ hắn, người cứ an bài người mang chúng ta đi là được chương một nghìn bốn trăm linh ba di tích tổ tiên bốn vậy được rồi nghe mộ như nguyệt nói thế trịnh nhiên cũng không nhiều lời nữa mỉm cười gật đầu có điều chỗ di tích có chút nguy hiểm mộ cô nương nên chuẩn bị sẵn sàng sắc trời không còn sớm chúng ta cũng nên trở về thôi dứt lời hắn phất phất tay dẫn đoàn người trịnh ra trở về trịnh thiên thiên nghiêng đầu nhìn vô vong dính mộ như nguyệt lại nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử kỳ quái nói hắn thật sự là cha ngươi Sao ta cứ cảm thấy ngươi mới là nương hắn vậy? Mộ như nguyệt nhún vai, phụ thân ta gặp chút chuyện nên bị mất hết ký ức hơn nữa, trong tiềm thức hắn chỉ nhận thức một mình ta cho nên mới dính chặt ta không buông. Thì ra là thế trịnh thiên thiên bừng tỉnh đại ngộ gật gù nói. Ngươi là đan dược sư cường đại, không có cách nào giúp hắn sao? Nếu vấn đề dược liệu có gì khó khăn, ta có thể giúp ngươi mộ như nguyệt lắc đầu không cần ta đã có biện pháp chữa trị cho hắn chỉ còn thiếu một thứ thôi nhưng thứ này trịnh gia các ngươi không lấy được được rồi nhưng nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói với ta trịnh gia sẽ tận lực giúp ngươi mộ như nguyệt cười cười không nói thêm gì nữa chuyện này trịnh gia thật sự không giúp được nàng chúng ta đi thôi mộ như nguyệt quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần bên cạnh sắc mặt nhu hòa Lúc này, nam nhân giống như con nai nhỏ bị chấn kinh, bám chặt lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ bỏ mình lại chỗ này. Vừa rồi người kia nói ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, vậy ngươi thật sự sẽ không bỏ ta lại chứ? Sẽ không, nhìn vẻ mặt ủy khuất của nam nhân, mộ như Nguyệt khẳng định. Tiểu Nguyệt ta không muốn rời xa ngươi, ngón tay vô vong nhẹ nhàng bắt lấy góc áo mộ như Nguyệt tội nghiệp nói ta sợ rời xa ngươi, phải rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại. Trong tiềm thức hắn có cảm giác nếu cùng nàng tách ra có lẽ phải thật lâu sau mới có thể gặp lại. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều không muốn rời xa nàng. Mộ như Nguyệt khẽ thở dài, xem ra cần phải nhanh chóng giúp phụ thân khôi phục ký ức để hắn khỏi phải luôn không có cảm giác an toàn như vậy. ngươi yên tâm đi ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi bất kỳ ai cũng không thể làm ta và ngươi tách ra trong lòng vô vong thở vào nhẹ nhõm nhưng vẫn theo sát nàng không rời nửa bước ngón tay nhẹ kéo góc áo nàng bộ dáng kia giống như tiểu hài tử sợ hãi bị vứt bỏ hôm sau nắng sớm vừa lên trong đại sảnh trịnh gia mộ như nguyệt và vô vong vừa bước vào đám người đang náo nhiệt chợt an tĩnh lại trịnh nhiên mỉm cười đi ra phía trước nói mộ cô nương chúng ta nên xuất phát được mộ như nguyệt khẽ gật đầu nhàn nhạt nói ngươi đi trước dẫn đường đi được Trịnh Nhiên phất tay, quát lớn, "Đi, bây giờ chúng ta xuất phát đi di tích." Lần này Trịnh Thiên Thiên đi cùng đội ngũ, Trịnh Lâm ở lại trông nom Trịnh gia, Trịnh Nhiên vừa dứt lời, đoàn người liền kéo nhau đi về phía ngọn núi. Nhưng thời điểm bọn họ đến chân núi lại phát hiện một đám khách không mời mà đến. Lâm Vân Long, Trịnh Nhiên biến sắc phẫn nộ nói, "Ngươi tới đây làm gì?" "Làm gì?" Lâm Vân Long cười âm hiểm, "Ta đương nhiên đến vì di tích phải không?" Tức mặc đại nhân Trường 1404, Di Tích Tổ Tiên Năm. Tức mặc đại nhân, mọi người ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì thấy đám người tách ra hai bên, một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn họ. Tức mặc đại nhân, trịnh nhiên hít sâu một hơi, nói, không biết tức mặc đại nhân đến đây có chuyện gì. Tức Mặc Nhất không nói gì, ánh mắt sắc bén như dao quét về phía Mộ Như Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, "Một mình Trịnh gia các ngươi tiến vào di tích quá nguy hiểm, nếu hiện tại giao nhân tộc do Tức Mặc gia chúng ta quản lý, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, cho nên ta sẽ cùng các ngươi tiến vào di tích." "Cái gì?" Người Trịnh gia lập tức sôi trào. "Nếu để Tức Mặc Nhất và Lâm gia cùng đi vào, bảo vật trong di tích còn có phần của bọn họ sao?" Tức mặc đại nhân, chúng ta có thể tự bảo hộ mình an toàn, không phiền đại nhân ngài bận tâm. Trịnh nhiên tâm tư bách chuyển, hít sâu một hơi, gần từng chữ một. Hắn đương nhiên nhìn ra người tới không có ý tốt hiện tại di tích thuộc sở hữu của trịnh gia hắn tất nhiên không hy vọng có thêm hai thế lực khác xen vào. Được, tức mặc nhất hất cầm, lạnh lùng nói, ta có thể không tham dự vào chuyện của các ngươi, nhưng nữ nhân này, ngươi phải giao cho ta. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía mộ như Nguyệt Thanh âm âm trầm lộ ra sát khí. Nhân loại này quá nguy hiểm, nếu không diệt trừ nàng, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Mộ như Nguyệt cười nhạt cũng không nói lời nào. Nàng đang chờ trịnh nhiên quyết định, nguyện ý phân chia bảo vật trong di tích hay là giao nàng ra. Phải biết rằng, mặc dù mộ như Nguyệt có ân với trịnh nhiên, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể trở mặt bỏ qua nàng. Mà nàng cũng không thể làm ra bất cứ chuyện gì. Tức mặc đại nhân, ngươi không cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng sao. Sắc mặt trịnh nhiên thay đổi mấy lần. Không biết một cô nương làm gì đắc tội ngươi mà ngươi muốn trị tội nàng, nếu y ra ở đây tuyệt đối sẽ không ỉ thế hiếp người như thế. Sắc mặt tức mặc nhất trầm xuống ẩn hiện cuồng phong kinh người. Ý ngươi là không muốn giao nàng ra. Trịnh nhiên cười cười, nói tức mặc đại nhân, bây giờ cũng không còn sớm, nếu ngươi muốn cùng chúng ta đi thăm dò di tích thì lập tức xuất phát đi. Bất luận thế nào trịnh nhiên làm gia chủ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết người nào không thể trêu chọc. Cho nên, hắn lui một bước cũng cho tức mặc nhất một bậc thang. Hiển nhiên, vừa nghe lời này, sắc mặt tức mặc nhất tốt lên một chút. Hắn hừ lạnh ánh mắt sắc bén đào qua chỗ mộ như nguyệt. Chúng ta đi, dứt lời, hắn xoay người đi về hướng dược điển cách đó không xa. Phía dưới mảnh dược điển đó, chính là di tích bọn họ muốn thăm dò. Mộ như Nguyệt cảm nhận được sự phẫn nộ và sát khí từ bên cạnh truyền đến, bất giác quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, lúc này, sắc mặt hắn lạnh lẽo trong mắt dâng lên lửa giận. Phụ thân, mộ như Nguyệt cầm chặt tay vô vong, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn khi dễ ngươi, khí thế trên người vô vong bỗng nhiên tăng lên, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng nai con lúc trước. Cho nên, hắn đáng chết, ta muốn giết hắn, đúng vậy, hắn chỉ biết rằng, bất cứ kẻ nào khi dễ nàng, đều đáng chết. Trường 1405, di tích tổ tiên 6. Phụ thân, mộ như Nguyệt vội vàng kéo tay vô vong, cười nhạt nói hiện tại chưa phải thời điểm giết hắn, lần thăm dò này khẳng định sẽ không dễ dàng, đã có người muốn làm pháo hôi, vậy sao chúng ta không thành toàn cho hắn. Tựa như lời nói của nữ tử có hiệu quả, khí thế trên người vô vong nhanh chóng biến mất, hắn quay đầu nhìn mộ như Nguyệt nghiêm túc mà ngoan ngoãn nói ta nghe tiểu Nguyệt ngươi không cho ta giết ta liền không giết. Mộ như Nguyệt cười cười, đáy mắt lại hiện lên tia suy nghĩ sâu xa. Tuy hiện tại vô vong mất ký ức nhưng thực lực vẫn còn, chẳng qua là không thể khống chế tốt thôi. Vì đám người trịnh nhiên đi trước khá xa nên lúc này không ai phát hiện dị động của vô vong. Nhưng trịnh thiên thiên vẫn luôn theo sau mộ như Nguyệt đương nhiên cảm nhận được khí chất cao quý cường đại của nam nhân còn có sát khí nồng đậm kia. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Dù chỉ lộ ra trong chốc lát đã làm người ta hít thở không thông. Nghĩ đến đây, trịnh thiên thiên rời mắt nhìn mộ như Nguyệt. Hai cha con này đều không đơn giản, bọn họ hình như có bí mật to lớn nào đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng đều sẽ trợ giúp bọn họ. Nơi này là di tích sao? Nhìn từng bậc thang từ dược điền thông xuống di tích phía dưới, đáy mắt mộ như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, nhẹ vuốt ve cầm, nói. Không sai. Trịnh thiên thiên đi đến bên cạnh mộ như Nguyệt nở nụ cười thân thiện. Mộ cô nương, di tích này rất nguy hiểm, nhưng ta tin có hắn ở đây, ngươi hẳn là sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Dứt lời, nàng quay đầu đảo mắt về phía vô vong, trong mắt chứa ý cười nồng đậm. Tức mặc đại nhân, chúng ta có đi xuống xem không? Lâm Vân Long quay đầu cung kính hỏi tức mặc nhất. Tức mặc nhất gật đầu, dẫn đầu đi vào di tích. Đoàn người phía sau cũng theo vào. Càng đi xuống sâu, ánh nến trong di tích cũng ngày càng sáng hơn, chiếu rõ vách tường hai bên lối đi. Trên vách tường có khắc một số giao nhân trần chuồng đang nhảy múa duyên dáng. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là di tích tổ tiên y gia. Trịnh nhiên nhíu chặt mày, nói. Tổ tiên y gia?" mộ như nguyệt sửng sốt. Đúng vậy, trịnh nhiên gật đầu người có nhìn thấy những hình ảnh điêu khắc này không? trong đó có một người đội vương miện chế tác bằng dạ minh châu, đó chính là biểu tượng tộc trưởng giao nhân tộc chúng ta không giống nhân loại các ngươi chưa từng thay đổi triều đại từ xưa đến nay các đời tộc trưởng giao nhân tộc đều là người y gia, chẳng qua gần đây y gia xảy ra chuyện nên tức mặc gia mới thay thế. nghe trịnh nhiên nói, mộ như nguyệt trầm mặc. đúng lúc này trong linh hồn truyền ra thanh âm êm tai. Chủ nhân, hắn nói không sai, đây đúng là di tích tổ tiên y gia chúng ta, chúng ta đã tìm kiếm di tích này nhiều năm nhưng không ngờ nó lại nằm ở đây, vậy cũng coi như nhân họa đắc phúc." Thanh âm y tư khàn khàn mang theo vẻ kích động, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, chỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nếu đây là di tích tổ tiên y gia, vậy kế tiếp sẽ không bình tĩnh như thế. Chương 1406, di tích tổ tiên bảy. Oanh, ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất trong di tích xung truyền, phía trước truyền đến tiếng động ầm ĩ. Trịnh Thiên Thiên bị bất ngờ suýt ngã xuống, may mà nắm được giá cắm nến trên vách tường mới không té ngã. Mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn phía trước. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhiên nhíu mày, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Không lâu sau, một thân thể khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trước mắt mọi người đây là một người khổng lồ toàn thân trần trụi mặt không biểu tình con người trống rỗng lạnh nhạt sát khí trên người lại nồng đậm khiến người khác không thở nổi là con rối con rối kim loại mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh trái tim run lên các ngươi mau nhìn phía trước có phải là chiến thần trong truyền thuyết hay không nghe nói vào thời điểm thần ma đại chiến giao nhân tộc có một con dối kim loại rất lợi hại đánh kẻ địch máu chạy thành sông rượt người đời gọi là chiến thần sau này chiến tranh chấm dứt chiến thần liền mất tích không ngờ lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ di tích này là do tổ tiên thời thần ma đại chiến xây dựng nên chiến thần danh sưng này quá khủng bố chỉ nhìn một cái tim đã run lên tuy đã sớm biết vào di tích sẽ có nguy hiểm nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến mức này đặc biệt là theo sau chiến thần còn có một đoàn quân con dối Chiến thần, Mộ Như Nguyệt nhẹ vuốt ve cầm cười khẽ, đúng là một công cụ giết người không tệ. Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn nàng, không rõ lời này có ý tứ gì. Chẳng qua, Mộ Như Nguyệt lại có suy nghĩ riêng. Thuật con rối nàng đã dùng với con người rồi, nhưng còn chưa từng luyện chế con rối kim loại, không biết thuật con rối kia có đối phó được với con rối kim loại hay không, nếu như có thể thu phục được bọn chúng, nhất định sẽ trở thành một trợ lực lớn. Trịnh Thiên Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu mộ nhưng Nguyệt nếu không tuyệt đối sẽ bị ý nghĩ này hù chết. Phải biết rằng trước nay chưa có ai nghĩ tới chuyện thu phục chiến thần bởi vì người này quá khủng bố, sau khi bị luyện thành con rối liền hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết người, không biết đã dính bao nhiêu máu tươi rồi. Vậy mà bây giờ lại có người muốn thu phục nó. Ý nghĩ này không phải rất kỳ lạ sao? Thiên Thiên, các ngươi lui về phía sau. Trịnh nhiên biến sắc vội vàng nói, sau đó quay đầu nhìn Lâm Vân Long bên cạnh, mặc dù rất không cam lòng nhưng vẫn phải nói, Lâm Vân Long ta không muốn liên thủ với ngươi nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác cho nên chúng ta chỉ có thể cùng nhau đối phó chiến thần. Lâm Vân Long cười lạnh ta cũng thế, nếu không phải vì mạng sống ta cũng không muốn liên hợp với ngươi. Phanh, phanh phanh phanh, trong lúc hai người đang giao phong, chiến thần vung đao chém tới, một cái đầu lăn xuống máu tê bắn tông tóe trên người hắn, cảm xúc ấm nóng không hề làm hắn ngừng động tác mà giống như từ thần cầm lưỡi hái thu hoạch mạng người. Nhìn một màn này, hai người cuối cùng cũng ngừng tranh phong, bất đắc dĩ cùng nhau liên thủ nhằm về phía chiến thần. "Cha cẩn thận, Trịnh Thiên Thiên kinh hô, bởi vì nàng nhìn thấy đao trong tay chiến thần nhanh như chớp bổ về phía Trịnh Nhiên, tim nàng như ngừng đập, sắc mặt tái nhợt. Chương 1407: Thu phục con rối một. Phanh Trịnh nhiên né qua một bên, đại đao hung hăng nện xuống mặt đất cho bụi mù mịt hắn lui lại mấy bước thần sắc nặng nề nhìn con rối chiến thần. Không được cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, chúng ta không phải đối thủ của con rối, nhưng mà... Trong lòng hắn nôn nóng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của hắn thì không thể làm gì được chiến thần. Lúc này, tức mặc nhất không hề có ý định ra tay, lẳng lặng nhìn hai bên chiến đấu đột nhiên hơi thờ cường đại ập đến trịnh nhiên và lâm vân long vội vàng tránh sang hai bên đại đao nện xuống suýt chút nữa xốc cả mặt đất lên khụ khụ trịnh nhiên ho khan hai tiếng ngẩng đầu nhìn chiến thần hung thần ác sát phía trước sắc mặt thay đổi mấy lần trịnh nhiên vội vàng bụng chặt miệng lo lắng nhìn tình huống trịnh nhiên thân thể khẽ run rẩy thế lực hai nhà đều gia nhập cuộc chiến có điều còn dối cũng không biết đau đớn lại giết chóc thành tánh chẳng bao lâu bọn họ đã rơi vào thế hạ phong Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất trong không khí nồng đậm mùi máu tanh. Tê tê, một cái đầu nhỏ ngóc lên từ cổ tay mộ nhưng nguyệt thè lưỡi mấy cái ánh mắt đào qua chỗ con dối, sau đó từ trên tay nàng nhảy xuống. Chẳng qua, lúc này mọi người đang chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu cho nên căn bản không ai chú ý tới động tác của tiểu đằng. Đột nhiên, chiến thần nhảy lên, đại đao bổ vào đầu trịnh nhiên, tốc độ hắn cực nhanh, làm người ta hoa mắt, không thể nhìn rõ. Trịnh nhiên vội vàng nâng vũ khí lên đỡ ầm một tiếng, ngực hắn tựa như bị cỗ lực lượng lớn đánh vào, văng ra xa, sắc mặt tái nhợt hộc máu không ngừng. Hắn vừa ngẩng đầu chiến thần từ trên cao nhìn xuống hắn, đại đao sắc bén lần nữa, bổ xuống. Sắc mặt trịnh nhiên đại biến, vội vàng muốn tránh né, nhưng vừa bị thương thân thể không cách nào nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cha, trịnh thiên thiên bất chấp tất cả nhào lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhưng đã không kịp nữa rồi, nàng chỉ có thể nhìn đại đao sáng loá mắt bổ về phía Trịnh Nhiên. Thời điểm đại đao sắp chém vào người Trịnh Nhiên thì đột nhiên ngừng lại, suýt chút nữa Trịnh Nhiên đã biến thành một đống huyết nhục mơ hồ. Này xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngây ngốc, khó hiểu nhìn chiến thần. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cha, Trịnh Thiên Thiên lảo đảo chạy đến bên cạnh Trịnh Nhiên, "Cha, ngươi thế nào rồi?" "Ta không sao." Trịnh Nhiên lắc lắc đầu, kinh ngạc nhìn về phía chiến thần. Con rối này rõ ràng muốn giết hắn, nhưng tại sao đột nhiên ngừng lại? Căn bản không có khả năng. Chủ nhân ta đã khống chế tinh thạch của hắn, nhưng chỉ có tác dụng trong chốc lát, sau đó hắn sẽ khôi phục động tác. Trong lúc mọi người đang mờ mịt không hiểu có chuyện gì xảy ra, phía sau chiến thần vang lên một thanh âm non nớt. Mộ như Nguyệt Cười nói, tiểu đằng vất vả, chút thời gian này đối với ta cũng đủ rồi. Trường 1408 thu phục con rối hai Ngọn lửa mãnh liệt trên người mộ như Nguyệt bùng lên, nàng chậm rãi đi về phía chiến thần, theo từng bước chân của nàng, lực lượng cường đại dần dần khuếch tán rộng ra xung quanh. Tức mặc nhất khẽ nheo mắt lạnh lùng đánh giá mộ như Nguyệt đang đi về phía chiến thần, nở nụ cười khinh miệt. Hắn rất muốn biết nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì. Oanh, ngọn lửa hừng hực vây quanh chiến thần, những con dối khác muốn tới gần đều bị người trịnh ra ngăn lại. Vì thế, không ai biết trong ngọn lửa kia, mộ như Nguyệt đang làm gì. Tốt, không tới nửa ngày, ngọn lửa trên người mộ như nguyệt tan đi, nàng vỗ vỗ tay, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười thản nhiên. Cũng tại thời điểm này, con rối tiếp tục có động tác. Thiên thiên, cẩn thận. Trịnh nhiên theo bản năng kéo trịnh thiên thiên ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt trống rỗng của con rối nắm chặt vũ khí trong tay. Chiến thần hoạt động thân thể kim loại ánh mắt băng hàn đảo một lượt qua đám người phía dưới, sau đó đi về phía mộ như nguyệt. Mộ cô nương, cẩn thận. Trịnh nhiên thấy mục tiêu của chiến thần biến thành mộ như Nguyệt vội vàng la lớn tuy hắn không biết mộ như Nguyệt làm gì, nhưng vừa rồi chắc hẳn nàng đã cứu hắn Nhưng mộ như Nguyệt lại không hề sợ hãi, thần sắc bình tĩnh nhìn chiến thần đang đi về phía mình Tiểu đằng, trở về đi Tiểu đằng từ phía sau chiến thần bỏ ra, quấn quanh cổ tay mộ như Nguyệt Đằng xà thượng cổ, tức mặc nhất kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt đáy mắt xẹt qua tia suy nghĩ sâu xa Nhà đầu này lại có đằng xà thượng cổ chẳng trách dám xâm nhập sao nhân tộc có điều, đằng xà thượng cổ quả thật rất cường đại nhưng dù sao vẫn chưa trưởng thành còn rất nhỏ yếu. Nghĩ đến đây tâm tư hắn bắt đầu xoay chuyển, mộ như nguyệt quét mắt đám con dối đang chiến đấu, lạnh lùng nói, bảo tất cả bọn chúng dừng lại cho ta. Phụt, nghe vậy, Lâm Vân Long nhịn không được bật cười. Gia hòa này ngốc rồi sao? Cương nhiên ra lệnh cho chiến thần. Phải biết rằng, chiến thần này thị huyết thành tánh, là một công cụ chỉ biết giết chóc, làm sao có thể nghe lệnh của nàng. Nhưng rất nhanh thôi, Lâm Vân Long sẽ biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Mộ như Nguyệt vừa dứt lời, chiến thần liền nâng tay lên, đám con dối đồng loạt dừng động tác. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vân Long cứng đờ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Tại sao, tại sao chiến thần lại nghe lời nàng? Nhân loại này, rốt cuộc đã làm gì? nghĩ đến đây sắc mặt lâm vân long tái nhợt toàn thân run rẩy người kinh ngạc còn có cha con trịnh gia chiến thần khủng bố thế nào bọn họ biết rất rõ nhưng hiện tại chiến thần khủng bố kia lại phục tùng nàng trịnh thiên thiên hít một ngụm khí lạnh hỏi vừa rồi ngươi đã làm gì nó sao nó lại nghe lời ngươi không có gì mộ như nguyệt nhún vai Chẳng qua ta đã từng học thuật con rối nên biết cách khống chế con rối thôi, cũng may qua nhiều năm thực lực con rối này bị mai một không ít, nếu không, chỉ sợ tiểu đẳng cũng không thể khống chế nó để tranh thủ thời gian cho ta thu phục. Nếu là chiến thần trước kia, sợ là nàng không thể dễ dàng thu phục như thế. Chương 1409: Thu phục con rối ba. Tức Mặc nhất liếc mộ như nguyệt một cái, trong mắt sẹt qua một tia sáng, nhàn nhạt nói, đi thôi. Vâng, Tức Mặc đại nhân lâm vân long hồi phục tinh thần nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt hiện tại mộ như nguyệt thu phục nhiều con dối như vậy kế tiếp bọn họ khẳng định sẽ gặp trở ngại di tích càng lúc càng sâu có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia mộ như nguyệt cảm giác y tư sao động bất giác trấn an hắn một chút sau đó mới ngước mắt nhìn con đường trước mắt không biết trong di tích này rốt cuộc có thứ gì làm y tư sao động như thế Tiểu Nguyệt, vô vong giữ chặt cánh tay mộ như Nguyệt đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn nàng ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong lòng mộ như Nguyệt ấm áp, ngàn năm trước khi nàng mới sinh ra không lâu, nam nhân này vì sự an toàn của nàng mà đưa nàng đến một đại lục khác. Ngàn năm sau gặp lại, mặc dù mất đi ký ức trong tiềm thức hắn vẫn muốn bảo hộ nàng. Có lẽ trong khoảng thời gian khi đưa nàng đi, nam nhân này cũng hối hận bi thống. Bởi vì nếu hắn có đủ lực lượng đối mặt với kẻ địch cha con bọn họ đã không phải xa nhau, mẫu thân cũng sẽ không chết. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của mộ như Nguyệt. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trước mặt bọn họ có hai con đường rất giống nhau, nhưng mộ như Nguyệt biết thực tế không hề đơn giản như vậy. Cha, người mau nhìn, trên tấm bia đá này có chữ viết. Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tấm bia đá con đường đan dược sư và con đường bình thường. Trên bia đá này viết hai con đường này chia ra một con đường đan dược sư và một con đường bình thường. Trên con đường đan dược sư có loại dược liệu nhiều người tha thiết mơ ước con đường bình thường thì không có gì cả hơn nữa chỉ khi có hai người cùng tiến vào mới có thể mở ra hai con đường. Nói cách khác trong hai người chỉ có một người có thể đi vào con đường đan dược sư thông qua trình độ luyện chế đan dược ai trình độ cao hơn mới có thể đi vào con đường này. Nghe đến đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tức mặc nhất. Bởi vì trong số những người ở đây, tức mặc nhất có trình độ luyện đan cao nhất người có thể đi vào cũng chỉ có hắn. Hơn nữa trịnh thiên thiên ngừng một chút, sắc mặt trắng bạch. Trên đó còn viết con đường bình thường tương đối nhiều bẫy dập nguy hiểm, chỉ có đan dược sư mới có thể đi một đường thông suốt cha chúng ta làm sao bây giờ. Ha ha, trịnh nhiên còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vân Long đã cười chào phúng. Trịnh nhiên, ngươi nên nhận thua đi, dù sao các ngươi cũng không thể đi vào con đường đan dược sư được. Chỉ có tức mặc đại nhân có thể đi con đường này. Trịnh nhiên tức run người, lại không thể làm được gì. Tức mặc đại nhân đã đặt tới đỉnh hoàng giai, toàn bộ giao nhân tộc rất ít người có thể so với hắn. Dù trình độ đan dược sư của mộ nhưng nguyệt không tồi, nhưng làm sao có thể so với tức mặc đại nhân đã sống mấy trăm năm. Nữ tử này vẫn còn quá trẻ. Xin lỗi, đối với dược liệu nơi này, ta cũng cảm thấy hứng thú. Mộ nhưng nguyệt cười cười, nhàn nhạt nói. Tức mặc nhất cười lạnh, người muốn đấu với ta. Nếu ngươi không muốn nhường, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Mộ như Nguyệt nhún vai thản nhiên nói. Trường 1410 thu phục con dối bốn. Được, sắc mặt tức Mặc nhất lạnh lẽo. Đây là ngươi tự tìm, đã vậy, sao ta có thể không thỏa mãn ngươi? Dứt lời, hắn vông tay lên, một đan đỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Tức Mặc nhất mặt lạnh trào phúng, không thèm để mộ như Nguyệt vào mắt. Mộ như Nguyệt cười cười không cho là đúng, giơ tay lấy đan đỉnh phượng hoàng ra. Đồng thời mang ra cả đống dược liệu, ngọn lửa bùng lên, làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Thấy động tác của mộ như Nguyệt tức mặc nhất cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Ha ha, Lâm Vân Long cười lạnh chào phúng nói, nha đầu nhân loại này thoạt nhìn chừng 30 tuổi mà cũng dám không biết tự lượng sức đòi thi đấu với tức mặc đại nhân, rõ ràng là muốn chết. Bất luận thế nào trận thì thí này, tức mặc đại nhân nhất định sẽ thắng. Mộ như Nguyệt không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn đan đỉnh trước mặt vẻ mặt nghiêm túc. Vô Vong nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt không chớp mắt, trong lòng hắn Tiểu Nguyệt vĩnh viễn ưu tú nhất, những người khác đều kém nàng. Mộ Như Nguyệt điều chỉnh cho lửa cháy lớn hơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đan đỉnh phượng hoàng. "Vô Vong công tử, ngươi không lo lắng sao?" Trịnh Thiên Thiên khẽ nhấp môi, liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Vô Vong. Vô Vong khó hiểu nhìn Trịnh Thiên Thiên, tại sao ta phải lo lắng? "Tiểu Nguyệt nhất định sẽ thắng." Trịnh Thiên Thiên sừng sốt không hiểu hỏi, "Sao ngươi lại khẳng định như vậy?" Không biết dù sao đi nữa ta khẳng định Tiểu Nguyệt sẽ thắng. Lâm Vân Long cười nhạo, nam nhân này đúng là ngốc tử thật không biết loại người này làm sao lẫn vào giao nhân tộc được. Tựa như không hề nghe thấy lời Lâm Vân Long nói, ánh mắt vô vong vẫn chăm chú nhìn mộ như Nguyệt khuôn mặt tuấn Mỹ tươi cười nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ngày thường. Trịnh Thiên Thiên thu hồi tầm mắt, nếu vô vong có thể khẳng định như vậy có phải chứng tỏ mộ như Nguyệt thật sự có hy vọng thắng hay không? nghĩ đến đây nàng cười khổ lắc đầu hiện tại vô vong căn bản giống một tiểu hài tử mà nàng lại đi tin lời tiểu hài tử nói có lẽ bản thân vị nữ từ phong hoa tuyệt đại kia có lực lượng khiến người khác tin tưởng phanh phanh phanh phanh tiếng động từ đan đỉnh truyền ra làm mọi người căng thẳng không chớp mắt nhìn chằm chằm tức mặc nhất tức mặc nhất giơ tay lên một viên đan dược rơi vào tay hắn vừa nhìn thấy viên đan dược kia mọi người rốt cuộc không cách nào rời mắt được Có vài người còn thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt, phải biết rằng đó không phải đan dược bình thường mà là đan dược đỉnh hoàng giai, có người cả đời cũng không thể nếm thử, vậy mà hiện giờ bọn họ lại có thể may mắn chứng kiến đan dược sư đỉnh hoàng giai luyện chế. Đan dược đỉnh hoàng giai, hắn thật sự luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai, trừ phi nàng luyện chế ra đan dược tôn giai, nếu không thì căn bản không thể thắng tức mặc nhất. Trịnh Thiên Thiên cắn môi cười khổ nói, nhưng mà đan dược tôn giai không phải dễ luyện, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự phải thua sao? Nói thật Trịnh Thiên Thiên cũng không quan tâm dược liệu ở con đường đan dược sư lắm. Chỉ vì con đường bình thường tương đối nhiều bẫy dập, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, nàng dĩ nhiên muốn chọn con đường an toàn hơn. Chương 1411: Thu phục con rối năm. Nàng không muốn những người này gặp nguy hiểm. Phanh, phanh phanh phanh. Không lâu sau khi thức mặc nhất luyện chế xong, đan đỉnh phượng hoàng của mộ như Nguyệt cũng vang lên tiếng va chạm. Mọi người lập tức rời mắt về phía mộ như Nguyệt trong mắt lộ vẻ mong chờ. Đương nhiên không phải bọn họ mong chờ mộ như Nguyệt đánh bại thức mặc nhất. Bởi vì đây căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ chỉ muốn biết nữ tử đã giúp trịnh thiên thiên đột phá rốt cuộc là đan dược sư trình độ gì. Oanh, trong lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, một ngọn lửa từ đan đỉnh phượng hoàng vọt ra. Viên đan dược được ngọn lửa bao bọc giống như một hòa cầu. Muốn trốn, mộ như nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi trốn không thoát. Dứt lời, nàng nhảy lên, bắt lấy viên đan dược cười nói, ta nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn ở lại đi. Dựa theo cấp bậc đan dược hoàng giai đã có ý thức của chính mình. Nhưng chỉ có đan dược tôn giai mới có thuộc tính riêng. Cho nên, thời điểm viên đan dược xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt giống như nhìn thấy con voi bị con kiến dẫm chết. Đan dược Tôn giai, người ngươi thế nhưng luyện chế đan dược Tôn giai." Trịnh Thiên Thiên run giọng nói, nữ nhân này lại là đan dược sư Tôn giai, nàng còn có thể biến thái hơn nữa không? Trịnh Thiên Thiên hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được, nàng thật sự không ngờ nữ nhân mình tùy tiện quen biết lại là đan dược sư Tôn giai. Vô vòng hưng phấn đi tới bên cạnh mộ, nhưng nguyệt khuôn mặt kích động đỏ bừng, "Tiểu nguyệt, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng mà." Tức mặc nhất hung hăng bóp nát đan dược trong tay, lạnh lùng nhìn mộ như Nguyệt nói, lần này là ta thua, nhưng ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Lúc nói câu cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mộ như Nguyệt. Vô vong nhíu mạch, khí thế trên người bắt đầu tăng lên, nhưng đúng lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, bình ổn lửa giận trong lòng hắn. Chẳng qua, dung nhan tuấn Mỹ lại vô cùng ủy khuất. Hắn không rõ, vì sao tiểu Nguyệt không cho mình giết tên giao nhân đáng ghét này. Chúng ta đi thôi, mộ như nguyệt liếc tức mặc nhất sắc mặt xanh mét cười nhạt nói. Người tức mặc già đã đến đây rồi, vậy nàng sẽ không cho hắn cơ hội rời đi, chỉ có điều bây giờ còn chưa đến lúc mà thôi. Ha ha, trịnh nhiên cười chào phúng, đắc ý nhìn gương mặt tái nhợt phía đối diện. Lâm Vân Long, không phải ngươi nói con đường này chỉ có các ngươi mới đi được à. Đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn thua, ha ha ha. Hắn cười to vài tiếng, sau đó rớt khoát xoay người đi vào con đường đan dược sư. Nhìn đám người rời đi, Lâm Vân Long rất không cam lòng, vội vàng muốn xông lên, nhưng hắn vừa đến trước con đường kia thì bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở lại. Di tích tổ tiên y ra không đơn giản như người nghĩ, nếu họ đã đặt ra quy định này thì cũng đã thiết kế như thế, người thua tuyệt đối không thể bước vào con đường đan dược sư nửa bước. Tức mặc nhất lạnh giọng nói, con đường bình thường thì sao? Chờ sau khi thăm dò di tích xong, hắn sẽ cướp lại dược liệu trong tay bọn họ. chương 1412, tức mặc nhất chết một. Trong di tích này đúng là không ít dược liệu ít nhất có thể bổ sung vào số dược liệu ta đang thiếu. Dọc đường đi, mộ như Nguyệt cẩn thận thu hoạch dược liệu trên đường, ngay cả một cái lá cũng không chừa. Những người khác đều đi theo sau nàng, hướng vào sâu trong di tích. Lúc này, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ. Từ đầu đến cuối, trịnh thiên thiên không hề rời mắt khỏi mộ như nguyệt tựa như còn chưa hồi phục tinh thần. Một thiên tài như thế, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. huống chi, đối phương còn là một nhân loại trẻ tuổi. Nghĩ đến sự kiêu ngạo cuồng vọng của mình lúc đầu trịnh thiên thiên khẽ cắn môi, trong lòng lại tâm phục khẩu phục. Tiểu nguyệt, vô vong cười nói, ánh mắt trong trèo sáng ngời nhìn mộ như nguyệt. Bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Mộ như Nguyệt hơi ngừng động tác, nhếch môi nói ta cũng không rõ lắm, trong này hình như có một cỗ lực lượng rất cường đại. Cỗ lực lượng kia hấp dẫn y tư, làm nàng muốn tìm hiểu đến cùng. Càng vào sâu trong di tích cỗ lực lượng kia càng cường đại, thần sắc mộ như Nguyệt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Chỗ đó là trịnh chị... thiên thiên ngẩn ra, vui sướng nói, rốt cuộc chúng ta cũng đi đến cuối đường, sau cánh cửa kia có lẽ chính là thứ chúng ta muốn tìm. Cách đó không xa có một cánh cửa gì sắt mà trước cửa có hai con đường khác nhau, hiển nhiên, một con đường khác chính là đường đám người thức mặc nhất đi. Nhìn tình huống này, hẳn là bọn họ còn chưa đến đây. Trịnh nhiên cười lạnh nói cũng đúng, con đường kia có nhiều bẫy dập nguy hiểm, bọn họ sẽ không đến đây nhanh được một khi đã như vậy, chúng ta cứ vào trước xem bên trong có thứ gì hay không. Dứt lời, hắn cất bước đi về phía cánh cửa. Thời điểm cửa vừa mở ra, ánh sáng thánh khiết chiếu vào mọi người, phảng phất như đám chìm trong ánh sáng thần thánh. Nhưng dưới ánh sáng đó, một cỗ lực lượng vọt ra oanh một tiếng, mấy người đứng gần cửa nhất lập tức biến thành cho bụi, ngay cả hơi thở cũng biến mất. Cha, trịnh thiên thiên cả kinh hoảng sợ nhìn sư hồ ma thú bên trong cánh cửa. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng thánh khiết lộ ra lực lượng thần thánh. Chẳng qua hiện tại cỗ lực lượng kia đối với bọn họ chỉ có sát khí. Đây không phải là thần thư sư hồ bị tổ tiên giao nhân tộc giam giữ từ vạn năm trước ư. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Mọi người hít một mụn khí lạnh cực kỳ khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thần thú sư hồ thực lực còn mạnh hơn cả chiến thần, lão tổ giao nhân tộc đã từng phí rất nhiều tinh lực mới bắt được nó, nếu hiện tại bọn họ phải đối mặt với đầu sư hồ này thì hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Trịnh thiên thiên cắn môi, sắc mặt trắng bạch toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Cùng lúc này, sư hổ cũng phát hiện sự tồn tại của những người này. Chương 1413, tức mặc nhất chết hai. Grao, một tiếng giống khiến cả di tích chấn động, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần, sư hổ đã nhanh chóng vọt tới, một đệ tử Trịnh gia đứng cạnh Trịnh Thiên Thiên nháy mắt đã bị móng vuốt bén nhọn của nó đánh bay ra xa. Trong khoảnh khắc đó, tim nàng bất giác run lên, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Cường, quá cường, hơn nữa tốc độ quá nhanh. Dưới uy lực của nó, mọi người căn bản không có cơ hội phản ứng. Trịnh nhiên cắn chặt răng, trong lòng trầm xuống. Thực lực sư hổ vốn dĩ rất cường đại, dù đã qua nhiều năm mà vẫn quá mức cường đại. Chỉ dựa vào chúng ta, có lẽ không phải là đối thủ của nó. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không chiến. Thiên thiên, ngươi và một cô nương lui ra phía sau, để ta ứng phó ma thú này trước. Trịnh nhiên cầm chặt chuôi kiếm trong tay thân thể trượt lóe nhằm về phía sư hổ, nhưng thời điểm đến trước mặt nó, sư hổ khổng lồ bỗng dưng biến mất. Trịnh thiên thiên trợn to mắt tê tâm liệt phế la lớn cha, phía sau ngươi. Cái gì? Trịnh nhiên ngẩn ra, vừa quay đầu liền nhìn thấy móng vốt sắc bén từ trên cao chụp xuống. Thân thể trịnh nhiên giống như diều đứt dây văng ra ngoài, nện mạnh vào thân cây. Cha! Trịnh Thiên Thiên không nghĩ được gì nhiều, thất tha thất thều chạy về phía Trịnh Nhiên, nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống. "Cha, ngươi thế nào? Thân thể ngươi?" Khụ khụ, Trịnh Nhiên ho khan hai tiếng, suy yếu nói: "Ta không sao, Thiên Thiên, ngươi chạy mau, dù là chiến thần cũng không thể đánh bại sư hổ, ngươi chạy mau." Trịnh Nhiên giơ tay, dùng sức đẩy Trịnh Thiên Thiên ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn, trịnh thiên thiên muốn bắt lấy tay trịnh nhiên nhưng đầu ngón tay lại xẹt qua ống tay áo hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư hồ đánh về phía trịnh nhiên. Không, thành âm trịnh thiên thiên bi thống tuyệt vọng, đau khổ nhìn thân ảnh quyết liệt của trịnh nhiên. Cha, thành âm nàng dần suy yếu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sư hồ ta đường đường là thần thú, sao có thể cam tâm ở đây làm người giữ mộ. Trịnh nhiên nhanh chóng xoay người, vùng kiếm chĩa vào sư hồ. Sư hồ phẫn nộ gào giống hai mắt thị huyết đỏ như máu thân thể khổng lồ như một quả núi nhào về phía trịnh nhiên trước cái mồm máu khổng lồ đáy lòng trịnh nhiên cũng dâng lên hàn ý chẳng lẽ hắn cứ như vậy bỏ mạng ở đây không hắn không cam lòng ít nhất trước khi chết cũng phải tranh thủ thời gian cho nữ nhi rời đi oanh trịnh nhiên đánh ra một đạo kiếm quang về phía sư hồ nhưng thân thể nó chợt lóe tránh được sau đó nhanh như chớp xuất hiện trước mặt trịnh nhiên cha gia chủ mọi người nhìn không được thất thanh hô to vẻ mặt tuyệt vọng ngây ngốc nhìn sư hồ phía trước trịnh nhiên dưới lực uy áp cường đại bọn họ muốn nhấc chân cũng cực kỳ khó khăn chương một nghìn bốn trăm bốn tức mặc nhất chết ba phanh ánh lửa văng khắp nơi giống như một khối cự thạch đè nén trong lòng mọi người trịnh nhiên hơi ngẩn ra khẽ mở mắt nhìn chiến thần cao lớn uy mãnh chắn trước mặt mình ngăn chờ công kích của sư hồ oanh Lực lượng cường đại đánh vào thân thể chiến thần làm hắn lui về phía sau vài bước ngực nước ra một lỗ hồng, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy kim thiết bên trong. Trịnh thiên thiên ngây ngốc quay đầu nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử, đáy lòng có chút phức tạp. Xem ra lần này, bọn họ lại được nàng cứu. Trịnh thiên thiên cười khổ chỉ mới mấy ngày quen biết ngắn ngủi, nữ nhân này lại cứu mạng bọn họ nhiều lần như vậy. Cả đời này cũng không thể hồi báo hết những con rối khác cũng có động tác đồng loạt vây quanh sư hồ vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó sư hồ phẫn nộ gào giống vươn móng vuốt chụp về phía một con rối thân thể kim loại của con rối kia bị móng vuốt bén nhọn cào ra ba vệt sâu toé lửa thực lực hiện tại của chiến thần là thần tôn trung cấp mà sư hồ lại là thần tôn cao cấp nếu là trước kia có lẽ sư hồ căn bản không thể chiến thắng nhưng hiện giờ tuy cũng có chút khó khăn nhưng cũng có thể thử một lần Ánh mắt mộ như Nguyệt lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đằng trên cổ tay, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nếu đã tới đây, vậy thì không có đạo lý rời đi. Bất luận thế nào, nàng muốn biết chỗ sâu nhất trong di tích này rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn y tư. Người đang làm gì, trịnh thiên thiên nhìn mộ như Nguyệt thấy nàng vẽ đồ án cầu quái gì đó trên mặt đất thì hơi sừng sốt. Gia hòa này lại tính làm chuyện biến thái gì nữa? Chẳng lẽ nàng muốn lợi dụng đồ án đó để xoay truyền tình thế? Nghĩ đến đây, trịnh thiên thiên lắc đầu tự diễu, sao có thể? Chỉ dựa vào đồ án này cũng không thể giúp bọn họ giành thắng lợi. Nhưng mộ như Nguyệt không hề để ý, nghiêm túc vẽ gì đó trên mặt đất. Chiến thần vung kiếm chém về phía sư hồ, oanh một tiếng, mặt đất bị nó sốc hết lên, đất đá bay loạn xạ, nhưng trước mắt lại không có chút bóng dáng của sư hồ. Bỗng nhiên, sát khí cường đại từ phía sau truyền đến, chiến thần vội vàng quay lại, giơ tay đỡ lấy công kích chập tới. Một đạo bạch quang hiện lên, cánh tay chiến thần phát ra âm thanh tê tê, sau đó bịch một tiếng, cánh tay hắn đứt lìa, rơi xuống đất. Chẳng qua con rối không có cảm giác đau đớn, cho nên chiến thần cũng không có bất cứ biểu tình gì, tiếp tục bắt đầu công kích. Tình huống của chiến thần có chút không ổn, Trịnh Nhiên nhíu chặt mày, trong lòng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hắn cần phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng hắn chỉ vừa bước vào cảnh giới thần tôn, thậm chí khi liên thủ với Lâm Vân Long đối kháng chiến thần là thần tôn trung cấp cũng cực kỳ khó khăn chứ đừng nói đến một mình đối mặt với ma thú thần tôn cao cấp. Thực lực của nó quá mạnh đã mạnh đến mức bọn họ không thể chống đỡ. Phanh, sư hồ há mồm phun ra một đạo bạch quang bắn vào ngực chiến thần, hắn buộc phải lui về phía sau vài bước trên ngực bỏng cháy thành một lỗ đen lớn. Trường 1415, tức mặc nhất chết 4. Trong lúc mọi người lo lắng vì tình thế trước mắt mộ như Nguyệt lau mồ hôi trên chán rồi đứng dậy. Này đây là, trịnh thiên thiên ngẩn ra, khó hiểu nhìn mộ như Nguyệt. Đúng lúc này, một đạo bạch quang khuếch tán tràn ngập gian phòng. Trận pháp sư phụ đã từng dạy ta, mộ như Nguyệt cười cười. Trận pháp lúc trước hoa phu nhân dạy nàng hiện tại cũng có đất dụng võ. Trận pháp, trịnh thiên thiên trợn tròn mắt, chẳng lẽ là trận pháp thất truyền, không sai. Mộ như Nguyệt gật đầu cười nhạt nói, may là hiện tại sư hổ không có ý thức gì, nếu không trận pháp này cũng không có tác dụng với nó, trong trận pháp ý thức của nó sẽ bị trận pháp dần dần cắn nuốt nghe theo trận pháp chỉ huy. Nghe vậy, trịnh thiên Thiên kinh ngạc hỏi, ngươi muốn thu phục nó giống như thu phục chiến thần. Nếu thật sự như vậy, toàn bộ giao nhân tộc, ai có thể là đối thủ của nàng? Không, mộ như Nguyệt lắc đầu. Nó không phải con dối, ta không thể thông qua khống chế thần kinh để khống chế nó, nó cũng không phải nhân loại, thực lực còn mạnh hơn ta cho nên cũng không thể luyện chế nó thành con dối, một khi ra khỏi trận pháp này, nó sẽ lại động thủ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trịnh Thiên Thiên Nghi hoặc hỏi mộ như Nguyệt. Nghe vậy, mộ như Nguyệt cười nói tiểu đẳng thân thể nó có thể bổ sung rất nhiều lực lượng cho ngươi, mau ăn nó đi. Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời trên cổ tay liền hiện lên một tia sáng trước mắt mọi người, thân thể tiểu đằng dần biến lớn, há mồm nuốt trọn sư hổ. Ừ, tiểu đằng ăn xong, thỏa mãn ở một cái gió to, không thèm để ý đến mấy người kia đang vô cùng khiếp sợ quay đầu nhìn mộ Như Nguyệt vui vẻ nói chủ nhân chờ sau khi ta hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của nó ta có thể đột phá thần tôn cao cấp. Bây giờ ta phải đi tiêu hóa lực lượng này trước đại khái sẽ không thể xuất hiện trong một thời gian. Được vậy ngươi trở về trước đi. Mộ như Nguyệt gật gật đầu, giơ tay lên, ném tiểu đằng vào đan thư. Vì thế cả gian phòng trở nên yên tĩnh. Kết thúc, trịnh thiên thiên ngây ngốc chớp chớp mắt nàng không ngờ có thể kết thúc nhanh như vậy. Vâng, mộ như Nguyệt cười cười. Đi thôi ta muốn biết loại bảo bối thế nào mà có thể được sư hồ bảo hộ như vậy. Hơn nữa, nàng có cảm giác lực lượng hấp dẫn y tư cũng ở chỗ đó. Dứt lời, mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lối đi nhỏ cách đó không xa, khóe môi khẽ cong lên. Trịnh nhiên hồi phục tinh thần cười khổ nhìn mộ như nguyệt. Nữ tử nhân loại này luôn làm bọn họ khiếp sợ tựa như nàng có vô số át chủ bài dùng mãi không hết. Đặc biệt là đằng xà thượng cô kia sau khi ăn sư hổ sẽ càng trở nên cường đại hơn. Hẳn là nơi này, đúng lúc này một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến khiến trịnh nhiên biến sắc. Hắn cư nhiên còn sống. Hắn vốn dĩ cho rằng đám người kia đã bỏ mạng trên đường rồi, lại không ngờ còn có thể đi đến tận đây. Lúc này, đoàn người Lâm Gia cũng vừa bước vào phòng. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, vừa nhìn thấy trịnh nhiên, sắc mặt Lâm Vân Long lập tức vạn vẹo. Trường 1416, tức mặc nhất chết năm. Trịnh nhiên, tên đáng chém ngàn đao này hại Lâm Gia chúng ta thê thảm như vậy, nếu ngươi không dẫn theo nữ nhân kia đến thì chúng ta đã đi vào con đường đan dược sư rồi, cũng không phải chịu nhiều nguy hiểm khiến Lâm Gia từ thương thảm trọng. Tất cả đều là ngươi làm hại. Tuy cuối cùng hắn vẫn còn sống nhưng ai biết dọc đường đi hắn đã phải trải qua những gì? Nói là ác mộng cũng không quá. Trịnh Nhiên cười lạnh là các ngươi kỹ không bằng người chẳng trách được ai. Nếu thực lực các ngươi cường đại, người phải đi con đường bình thường sẽ là chúng ta. Ngươi, Lâm Vân lòng hận miến răng miến lợi, hung hăng trừng mắt gương mặt đáng ghét của Trịnh Nhiên. đủ rồi. Tức Mặc nhất khẽ cao mày, lạnh giọng quát Lâm Vân Long, sau đó rời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: "Tiểu nha đầu nhân loại, ta rất bội phục thực lực của ngươi, không những biết thuật con rối mà trình độ luyện đan cũng cực kỳ tinh thông, cho nên ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập Tức Mặc gia chúng ta. Ta giúp ngươi công thành danh toại." Tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, khóe môi Mộ Như Nguyệt bất giác cong lên, châm chọc nói: "Xin lỗi, đối với Tức Mặc gia ta không có hứng thú." Tức mặc nhất hơi nheo mắt trên người tản ra hàn khí uy áp về phía mộ như nguyệt. ngươi thật sự quyết định như thế. Phải, ngữ khí kiên định biểu lộ lựa chọn trong lòng mộ như nguyệt. Hơi thở tức mặc nhất càng thêm rét lạnh, lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt. Tốt người không gia nhập tức mặc ra ta cũng không làm khó người khác. Chẳng qua, di tích này là của tổ tiên giao nhân tộc, vị tổ tiên kia đã từng là tộc trưởng. Mà hiện giờ tức mặc gia chúng ta là tộc trưởng, cho nên tất cả vật phẩm trong di tích đều thuộc sở hữu tức mặc gia. ngươi lập tức giao dược liệu ra đây ta cho ngươi một con đường sống. Trịnh nhiên biến sắc tức mặc đại nhân, ngươi không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Ai có thể đi vào con đường đan dược sư, không phải có thể thực tiện quyết định mà là chủ nhân di tích này quyết định. Nếu chủ nhân di tích đã cho nàng lấy dược liệu, vậy tất nhiên nàng có tư cách sở hữu chúng, người giao nhân tộc chúng ta đã khi nào đoạt đồ của người khác? Tức mặc nhất lạnh nhạt liếc mắt trịnh nhiên, cao ngạo nói trịnh nhiên, đừng quên ngươi là người giao nhân tộc, nhân loại âm hiểm xảo trá, lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đồ của giao nhân tộc sao có thể rơi vào tay nhân loại. Nhà đầu ta khuyên ngươi lập tức giao toàn bộ dược liệu ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi thấy giao nhân tộc chúng ta không dễ trêu chọc như vậy. Mộ như Nguyệt nở nụ cười lạnh lẽo, ngươi xác định. Tức Mặc nhất cười nhạt, chiến thần mà ngươi thu phục đúng là rất mạnh, đáng tiếc, nó không phải là đối thủ của ta." Oanh, khí thế cường đại ầm ầm phóng về phía Mộ Như Nguyệt. Mọi người đồng loạt biến sắc, phải biết rằng thực lực Tức Mặc nhất rất cường đại, Mộ Như Nguyệt căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong lúc mọi người đang vô cùng khẩn trương, một bàn tay to từ bên cạnh vươn tới, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trên người tản ra sát khí lãnh liệt như muốn hủy diệt thiên địa. Trường 1417, tức mặc nhất chết sáu. Ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương tiểu nguyệt. Tuyệt đối không cho phép. Hiển nhiên, vừa rồi tức mặc nhất công kích mộ nhưng nguyệt đã kích thích thần kinh hắn, trong lòng hắn bùng lên lửa giận mãnh liệt. Dưới khí thế cường đại áo bào trắng bay múa, nam nhân ôm chặt mộ như nguyệt trong ngực tóc đen tung bay tựa như thần tiên từ trên cao nhìn xuống tức mặc nhất. Người trịnh ra biết rõ tình trạng của vô vong, nam nhân này đã mất đi ký ức giống như tiểu hài từ không rõ sự đời, nhưng hiện tại, hắn thật sự là vô vong suốt ngày đi theo mộ như Nguyệt sao. Khi thế như vậy, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Phụ thân, mộ như Nguyệt ngửa đầu nhìn đường cong tuấn lãng trên mặt nam nhân, khóe môi khẽ cong lên. Tuy nàng có biện pháp đối phó tức mặc nhất, nhưng giờ khắc này, nàng rất hưởng thụ sự bảo hộ của nam nhân này. Người vọng thường tổn thương nàng, chết từ chết vừa dứt quanh người nam nhân bốc lên một trận cuồng phong tất cả vật phẩm trong phòng đều bị cuốn lên thậm chí vách tường cũng nứt vỡ cường đúng vậy nam nhân này cường đại thái quá trong lòng tức mặc nhất bất giác cảm thấy sợ hãi người ngươi rốt cuộc là ai hắn hung hăng nuốt nước miếng hoảng sợ nhìn vô vong từ từ đi về phía mình không biết vì sao ánh mắt của nam nhân này làm hắn tựa như nhìn thấy địa ngục lần trước tiểu nguyệt không cho ta giết người ta liền không giết hiện tại ngươi muốn giết tiểu nguyệt cho dù nàng không cho ta giết người ta cũng sẽ giết sợ hãi đúng vậy hiện tại trong lòng vô vong tràn đầy sợ hãi hắn không dám tưởng tượng nếu tức mặc nhất thật sự đả thương mộ như nguyệt thì sẽ thế nào cho nên hắn muốn giết nam nhân này chỉ khi hắn chết rồi mới không còn ai muốn đả thương nàng người đi chết đi trong lúc hoảng sợ tức mặc nhất giờ vũ khí nhằm về phía vô vong vẻ mặt dữ tợn nhìn công kích đến gần vô vong chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái nhưng chính cái liếc mắt này lại giống như một lực đạo vô hình áp bách trái tim hắn làm hắn suýt nữa không thở nổi thực lực hắn cường đại hơn ta tưởng tượng mộ như nguyệt lẳng lặng nhìn vô vong dung nhan tuyệt mỹ bao phủ một vầng sáng nhạt cũng phải nếu thực lực của hắn không đủ cường đại thì làm sao có thời kỳ huy hoàng lúc trước Ngay cả đan gia cũng phải bắt tay với chúc ngư nhị ám toán hắn mới làm hắn trọng thương, nếu không, căn bản không ai có thể tổn thương nam nhân này. Có điều, mộ như nguyệt đau lòng. Nàng biết rõ, lửa giận trong lòng hắn đều là vì nàng, dù hắn đã quên hết mọi chuyện nhưng vẫn nhớ kỹ bảo hộ nàng. Đang, một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất, hai chân tức mặc nhất mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ chưa từng có. Ta là người tức Mặc gia, nếu các ngươi giết ta, tức Mặc gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hiện tại, tức Mặc gia là lợi thế duy nhất của hắn. Nếu những người này kiêng kỵ quyền thế của tức Mặc gia, tất nhiên sẽ buông tha hắn. Ta mặc kệ tức Mặc gia gì đó, bất kỳ ai cũng không được phép tổn thương nàng. Vô Vong dùng sức đạp vào người tức Mặc nhất, mũi kiếm trong tay nhắm ngay cổ họng hắn, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như nhìn một con kiến nhỏ bé không đáng kể. Trường 1418 tức mặc nhất chết bảy Trịnh nhiên, đám hỗn đàn các ngươi phản bội giao nhân tộc. Dám trợ giúp nhân loại hãm hại ta, giao nhân tộc sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi làm bạn với nhân loại, không xứng làm giao nhân. Tức mặc nhất điên cuồng gào giống khan cả giọng. Phản bội, mộ nhưng nguyệt cười châm chọc. Tức mặc ra các ngươi có tư cách nói lời này sao? Muốn nói phản bội, đại khái cũng chỉ có các ngươi mới làm được. Ha ha, tức mặc nhất cười phá lên nhân loại, ngươi dám nói tức mặc gia chúng ta phản bội. Tức mặc gia trước nay đều trọng tình trọng nghĩa, gia châu còn vì cứu tộc trưởng tiền nhiệm mà bị trọng thương. Ngươi dám bôi nhọ gia tộc trọng tình nghĩa như vậy, giao nhân tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Như Nguyệt cười lạnh cũng không nói thêm gì nữa, đang muốn nói vô vong giải quyết tức mặc nhất, sau lưng đột nhiên có một đạo lam quang bắn tới, xuyên qua thân thể nàng. Tiểu Nguyệt, vô vọng vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng kia con người co rụt lại, trái tim đau đớn như bị cào xé. Ha ha ha ha, tức mặc nhất cười điên cuồng, tiếng cười vâng vọng khắp di tích. Nơi này là di tích tổ tiên y gia, cũng là tổ tiên giao nhân tộc, người ở đây tổn thương giao nhân, tổ tiên cũng không nhìn được nhân loại ta đã nói rồi, đối địch với giao nhân tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không có kê cục tốt. Mà hôm nay chính là ngày chết của nàng. Trịnh thiên thiên vội vàng bụng chặt miệng, nhìn mộ như Nguyệt bị lam quang xuyên thủng, nước mắt chảy xuống, thân thể khẽ run rẩy. Sao sao có thể, rõ ràng thắng lợi ở ngay trước mắt, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ tổ tiên giao nhân tộc không biết phân biệt thị phi sao? Người sai là tức mặc nhất, vì sao lại giết nàng? Tiểu Nguyệt, vô vong điên cuồng vọt về phía mộ như Nguyệt hai mắt đỏ như máu, nếu nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ giao nhân tộc. Khiến tất cả giao nhân chôn cùng nàng, lam quang chậm rãi tiêu tán, gió nhẹ thổi qua tóc đen bay múa, vô vòng dừng chân, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, sợ nàng sẽ biến mất trước mặt hắn. Không chết, nụ cười trên mặt tức mặc nhất cứng ngắc sau khi bị công kích nàng thế nhưng còn chưa chết. Nhưng không đợi hắn kịp hồi phục tinh thần trên người mộ như nguyệt lần nữa tỏa ra lam quang, một thân ảnh tuyệt sắc từ trong lam quang đi ra. Đó là một nam nhân tuấn Mỹ, ngũ quan tinh xảo lóa mắt mái tóc màu thủy lam mềm mại như tơ lụa dài xuống tới chân. Ánh mắt trịnh thiên thiên tràn ngập kinh diễm, không thể rời mắt khỏi người nam nhân. Tuy nói giao nhân đều tuấn Mỹ, nhưng tuấn Mỹ đến mức này thì cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là một thân khí chất cao quý của nam nhân, phảng phất như có thể thu phục mọi người. Không, không có khả năng, tức mặc nhất chừng mắt không dám tin nhìn nam nhân tóc xanh trước mắt sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi tại sao tại sao hắn lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn đi cùng nhân loại tuyệt đối không có khả năng chương một nghìn bốn trăm chín tức mặc nhất chết tám tức mặc nhất đã lâu không gặp y tư lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt thanh âm lạnh lẽo vô tình dung nhan tuyệt sắc bao phủ hàn khí người sao ngươi lại ở chỗ này thần thị tức mặc nhất run dày sắc mặt trắng bạch vô cùng hoảng sợ không phải gia hòa này chạy trốn rồi ư vì sao lại trở về hơn nữa còn đi cùng nữ nhân này Tại sao ta ở chỗ này? Y tư nở nụ cười. Không thể không nói, hắn cười rất đẹp, đẹp đến mức cả thế giới như bừng sáng vì nụ cười của hắn, nhưng lúc này, nụ cười kia lại ẩn chứa hàn khí, đôi mắt xanh lam băng lãnh nhìn tức mặc nhất. Tức mặc nhất hiện giờ ta trở về là để trả thù tức mặc ra các ngươi. Không ngờ các ngươi vô sỉ đến mức này, tư xưng tức mặc lão cầu vì cứu Gia Gia mà bị trọng thương, rõ ràng là hắn ám hại Gia Gia, bị Gia Gia đả thương, vậy mà còn dám nói những lời này. Không biết vì sao, hắn xúc động muốn cười to, nhưng trong lòng lại tràn ngập bi ai. Đây là tức mặc mà gia mà ra ra tin tưởng, lại lòng mông giả thú đến thế còn ngoan độc âm hiểm hơn cả nhân loại. Khoan đã, trịnh nhiên dường như phát hiện điều gì, đột nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn y tư. Người người là thiếu chủ y ra y tư. Cái gì, nghe vậy, mọi ánh mắt đều đổ rồn về phía y tư, lâm vân long cũng ngây ngẩn cả người. Không phải y ra đã diệt môn ư. Tại sao thiếu chủ y ra lại ở đây, hơn nữa? Y tư tựa như không nghe thấy lời bọn họ nói, xoay người đi tới chỗ mộ như Nguyệt xin lỗi ta. Không cần nói thêm gì nữa, mộ như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Người xuất hiện cũng không sao ta không tính để người lâm ra và tức mặc ra rời khỏi đây. Y tư lặng lặng ngóng nhìn mộ như Nguyệt vừa rồi hắn cảm nhận được lực lượng kia không khống chế được mà ra khỏi đan thư, không ngờ lại mang đến phiền toái cho mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt trịnh thiên thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt thần sắc khiếp sợ. Hắn thật sự là thiếu chủ y ra. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, không sai, nhưng ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Trịnh thiên thiên nhẹ nhấp môi, nàng biết mộ như Nguyệt làm như vậy nhất định có lý do riêng, hơn nữa, xem tình huống này hình như giao nhân tộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết, nếu không, mộ như Nguyệt cũng sẽ không nói ra lời này. Không, không có khả năng. Tức mặc nhất lảo đảo lưu lại vài bước không ngừng lắc đầu, đến bây giờ hắn vẫn không muốn tin tưởng chuyện này. Dù sao, sự xuất hiện của y tư là ngoài dự đoán, hắn căn bản còn chưa thể hồi phục tinh thần. Quan trọng nhất chính là thực lực của y tư rõ ràng đã bị phong ấn, nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể nam nhân này. Y tư cười lạnh nhìn tức mặc nhất vừa rồi ngươi nói, nàng là nhân loại, không có tư cách động đến đồ vật của giao nhân tộc. Không biết từ khi nào mà ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ giao nhân tộc Huống chi nơi này là địa bàn của tổ tiên y ra. Hắn đi đến trước mặt thức mặc nhất dừng chân từ trên cao nhìn xuống. Sắc mặt thức mặc nhất thái nhợt cười ha ha nói, y tư, ngươi cho rằng mình vẫn là thiếu chủ y ra cao cao tại thượng sao. Không, bây giờ ngươi chẳng là gì cả. Hiện tại giao nhân tộc đã là địa bàn của Tức mặc gia chúng ta, ngươi chỉ là một con chó nhà có tang không có nơi nào để về. Ha ha ha. Trường 1420 tức mặc nhất chết chín. Khuôn mặt y tư bao phủ một tầng hàn ý ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm, mái tóc màu thủy lam nhẹ bay khiến nam nhân nhìn càng thêm tuấn mỹ. Nhưng mọi người đều biết hiện tại y tư đang tức giận. Y tư, bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến cũng làm y tư dừng chân. Mộ như Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí nhàn nhạt ngươi hiện giờ vẫn chưa phải là đối thủ của hắn cứ để phụ thân ta giải quyết hắn đi. Y tư biết mộ như Nguyệt nói rất có đạo lý, không thể để tức mặc nhất rời khỏi nơi này, mà hắn quả thật không phải là đối thủ của tức mặc nhất. Y tư yên tâm đi, kẻ thù chân chính của ngươi ta sẽ giao cho ngươi giải quyết còn hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Trong lòng y tư cảm động ánh mắt hiện lên gợn sóng nhàn nhạt chủ nhân cảm ơn ngươi. Chủ nhân, nghe thấy sưng hô này, mọi người như bị xét đánh ngang tay, đồng loạt rời mắt về phía mộ như Nguyệt trong lòng thầm hít một ngụm lãnh khí. Giao nhân tộc xưa nay tâm cao khí ngạo, huống chi hắn còn là thiếu chủ Y gia, người thừa kế tương lai của giao nhân tộc, vậy mà cư nhiên nhận một nhân loại làm chủ nhân. Nhân loại này rốt cuộc có tài đức gì? Vẻ mặt Lâm Vân Long vặn vẹo, trong lòng càng thêm sợ hãi. Đơn giản là vì Y Tư là người Y gia, mà hắn lại đứng về phe tức mặc gia kẻ thù diệt tộc của Y gia mặc dù hiện tại y gia đã diệt môn nhưng trong giao nhân tộc có vô số thế lực ủng hộ y gia chỉ cần y tư xuất hiện nhất định có không ít người nguyện ý thần phục hắn điểm này loại hàng giả như tức mặc gia không thể so sánh được tiểu nguyệt ta có thể giết hắn không vô vong nhìn tức mặc nhất sát khí nồng đậm khắp gian phòng mộ như nguyệt gật gật đầu giết hắn đi một thanh trường kiếm hiện ra trước mặt vô vong Xẹt qua không trung, sau đó mọi người liền nghe một tiếng phụt tức mặc nhất trợn trừng mắt thân thể lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh băng. Chết đã chết, tức mặc nhất không ai bị nổi vừa rồi, cứ chết đi như vậy. Toàn thân lâm vân long run lên, hoảng sợ nhìn vô vong, hiện tại, hắn chỉ cầu mình chưa bao giờ gặp những người này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trịnh thiên thiên ngây ngốc nhìn mộ như nguyệt, ngươi ngươi là chủ nhân của y tư thiếu chủ, xin lỗi. Lúc đầu ta đã lừa ngươi, mộ như nguyệt nhàn nhạt nhìn trịnh thiên thiên, nói, không phải vì cứu ngươi nên ta bước vào giao nhân tộc, mà ngược lại, vì muốn tiến vào giao nhân tộc nên ta mới cứu ngươi, mục đích chính là lợi dụng ngươi dẫn ta đến nơi này. Trịnh thiên Thiên cười khổ với thực lực của ngươi, sau khi tiến vào giao nhân tộc hoàn toàn có thể vứt ta sang một bên, nhưng ngươi lại không làm vậy, sớm biết đến trịnh gia sẽ không được chào đón, thậm chí là bị căm ghét ngươi vẫn lựa chọn đi cùng ta, có thể thấy ngươi rất tuân thủ hứa hẹn trong nhân loại ít có người làm được như ngươi. Mộ như Nguyệt cũng không nói thêm gì, nếu nàng đã đáp ứng trịnh thiên Thiên thì tất nhiên sẽ làm được. Cô nương, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện rốt cuộc là thế nào không? đầu óc Trịnh Nhiên có chút không theo kịp, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện khiến người ta kinh sợ. Chương 1421 Tức Mặc nhất chết 10. Chuyện đại khái là thế này, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngày đó, gia chủ Tức Mặc ra lệnh cho vị hôn thê của y thư Hạ Dược toàn bộ y gia, mục đích muốn ám toán y gia, tất cả người y gia đều bị nhốt lại, không rõ sống chết tuy y thư chạy thoát nhưng thực lực bị phong ấn, lần này trở về chính là vì tìm Tức Mặc ra báo thù. Vị gia chủ tức mặc gia kia cũng chính là tộc trưởng giao nhân tộc bây giờ đã từng nói y gia bị nhân loại hãm hại hắn vì cứu y gia mà bị thương chẳng lẽ những lời này cũng là giả sắc mặt trịnh nhiên tái nhợt hỏi giao nhân tộc trời sinh tính tình thiện lương cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi đồng loại bất luận tức mặc gia nói gì tất cả giao nhân đều tin tưởng không hề nghi ngờ nhưng kết quả đó chỉ là những lời dối trá mà thôi như thế sao có thể không khiến mọi người thất vọng buồn lòng Vừa rồi y tư đã nói rõ, gia chủ tức mặc gia bị thương trong lúc giao đấu với y tộc trưởng chứ không phải là do nhân loại làm, đó chẳng qua chỉ là lý do lão nhân kia bịa ra để xây dựng hình tượng trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Loại hành vi này thật khiến người ta khinh thường. Vậy vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Trịnh Nhiên chợt nhớ tới điều gì, nói: "Đúng rồi, cách đây không lâu ta nghe người ta đồn đãi, những nhân loại hãm hại Y gia sở dĩ có thể tiến vào giao nhân tộc là do có người Y gia dẫn dắt, hiện tại đã bị bọn họ bắt được, vài ngày sau sẽ xử quyết, lúc đó sẽ có rất nhiều giao nhân đến xem." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: "Những người đó là ai?" "Cái này ta không rõ lắm, nghe nói là nô bộc Y gia." Lúc nói lời này, Trịnh Nhiên cẩn thận liếc Y Tư một cái. Còn có mấy người đã theo Y Tư thiếu chủ từ nhỏ, người tức mặc ra nói chính vì y gia tín nhiệm bọn họ cho nên bọn họ mới có thể lợi dụng sự tín nhiệm này tổn thương người y gia y thư thiếu chủ cũng bị bọn họ hại chết thân thể y thư run lên nắm đấm siết chặt trong mắt là sự phẫn nộ tột cùng là lăng thúc nhất định là bọn họ khi đó vì bảo hộ ta chạy trốn y gia từ thương vô số bọn lăng thúc cũng bị đám hỗn đàn tức mặc ra bắt đi còn gán cho tội danh như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tức mặc ra Mộ như nguyệt vỗ vỗ bả vai y tư quay đầy nói với trịnh nhiên ta nợ ngươi một ân tình. Bất luận thế nào, những lời trịnh nhiên vừa nói có tác dụng rất lớn đối với y tư. Cô nương ngươi đừng nói vậy, nếu không phải ngươi ra tay cứu ta, không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa nếu ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói với ta tức mặc ra như vậy hoàn toàn không có tư cách trưởng quản giao nhân tộc mà ta trước giờ cũng chỉ nhận y ra là tộc trưởng cho nên ta nhất định sẽ ủng hộ y tư thiếu chủ trịnh nhiên ngượng ngùng nói nói cho cùng, nếu mộ như nguyệt không cứu hắn thì dù hắn không chết trong tay sư hổ cũng sẽ bị chết thần giết. ân, mộ như nguyệt dường như phát hiện cái gì quay đầu nhìn lâm vân long đang lén lút đi ra ngoài, khóe môi khẽ cong lên. ngươi cho rằng ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy mà còn có thể đi được sao? nhất kiếm phá thiên, oanh, ngọn lửa mãnh liệt từ phía sau ập tới. thời điểm lâm vân long xoay người lại trong mắt tràn ngập sợ hãi. chương một nghìn bốn trăm hai mươi hai đi tức mặc ra một. Ngọn lửa kinh thiên đánh úp lại nhuộm đỏ đôi con ngươi tràn ngập hoảng sở của Lâm Vân Long. Không, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp di tích mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng rất nhanh thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Gió nhẹ thổi qua, nam nhân vốn đang đứng trên mặt đất biến mất trong chớp mắt giống như chưa từng xuất hiện. Chết đã chết, đám người lâm ra nuốt nước bọt hoảng sợ nhìn mộ như nguyệt. Sau đó hai mặt nhìn nhau, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mộ như Nguyệt sao có thể cho bọn hắn cơ hội này? Trên người nàng bùng lên ngọn lửa đỏ rực nháy mắt đã bao trùm mấy người muốn chạy trốn, bọn hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đã bị thiêu thành cho tàn. Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt, phải biết rằng thực lực của Lâm Vân Long là thần tôn sơ cấp Vậy mà trước mặt mộ như Nguyệt hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có liền biến mất như chưa từng tồn tại. Chuyện ở đây đại khái đã giải quyết xong, các ngươi có thể trở về, mộ như nguyệt quét mắt về phía người trịnh gia nhàn nhạt nói. Đồ vật trong di tích đi ra, ta muốn. Trịnh nhiên cười khổ lắc đầu từ khi vào di tích mỗi lần chiến đấu đều nhờ ngươi mà thắng, sao chúng ta có thể nhòm ngó bảo vật trong di tích. Thiên thiên, chúng ta đi thôi, giao nơi này lại cho bọn họ, hơn nữa, sau khi rời khỏi đây chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hiện tại, Lâm Vân Long và Tức Mặc Nhất đã chết kế tiếp, hắn muốn thâu tóm Lâm gia thống nhất Vân Thành. Nửa ngày sau, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại mấy người mộ như Nguyệt. Chủ nhân ta, Y Tư khẽ nhấp môi, muốn nói gì đó, lại bị mộ như Nguyệt ngắt lời. Đi thôi, chúng ta vào xem tổ tiên Y ra rốt cuộc để lại thứ gì. Được, Y Tư nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp lẳng lặng nhìn nữ từ trước mặt. Sâu trong di tích có một tế đàn, trên tế đàn là một pho tượng lớn. Đó là một nam từ tuyệt mỹ tuấn mỹ hơn cả y tư, dù là một pho tượng nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh. Y tư dừng chân, ngẩng đầu nhìn pho tượng nam nhân, ánh mắt khao khát. Đây là tổ tiên y gia chúng ta, hắn là người lập nên giao nhân tộc, chẳng qua, di tích tổ tiên vẫn luôn là một bí mật, không ngờ chỗ này lại bị người ta phát hiện. Y tư mộ như nguyệt khẽ cao mày, nhàn nhạt hỏi, ta có thể cảm nhận được ở đây có một cỗ lực lượng cường đại, không biết lực lượng đó rốt cuộc phát ra từ đâu. Nhưng nàng còn chưa nói xong liền nghe thấy vô vong hô lên tiểu nguyệt ngươi nhìn xem kia là cái gì. Cái gì, mộ như nguyệt sửng sốt quay đầu nhìn theo tầm mắt vô vong thì thấy một dòng chữ hơi mờ khắc trên pho tượng. ân trên pho tượng này viết chỉ có người mang huyết mạch đi ra mới có thể nhận được huyết mạch truyền thừa, đạt được lực lượng cường đại nhưng cần phải phối hợp với huyết mạch đan mới đạt hiệu quả cao nhất. Y tư, ta có thể luyện chế huyết mạch đan cho nên ta muốn ngươi kế thừa cỗ lực lượng này. Y tư hơi ngẩn ra hơi rũ mắt tựa như đang dãy ruộng thật lâu sau hắn mới ngước mắt nhìn mộ như nguyệt chương một nghìn bốn trăm hai mươi ba đi tức mặc ra hai chủ nhân ta có thể kế thừa cỗ lực lượng này sau được không tức mặc ra sắp xử quyết lăng thúc ta không yên tâm mộ như nguyệt lắc đầu cười nhạt nói y tư ngươi cho rằng dựa vào thực lực hiện giờ ngươi có thể làm được gì nghe vậy thân thể y tư run lên bất giác siết chặt nắm tay nàng nói không sai thực lực của mình hiện tại quá kém có thể làm được gì chứ? cho dù đến tức mặc gia cũng chỉ là tìm chết mà thôi. y tư người đã rời khỏi giao nhân tộc một thời gian không hiểu rõ tình huống hiện tại ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm. mặc dù trong giao nhân tộc có rất nhiều người ủng hộ y gia nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm huống chi dù có bọn họ hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thắng được tức mặc gia. nhưng mà y tư vẫn hơi do dự. lăng thúc bọn họ vì ta mà bị bắt sao ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị xử quyết? Ta không làm được, yên tâm, ta sẽ đến đó một chuyến, sẽ không để bất kỳ kẻ nào động tới người của ngươi. Thành âm nữ từ vận đạm phong khinh lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng hắn, hắn khẽ nhấp môi nhưng lại không biết nên nói gì. Nói không cảm động là giả, mặc dù lúc trước bất đắc dĩ mới lập khế ước với nàng, nhưng trong lòng hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với ma thú. Đời này có thể gặp được chủ nhân như vậy, dù có phải trả giá bằng sinh mệnh hắn cũng sẽ không oán không hối. Chủ nhân ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, đôi mắt xanh lam nhìn mộ nhưng nguyệt vẻ mặt ý thư kiên định, nói cho nên ta cần đích thân đi một chuyến, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi, gia chủ thức mặc ra không đơn giản như ngươi nghĩ, lần này trở về giao nhân tộc ta đã ôm quyết tâm liều chết. Chỉ cần có thể vạch trần âm mưu của hắn, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm ta vẫn sẽ đối mặt, nhưng chủ nhân không nên dính vào chuyện này, ta không muốn liên lụy ngươi, chẳng qua, đồ vật chủ nhân muốn ta nhất định sẽ đoạt về cho ngươi. Đúng vậy, hắn không thể tiếp tục liên lụy nàng, lần này đến tức mặc ra, sống chết thế nào cũng không rõ. Y tư, đây là mệnh lệnh, mộ như nguyệt nhú mảy thần sắc lạnh lùng, lúc trước ta cứu ngươi không phải vì muốn giúp ngươi mà muốn ngươi trở thành trợ lực cho ta. Nếu ngươi cứ đi chịu chết như vậy, lúc ấy ta cần gì phải cứu ngươi từ tay viêu kỳ. Bây giờ ngươi phải tiếp nhận lực lượng truyền thừa chỉ khi ngươi đột phá mới có thể trở thành trợ lực của ta dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ cong lên. Y tư, có một nam nhân còn đang ở địa ngục chờ ta cho nên bất luận nguy hiểm thế nào ta cũng phải sống. Nếu ngươi muốn báo đáp ta, vậy thì nâng cao thực lực của ngươi, sau đó cả đời này trở thành lực lượng của ta. Trái tim y tư run lên, ngây ngẩn nhìn nữ tử đưa lưng về phía mình, trong lòng dâng lên cảm động khác thường. Được ta nghe ngươi. Đúng rồi, nàng đã giúp mình nhiều như vậy, việc duy nhất có thể báo đáp nàng chính là dùng cả sinh mệnh mình chiến đấu vì nàng. Chứ không phải đi chịu chết. Mộ như Nguyệt không nói gì nữa, ngửa đầu nhìn không trung đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm xẹt qua một tia sáng. Vô trần, chờ giải quyết xong chuyện bên này, ta có thể đi tìm ngươi rồi. mươi 1424, đi thức mặc ra ba. Địa ngục thì thế nào? Dù cách biệt giữa trời và đất cũng không thể ngăn chờ bọn họ. Mặc kệ con đường phía trước có gian nguy cỡ nào, bọn họ đều sẽ cùng nhau bước tiếp. Ban đêm, trong rừng cây u tĩnh, nữ tử khoanh chân ngồi trên mặt đất bài kỳ khẽ bay, nổi bật giữa đêm đen. Đột nhiên, nữ tử mở mắt ra, thở phào một hơi. Thần tôn sơ cấp, cuối cùng đã đột phá tới cảnh giới thần tôn, đối với chuyện đi này cũng có thêm phần nắm chắc có điều, bây giờ cần phải khôi phục lại cánh tay bị chặt đứt của chiến thần. Cũng may lần này thu hoạch không tồi, trên con đường đan dược không chỉ có dược liệu mà còn có các loại chân bảo khác. Nàng đoạt được một khối kỳ thạch đúng lúc dùng để khôi phục cánh tay chiến thần. Đáng tiếc những con rối khác đều bị hỏng khi chiến đấu với sư hổ, bây giờ chỉ còn chiến thần có thể hoạt động. Mộ như Nguyệt nhìn chiến thần cao lớn đứng bên cạnh như bảo tiêu, khẽ cười nói, ta nhớ trong sách có ghi lại cảnh giới cao nhất của con rối là có được tình cảm giống con người, vậy nhân cơ hội này liền thứ một chút xem. Ánh trăng chiếu xuống sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử, vẻ mặt nàng chuyên chú, nghiêm túc nhìn chiến thần trước mắt. Một đêm không ngủ, suốt một đêm, mộ như nguyệt toàn tâm toàn ý cải tạo con rối, đến sáng sớm cuối cùng cũng hoàn thành. Được rồi, không biết hiệu quả thế nào. Mộ như nguyệt vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm con rối trước mắt, không thể không nói tâm tình nàng có chút khẩn trương. Dù sao đây là lần đầu tiên thử nghiệm không biết thành công hay thất bại. Dưới ánh mắt khẩn trương của mộ như Nguyệt chiến thần chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng kim chuyển động vài cái rồi dừng trên người mộ như Nguyệt cung kính hô chủ nhân. Thành công sao, trong lòng mộ như Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, nói, nếu bây giờ ngươi đã có nhân tính, vậy không thể gọi ngươi là chiến thần mãi, từ nay về sau tên ngươi là không thiên. Chiến thần không thiên, vâng, chủ nhân, không thiên cúi đầu, mặt không biểu tình nói. Mộ như Nguyệt nhẹ gật đầu cười nói, trước kia ngươi là chiến thần thực lực cường đại ít người địch nổi, nhưng đã qua nhiều năm dù sao cũng bị giảm suốt một chút nhưng ta nhất định sẽ làm ngươi khôi phục lại lực lượng như trước. Có thể được xưng là chiến thần thì sao chỉ có chút lực lượng ấy được. Nếu như có thể làm hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhất định là cường đại vô cùng. Tiểu Nguyệt ngươi xem, ta hái rất nhiều trái cây. Đúng lúc này, một thanh âm vui sướng truyền tới, ngắt ngang dòng suy nghĩ của mộ như Nguyệt. Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy vô vong ôm một đống trái cây chạy đến trước mặt nàng tranh công, ánh mắt hàm chứa vẻ chờ mong. Người đã vất vả cả đêm cho nên ta đi chuẩn bị bữa sáng. Thần sắc mộ như Nguyệt trở nên nhu hòa, nhưng sau khi nhìn số trái cây đỏ tươi trong tay vô vong thì đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt vui sướng. Này đây là thụ quả. Thụ quả là dược liệu luyện chế đan dược tôn dài cao cấp tôn linh đan, là đan dược có thể giúp thần tôn trung cấp đột phá lên thần tôn cao cấp. Loại quả này cực kỳ chân quý, không ngờ lại bị vô vong vô tình tìm được. Vô vong gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói ta cảm nhận được trái cây này ẩn chứa năng lượng rất lớn cho nên liền hái về thụ quả là cái gì? Là tên của loại trái cây này sao? Trường 1425, đi thức mặc gia 4. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cha. Lần này ngươi đã giúp ta tìm được một loại dược liệu chân quý. Đi thôi, chúng ta ăn xong liền tiếp tục xuất phát, hy vọng có thể đến đó kịp lúc. Bằng không thì không biết phải nói với Y Tư thế nào. Được. Vô Vong chớp chớp mắt cười nói. Mộ Như Nguyệt lặng lặng nhìn dung nhan tuấn mỹ của Vô Vong, trong lòng bất giác thở dài tuy đã mất ký ức vô vọng vẫn biết cách chiến đấu nhưng hiện tại hắn còn chưa biết làm thế nào để phát huy thực lực cường đại nhất của mình cho nên chuyện bức thiết nhất bây giờ là giúp hắn khôi phục ký ức nếu không khi gặp kẻ địch cường đại bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ thiên linh đại nhân mời đi bên này lúc này trong nhà lao tức mặc ra giọng nói vừa dứt đại môn nhà lao liền bị đẩy ra mấy người bị nhốt trong ngục ngẩng đầu nhìn về phía nam từ trung niên từ ngoài đi vào tức mặc thiên linh vừa thấy rõ người đến mọi người đều biến sắc hung ác chừng mắt hắn, nhưng trong đám người chỉ có một lão già thản nhiên bất động tĩnh như thái sơn, hai mắt khẽ nhắm tựa hồ không nhìn thấy nam nhân tiến vào. Tức Mặc Thiên Linh đi đến bên cạnh lão già từ trên cao nhìn xuống nói: lăng lão ta cho ngươi một cơ hội nữa, tiểu thử y thư kia rốt cuộc đang ở đâu? Lăng lão hừ lạnh quay đầu đi, không trả lời Tức Mặc Thiên Linh. sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh trầm xuống, ngữ khí âm lãnh: ngày mai chính là ngày các ngươi bị xử quyết. Nếu ngươi nói ra tung tích chi tư, có lẽ gia chủ à không, tộc trưởng của chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể nhìn những người này chết trước mặt ngươi. Lăng lão rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, hung hăng trừng tức mặc thiên linh. Ngươi sẽ hối hận, hối hận, tức mặc thiên linh nhạo bắng, người hối hận hẳn là các ngươi, lăng lão, đứa cháu gái này của ngươi thật ra rất xinh xắn, không biết đầu nàng có đủ rắn chắc ngày mai có thể chịu nổi một đau hay không. Hắn vươn tay ra, nhẹ nắm cằm tiểu nữ từ bên cạnh Lăng lão, nở nụ cười lạnh lẽo. Tiểu nữ hài sợ hãi lùi lại vài bước, đôi mắt to rưng rưng, gương mặt non nớt không giấu nổi sự kinh hoàng, thất thố, sợ hãi đối với tương lai của mình. Tức Mặc Thiên Linh, Mai Nhi chỉ mới là đứa bé 10 tuổi mà thôi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với một tiểu cô nương 10 tuổi? Ngươi không sợ sẽ khiến nhiều người tức giận sao? Sắc mặt Lăng lão tái nhợt, phẫn nộ quát. Ha ha. Tức Mặc Thiên Linh cười to, "Lăng lão, bây giờ toàn bộ giao nhân tộc đều biết các ngươi phản bội y gia, dựa theo quy định của giao nhân tộc, kết cục của kẻ phản bội chính là chu di cửu tộc, ngươi cho rằng cháu gái ngươi có thể thoát sao?" Lăng lão thống khổ nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy, "Đừng nói ta không biết thiếu chủ đang ở đâu, cho dù biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi." Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh âm trầm, "Ngươi còn thời gian một ngày, hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn chúng ta đi." dứt lời hắn hung hăng phất vạt áo xoay người rời đi chương một nghìn bốn trăm hai mươi sáu đi thức mặc gia năm hoa wow, tức mặc thiên linh vừa rời khỏi mai nhi rốt cuộc chịu không nổi sợ hãi khóc sống lên da da ta sợ lắm ai Lăng lão khẽ thở dài, đau lòng ôm Mai Nhi vào lòng, Mai Nhi, ra ra có lỗi với ngươi, thiếu chủ là hy vọng của toàn bộ giao nhân tộc chúng ta, cho nên, dù phải mạo hiểm liên lụy các ngươi, lúc ấy ta cũng nhất quyết cứu hắn ra ngoài, nếu không có thiếu chủ, có lẽ chẳng bao lâu nữa cả giao nhân tộc sẽ bị hủy trong tay thức mặc ra. Mai Nhi ngẩng mặt lên, khẽ cắn môi, thân thể nho nhỏ còn run rẩy không ngừng, thiếu chủ ca ca không thể chết được cho nên, Mai Nhi không trách ra ra. Mai Nhi Trái tim lăng lão thắt lại, trung hiếu không thể lưỡng toàn, vì an nguy của thiếu chủ, hắn chỉ có thể hy sinh người thân. Một giọt nước mắt chảy xuôi trên gương mặt già nua, nhỏ xuống đầu Mai Nhi. Mai Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho lăng lão, nói, ra ra đừng khóc, Mai Nhi cam đoan sẽ không sợ hãi, thiếu chủ ca ca sẽ báo thù cho Mai Nhi. Mai Nhi, ra ra cũng tin tưởng thiếu chủ, hắn nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Nhất thời, bầu không khí trong nhà lao trở nên nặng nề. Ngày đó, bọn họ lựa chọn bất chấp tất cả cứu thiếu chủ ra ngoài, cũng đã lường trước sẽ có ngày hôm nay, cho nên trong lòng bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Cũng không oán không hối. Hôm sau, trên quảng trường chật kín người, hầu hết các gia tộc quyền quý ở giao nhân tộc đều đã đến còn có vô số quần chúng đến chứng kiến. Mọi người bị một đám hộ vệ áp giải tiến vào quảng trường, vẻ mặt thấy chết không sơn. Tức Mặc thiên linh nhìn lăng lão bị giải đến, đáy mắt ẩn chứa lãnh ý. Không ngờ tính tình lão già này vẫn quật cường như thế, thà chết cũng không chịu nói ra tung tích chi tư, một khi đã như vậy, giữ lại hắn cũng không có tác dụng gì, để hắn xuống địa ngục đưa tin đi. Lăng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Tức mặc thiên linh cười lạnh, mặt không biểu tình nhìn lăng lão. Thần sắc lăng lão đạm mặc thanh âm lạnh lẽo, tức mặc thiên linh, sẽ có ngày tức mặc ra các ngươi phải trả giá vì hành vi của mình, thiếu chủ sẽ báo thù cho chúng ta. Ha ha ha. Tức mặc thiên linh cười phá lên, một lúc lâu sau mới ngưng cười, lạnh giọng nói, lăng lão tới bây giờ mà ngươi còn muốn ngụy biện sao? Thế nhưng nhắc đến thiếu chủ, nếu không phải các ngươi phản bội thì sao Y Isa lại bị diệt? Thiếu chủ cũng bỏ mảng, tất cả đều là sai lầm của các ngươi. Hôm nay, ta sẽ giải quyết các ngươi trước mặt mọi người, báo thù rửa hận cho thiếu chủ và Y Isa đã mất. Lăng lão ngẩn ra, khẽ nhắm mắt lại, không hề nhìn tức mặc thiên linh lần nào nữa. Có điều, lăng lão, người muốn ta bắt đầu từ ai đây? Hay là bắt đầu từ phụ nhân trước đi? Tức mặc thiên linh vất tay, ánh mắt âm độc, nhận được hiệu lệnh, võ giả cầm trường kiếm đi đến bên cạnh một vị phụ nhân, thân thể vị phụ nhân kia khẽ run lên, còn chưa kịp mở miệng, trường kiếm đã đâm sâu vào cơ thể nàng. Phụt, thời điểm rút trường kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả mặt đất. Nương một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, mang theo sự phẫn nộ. đám hỗn đàn các ngươi dám giết mẫu thân ta, các ngươi nhất định sẽ chết không tử tế. dù ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương 1427 đi thức mặc ra sáu. phật thanh niên vừa dứt lời, trường kiếm liền đâm xuyên qua thân thể hắn. thần sắc hắn cực kỳ giữ tợn, ánh mắt hung ác, chừng tức mặc thiên linh làm người ta không rét mà run. Thân thể lăng lão khẽ run nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, cưỡng bách mình không nhìn một màn tàn nhẫn này. Lăng lão kế tiếp sẽ đến phiên người nhà ngươi, người đầu tiên khai đao chính là cháu gái bảo bối của ngươi. Nghe vậy thân thể nhỏ nhắn của Mai Nhi run lên, sợ hãi nhìn võ giả đi về phía mình. Gia ra, ra cứu ta, nàng muốn hô lên nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra chút thanh âm nào trái tim tràn ngập hoảng sợ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch Võ giả lãnh khóc nhìn Mai Nhi cũng không vì nàng nhỏ tuổi mà nương tay kiếm trong tay chỉ cần nhẹ nhàng chém một nhát cái đầu nhỏ của nàng sẽ lập tức rơi xuống. Dù sao đi nữa Mai Nhi chỉ là một tiểu hài tử cảm nhận tử vong cách mình gần như thế liền bị dọa khóc sống lên. Tiếng khóc của nàng tựa như một bàn tay hung hăng xé nát trái tim lăng lão đau đến mức sắc mặt hắn vặn vẹo Nhưng mà hắn lại chẳng thể làm gì được. Giờ khắc này lăng lão cảm thấy mình thật vô lực. Giống... Bỗng nhiên, một tiếng rồng rống chấn vang khắp không trung võ giả đang đi về phía Mai Nhi bị bức lui vài bước. Mai Nhi ngừng khóc ngây ngốc nhìn bầu trời phía xa, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Này chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng giống liền thấy một con bạch long đang uốn lượn trên không trung Trên lưng bạch long là hai nhân loại. Một người là bạch y nữ tử thần sắc lạnh nhạt tóc đen tung bay theo gió, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng lãnh ý còn người kia là một nam nhân tuấn mỹ đôi mắt sáng ngời phong thái cao cao tại thượng như thần tiên nhân loại sắc mặt tức mặc thiên linh trầm xuống tại sao nhân loại lại xuất hiện ở giao nhân tộc hơn nữa còn cứu cháu gái lăng lão phải biết rằng chuyện lăng lão liên hợp với nhân loại chẳng qua chỉ là lời nói dối tức mặc ra bịa ra thôi tại sao bây giờ lại có nhân loại tới cứu bọn họ có điều tức mặc thiên linh vô xì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy Hắn đào mắt cười lạnh nói ta đã sớm nói rồi, lăng lão liên hợp nhân loại phản bội y ra, như vậy hai người này chính là đồng lõa của hắn, người tới, bắt hai nhân loại kia lại cho ta cùng sư quyết. Vâng, các võ giả giao nhân tộc đồng loạt rút vũ khí ra, nhằm về phía hai người trên không trung Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt bọn họ. Oanh, nắm đấm của khung thiên hung hăng nện xuống, nháy mắt đã đập một người thành cái bánh nhân thịt ánh mắt hung tàn cao ngạo đảo qua những người khác. Chiến thần, tức mặc thiên linh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm không thiên, không dám tin nói, không sai, đây chính là chiến thần mất tích đã lâu, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc hắn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, hai người đứng trên lưng bạch long đã đáp xuống đất chậm rãi đi về phía không thiên. Không thiên, giết bọn họ, không chừa một ai. Trường 1428, đi tức mặc ra bầy. Vâng, chủ nhân, thanh âm không thiên lạnh băng, cuồng ngạo, mặt không biểu tình nói. Nhưng khi nghe thấy lời hắn nói, những người khác lại trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ, không thiên sưng nữ tử nhân loại kia là chủ nhân. Này tình huống này rốt cuộc là thế nào? Lăng lão kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt đầu óc chưa thể phản ứng kịp. Hắn rõ ràng cảm nhận được vị cô nương nhân loại này đến đây để cứu bọn họ nhưng mà hắn quả thật không quen biết nàng. Hiện tại nàng còn mang cả chiến thần đã mất tích ra thực lực của chiến thần vô cùng cường đại hơn nữa sau khi cánh tay khôi phục thực lực đã đạt tới thần tôn cao cấp cho nên lúc này những võ giả kia căn bản không phải là đối thủ của hắn người rốt cuộc là ai tức mặc thiên linh hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi mộ như nguyệt khẽ nhách môi người tới giết các ngươi ngữ khí cực kỳ cuồng vọng làm tức mặc thiên linh lập tức biến sắc tiểu nha đầu xem ra ngươi thật sự cùng phe với bọn lăng lão Nhưng chiến thần là của giao nhân tộc, ngươi không có tư cách lấy, lập tức giao chiến thần ra đây. Mộ như Nguyệt Tươi cười chào phúng, xem ra người tức mặc gia đứng là cùng một đức hạnh, lúc trước tức mặc nhất cũng nói dược liệu trong tay ta là của tức mặc gia muốn ta giao ra, nhưng ngươi cho rằng đồ vật đã vào tay ta còn có đạo lý giao ra sao? Tức mặc nhất, tức mặc thiên linh ngây ngẩn, ngươi biết tức mặc nhất. Đúng, vậy những người khác đâu? Đã chết, đã chết, hai chữ này giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng mọi người nàng vừa mới nói tức mặc nhất đã chết là ngươi giết tức mặc thiên linh siết chặt nắm đấm tức mặc nhất là người tức mặc gia ngươi dám giết hắn mà không hỏi ý kiến tức mặc gia chúng ta phải không vậy ta trả lại lời này cho ngươi ngươi muốn giết người y gia đã từng hỏi ý kiến y gia hay chưa ban đầu tức mặc thiên linh cũng không biết thân phận mộ nhưng nguyệt chỉ biết nàng lai giả bất thiện cho nên mới muốn gán tội đồng lõa với bọn lăng lão hiện tại xem ra nàng quả thật vì bọn họ mà đến Khiếu Nguyệt, mộ như Nguyệt ngẩng đầu, nhàn nhạt gọi, vừa dứt lời, một tia sáng từ trên người nàng bắn ra, xuất hiện bên cạnh nàng. Mộ như Nguyệt cũng không nhìn nữ thủ yêu nhã bên cạnh, nhàn nhạt phân phó, cởi trói cho toàn bộ người y ra. Vâng, chủ nhân, tức mặc thiên linh biến sắc phẫn nổ quát ngăn nàng lại cho ta. Hôm nay đám phản đồ này nhất định phải chết, bất cứ ai cũng không thể cứu được bọn họ, ngày đó bọn họ lựa chọn phản bội thì nên biết sẽ có kết cục hôm nay. Bây giờ ta lấy thân phận tộc thưởng giao nhân tộc ra lệnh cho tất cả mọi người ở đây, bắt hết đồng lõa của bọn lăng lão lại cho ta. Nhất thời tất cả mọi người đều vọt lên, vây quanh mộ như Nguyệt và vô vong. Tiểu Nguyệt vô vong quay đầu hỏi mộ như Nguyệt, những người này ta có thể giết hết không? Không cần, mộ như Nguyệt lắc đầu. Người chúng ta muốn giết là người tức mặc ra, những người khác chẳng qua là bị bọn họ lừa gạt che mắt mà thôi. Đương nhiên, nếu có người công kích chúng ta cũng không cần khách khí. Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa, thần sắc nữ tử lạnh lùng, toàn thân bao phủ hàn ý. Trường 1429, đi tức mặc ra tám. Nhất kiếm phá thiên, một thanh trường kiếm hiện ra phía sau lưng nàng, hung hăng chém xuống, mấy người trước mặt nàng đều bị lực lượng cường đại cuốn lên, bay ra xa. Thần tôn sơ cấp, đáy mắt tức mặc thiên linh xẹt qua tia sáng kỳ lạ. Thần tôn sơ cấp trẻ tuổi như thế, từ khi nào nhân loại có được thiên tài như vậy? Hơn nữa thực lực chân chính của nàng hình như là thần tôn trung cấp. Già chủ tức mặc ra, phụ thân hắn cũng chỉ là đỉnh thần tôn. Nếu để nha đầu này tiếp tục trưởng thành, hậu quả thật không dám tưởng tượng Nghĩ đến đây, tức mặc thiên linh nắm chặt kiếm trong tay, nhằm về phía mộ như nguyệt. Trường kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng bạc lóa mắt tựa hồ từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Tiểu nguyệt, trong lòng vô vong căng thẳng, muốn tiến lên, lại bị mộ như nguyệt ngăn cản yên tâm đi ta có thể đối phó hắn dứt lời mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn tức mặc thiên linh phía trước giơ tay ngăn cản công kích của đối phương oanh một ngọn lửa bắn ra va chạm với lực lượng của tức mặc thiên linh thân thể nàng bị lực lượng kia bước lui vài bước ánh mắt dần trở nên ngưng trọng không biết tự lượng sức Thức mặc thiên linh hừ lạnh thân thể trợt lóe xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt nàng vội vàng nâng cửu thiên long viêm kiếm lên canh một tiếng ánh lửa văng khắp nơi, nàng chỉ cảm thấy ngực nóng đến đau rát suýt nữa nhịn không được hộc máu. Giữa thần tôn sơ cấp và cao cấp vẫn có khoảng cách rất lớn. Chẳng qua đối với một người vừa đột phá không lâu như nàng lại là một cơ hội tốt để nâng cao thực lực. Ra ra, dây thường trói tay mai nhi bị khiếu nguyệt chém đứt nàng bỗng nhiên nhào vào lòng lăng lão. Không áp chế được sợ hãi, nghẹn ngào nói, ra ra, Mai Nhi rất sợ. Không sao, hiện tại không có việc gì, Mai Nhi đừng sợ. Lăng lão vỗ vỗ bả vai Mai Nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn khiếu nguyệt vị cô nương này, không biết vì sao các ngươi cứu chúng ta. Khiếu nguyệt tươi cười yêu nhã, chủ nhân nhà ta nhận sự ủy thác của người khác cho nên mới tới cứu các ngươi. Nhận ủy thác của người khác, lăng lão hơi sửng sốt chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức trở nên kích động. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thiếu chủ? Không sai, ngoại trừ thiếu chủ còn có thể là ai. Như vậy xem ra thiếu chủ còn sống. Lăng lão bất giác lão lệ tung hoành, chỉ cần biết thiếu chủ không có nguy hiểm, hắn chết cũng không tiếc. Khiếu Nguyệt không nói thêm gì nữa, rời mắt nhìn tình hình chiến đấu phía trước. Phịch một tiếng, mộ như Nguyệt lui về phía sau vài bước khóe miệng tràn ra vết máu, nhàn nhạt nói, xem ra là vì mang thai nên không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nếu không, dù chiến đấu vượt hai cấp cũng sẽ không bị động như thế. Có điều, dù thế nào đi nữa, trận chiến này nàng nhất quyết sẽ không thua. Xem ra cần phải sử dụng đan dược. Dứt lời, một lọ đan dược bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ân, đan dược, tức mặc thiên linh cười lạnh. Người muốn dùng đan dược. Đáng tiếc, sau khi tới cấp bậc của chúng ta, đan dược rất ít có tác dụng. Nhưng thật nhanh, nụ cười của hắn cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trường 1430, đi tức mặc gia chín. Mộ Như Nguyệt mở nắp lọ, một tia sáng đỏ lập tức bắn ra, vừa nhìn thấy viên đan dược ẩn chứa thuộc tính, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Đan dược tôn giai, nữ tử nhân loại này cư nhiên có được đan dược tôn giai. Tức Mặc Thiên Linh siết chặt nắm đấm, trong mắt dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Mộ Như Nguyệt không nói gì, cầm đan dược ăn vào, lực lượng trong cơ thể nàng bỗng tăng mạnh phảng phất như có thể bùng nổ. Thần tôn trung cấp, nàng đột phá thần tôn trung cấp rồi. Trong đám người vang lên vài tiếng kinh hô. Không, hình như là nàng dùng đan dược tạm thời tăng cấp bậc. Mọi người đều dừng động tác quay đầu nhìn mộ như nguyệt cách đó không xa. Người lấy đan dược tôn dai từ đâu? Tức mặc thiên linh xanh mặt nói. Toàn bộ giao nhân tộc hiện giờ cũng chỉ có tức mặc gia chúng ta có đan dược tôn dai. Người cùng một phe với bọn lăng lão, chẳng lẽ là trộm đan dược của chúng ta? Mộ như Nguyệt cười lạnh từ trước đến nay, giao nhân tộc tự xưng là đơn thuần thiện lương, vì sao ta không nhìn ra chút đơn thuần nào vậy, không ngờ lại có giao nhân vô sỉ bại hoại như ngươi. Ngươi nói cái gì, tức mặc thiên linh nghiến răng, siết chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên nhằm về phía mộ như Nguyệt. Kiếm quang đánh xuống, trẻ đôi mộ như Nguyệt tức mặc thiên linh vừa muốn cười to, lại nhìn thấy nữ tử trước mắt biến mất như một cơn gió. Tàn ảnh, tức mặc thiên linh sửng sốt bỗng nhiên khí thế cường đại từ phía sau ập tới. Hắn vội vàng xoay người ngăn cản canh, một tiếng, hai người đều lui lại vài bước. Thiên linh đại nhân vừa lui ra phía sau. Nữ tử nhân loại này thế nhưng bức lui thiên linh đại nhân. Mọi người linh ngạc nhìn mộ như nguyệt, không ngờ nàng có thực lực đến vậy. Nhất kiếm phá thiên, nữ tử vừa dứt lời, sau lưng nàng hiện lên ngọn lửa ngưng tụ thành một đại kiếm hùng hăng chém xuống, mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt. Tức mặc thiên linh vội lui về phía sau, dù vậy trước ngực vẫn bị Đại kiếm để lại một vết thương khá sâu, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo. Tiểu nha đầu ta thật sự đã xem thường ngươi. Tuy ngươi chỉ dùng đan dược để tăng thực lực lực lượng không thể cường đại bằng tự đột phá, nhưng ngươi vẫn đã thương được ta. Thần sắc tức mặc thiên linh trở nên ngưng trọng nghiêm túc nhìn mộ như nguyệt. Đáng tiếc đây là địa bàn của giao nhân tộc hơn nữa, người mạnh nhất giao nhân tộc chúng ta là đỉnh thần tôn, ngươi cho rằng đối địch với giao nhân tộc sẽ có kết cục tốt sao? Ta khuyên ngươi một câu, lập tức rời khỏi nơi này, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không. Tức mặc thiên linh khẽ nheo mắt, nếu không phải phụ thân đang bế quan, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này rời đi. Ta có thể đi, nhưng ta muốn mang tất cả người y gia đi, bao gồm tộc trưởng y gia Ngươi nói cái gì? Tức mặc thiên linh kinh ngạc trợn trừng mắt, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Làm sao nữ nhân này lại biết tộc trưởng Y ra vẫn còn sống, còn đang ở tức mặc gia. Tiểu cô nương này vừa nhắc tới tộc trưởng Y ra. Không phải tộc trưởng Y ra đã chết rồi ư, sao có thể còn sống chứ? chương 1431 đi tức mặc gia 10. Thanh âm nàng cũng không quá lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Giờ khắc này, bọn họ đồng loạt ngừng động tác kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Người Y gia đang ở đâu? Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt tức Mặc Thiên Linh thay đổi mấy lần, cắn răng nói, "Ta không biết ngươi đang nói gì, ngoại trừ đám phản đồ này, tất cả người Y gia đều đã chết." "Tốt, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ còn cách bức ngươi nói ra." Mộ Như Nguyệt nâng Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay, thanh âm lạnh lẽo tức mặc thiên linh chẳng lẽ các ngươi đã quên những chuyện mình đã làm? các ngươi vì đoạt quyền lợi dụng vị hôn thê của y tư hạ độc người y gia, sau đó nhốt tất cả người y gia lại, chỉ có y tư trạch thoát được. bây giờ còn muốn giết những người giúp y tư chạy trốn. nói người y gia hiện đang ở đâu? lăng lão ôm mai nhi ngơ ngác nhìn mộ như nguyệt. xem ra đúng như hắn suy đoán, nàng có quen biết thiếu chủ. không biết thời gian qua thiếu chủ đã gặp phải chuyện gì, sao lại có giao tình với nhân loại? người nói bậy bạ gì đó thành âm tức Mặc Thiên Linh run rẩy là nhân loại các ngươi liên hợp với lăng lão hại chết người Y Gia bây giờ còn muốn đổ oan cho tức Mặc Gia chúng ta tức Mặc Gia luôn trung thành tận tâm với Y Gia sao có thể làm ra chuyện như vậy Huống chi phụ thân ta vì cứu tộc trưởng mà trọng thương Tiểu Mụi yêu thiếu chủ Y Tư sâu đậm vì cái chết của hắn mà buồn bực không vui ngươi dựa vào cái gì oan uổng chúng ta nói thật trong giao nhân tộc bọn họ vẫn tương đối tin tưởng tức Mặc Gia Làm sao có thể tin lời mộ như Nguyệt nói. Từ trước đến nay, nhân loại âm hiểm xảo trá, đề thiện vô sỉ, có lẽ nàng nói như vậy, để giao động nhân tâm, làm giao nhân này sinh hoài nghi với thức mặc ra để đạt được mục đích riêng. Nhân loại ta sẽ không để ngươi thực hiện được âm mưu, ngươi đi chết đi. Thần thể thức mặc thiên linh trợt lué, lần nữa nhằm về phía mộ như Nguyệt cười lạnh nói, một thai phụ như ngươi, dù có đột phá đến thần tôn trung cấp cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. Tiểu Nguyệt trong lòng vô vọng căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt liên tục vung kiếm ngăn chặn công kích dày đặc của Tức Mặc Thiên Linh. Bỗng nhiên, một sơ hở lộ ra trước mắt Mộ Như Nguyệt, nàng hơi nghiêng người, lấy tốc độ xét đánh vung kiếm về phía eo Tức Mặc Thiên Linh. Không tốt, Tức Mặc Thiên Linh biến sắc nhanh chóng nâng kiếm chặn công kích của đối phương, đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt nhấc chân hung hăng đá vào ngực hắn. Phịch một tiếng, hắn văng ra xa chật vật ngã trên mặt đất. Nói, tộc trưởng Y gia rốt cuộc đang ở đâu?" Mộ Như Nguyệt đi về phía Tức Mặc Thiên Linh, lạnh nhạt hỏi. Tức Mặc Thiên Linh cắn chặt răng, "Tộc trưởng Y gia bị nhân loại các ngươi hại chết, ngươi bảo ta đi đâu tìm được hắn?" Xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật một khi đã như vậy. Mộ Như Nguyệt giơ cao trường kiếm, không chút lưu tình chém xuống, cánh tay Tức Mặc Thiên Linh đứt lìa, tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp quảng trường. Dừng tay, Thấy mộ như Nguyệt lại lần nữa chém xuống, một tiếng quát phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến kèm theo đó là một cỗ lực lượng cường đài. Trường 1433, đối chiến, vô vong một. Phó, động tác của mộ như Nguyệt vẫn chưa dừng lại, trường kiếm hạ xuống, cánh tay còn lại của tức mặc thiên linh cũng bị chém đứt, máu tươi nhiễm đỏ một thân bạch thi, có vẻ phá lệ mị hoặc. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi CMN không nghe thấy sao. Oanh! Cỗ lực lượng cường đại kỳ ập đến làm thân thể mộ như nguyệt hơi chấn động nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía lão giả giữa không trung Đó là một lão giả uy vũ cao lớn, ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thấu thân thể nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy tức mặc thiên linh nằm trong vũng máu, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Hỗn đàn đáng chết ngươi dám đả thương con ta trên địa bàn tức mặc gia ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi nơi này lão già lửa giận ngập trời, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. gia chủ tức mặc ra, khóe môi mộ như Nguyệt khẽ cong lên. ngươi chính là gia chủ tức mặc ra, chính là lão phu. hai mắt tức mặc quay đỏ bừng, khí thế trên người bắt đầu dâng lên, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp cứng lại, thậm chí nhấc chân cũng cực kỳ khó khăn. nhân loại, ngươi đả thương con ta, hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây thần thịt thức mặc quy chợt lóe xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt cao ngạo nhìn xuống nàng nắm đấm bao lấy ngọn lửa xanh biếc mãnh liệt đánh về phía nàng thời điểm ngọn lửa tới gần mộ như nguyệt một bàn tay vươn ra kéo nàng vào ngực vô vong lạnh lùng nhìn công kích của tức mặc quy nhẹ nhàng nâng tay lên oanh lòng bàn tay hắn bắn ra cuồng phong cường đại bức tức mặc quy lui lại vài bước đáy mắt tức mặc quy xẹt qua tia kinh ngạc thần sắc sốt cuộc trở nên ngưng trọng ngươi là ai vô vòng không trả lời hắn trên người tản ra sát khí nồng đậm lạnh giọng nói người muốn giết tiểu nguyệt thanh âm của hắn băng hàn tận xương giống như một cơn gió rét quét qua đám người đúng thì thế nào tức mặc quy cười lạnh tựa hồ không để nam nhân vào mắt cho dù thực lực nam nhân kia rất mạnh nhưng nơi này là địa bàn của giao nhân tộc hắn có thể làm được gì chứ sát khí quanh người vô vong càng thêm mãnh liệt dần dần biến thành một đạo bạch quang quấn quanh thân thể hắn người muốn giết nàng chết Thân thể vô vong trợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tức mặc khuy. Còn người hắn co rụt lại, vọt qua một bên, tránh thoát công kích hung hiểm của nam nhân. Tốc độ thật nhanh, có điều, nam nhân này công kích không hề có kết cấu, giống như một người mới học võ. Đáng tiếc một người như vậy lại có lực lượng cường đại đến thế. Mộ như Nguyệt lặng lặng nhìn hai người chiến đấu, sắc mặt dần trầm xuống, thực lực của phụ thân quả thật rất mạnh, nhưng hiện tại hắn không thể phát huy hết toàn bộ lực lượng, cũng không thể thuần thục khống chế càng không biết chiến đấu thế nào. Hiện tại trong lòng vô vong chỉ có một ý nghĩ. Lão nhân này muốn giết mộ như Nguyệt vậy hắn liền giết lão nhân này trước. Trên người vô vong tản ra sát khí bức người, lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía tức Mặc Quy, làm hắn lui lại vài bước. Trường 1434, đối chiến vô vong 2. Ha ha, tức mặc quý cười lạnh, mặt không biểu tình nói. Nhân loại, ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ha ha ha, đáng tiếc ta là tộc thưởng đương nhiệm của giao nhân tộc, sao có thể không có át chủ bài? Nói tới đây, hắn lại cười phá lên. Theo tiếng cười của hắn, bầu trời chợt tối sầm xuống, mây đen dày đặc cuồng phong nổi lên, mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ khí thế bức người kia. Các ngươi đều chết hết đi cho ta. Oanh, ầm ầm ầm, trên không trung cuồng phong dần ngưng tụ thành một cơn lốc màu xanh biếc, mãnh liệt xoáy về phía mộ Như Nguyệt. Nữ tử nhân lại này dám chém đứt tay con hắn, còn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy hắn sẽ khiến nàng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Tiểu Nguyệt, vô vọng vừa quay đầu liền nhìn thấy một bàn kinh người này, tim hắn suýt nữa ngừng đập, trong đấu bất xác hiện ra một cảnh tượng cũng dưới bầu trời âm u như thế, Cuồng Phong nổi lên, nữ tử tuyệt mỹ nở nụ cười thê lương nhìn hắn. Một thân bạch kỳ nhiễm máu cùng nụ cười kia khắc sâu vào lòng hắn, đời đời kiếp kiếp không thể quên. Không, hắn tuyệt đối không thể để Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện. Oanh, bỗng nhiên, trên người vô vong bộc phát khí thế cuồn cuộn cả không trung càng thêm âm trầm. Cuồng Phong thổi tung một đầu tóc đen làm hắn thoạt nhìn tựa như thần tiên cao cao tại thượng. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên đã xảy ra. Cơn lốc vốn đang hướng về phía mộ nhưng nguyệt lại nhanh chóng chuyển hướng qua phía vô vong, giống như bị hấp thu vậy. Này sao lại thế này? Tức Mạc Quy ngây ngẩn. Tuy công kích vừa rồi hắn không vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng sao lại có người có thể hấp thu công kích của người khác? Trong lúc mọi người không rõ đang xảy ra chuyện gì, trên người vô vong chợt xuất hiện một cơn lốc mãnh liệt ầm ầm xẹt qua không trung dưới ánh mắt kinh ngạc của Tức Mạc Quy, hất tung thân thể hắn ra ngoài. Phanh! Tức Mạc Quy ngã mạnh xuống đất sắc mặt tái nhợt nhìn vô vong mắt đỏ như máu. Vô vong chậm rãi đi về phía Tức Mạc Quy, lúc này Tức Mạc Quy rõ ràng cảm nhận được Tử thần đang đến gần tựa hồ nam nhân này chỉ nhẹ nhàng nhấc tay là có thể lấy đi tính mạng hắn. Chẳng qua Tức Mạc Quy cũng không sợ hãi, cười nhạo nói, nhân loại biết tại sao giao nhân tộc chúng ta chưa từng bị nhân loại tiêu diệt không? đó là vì giao nhân tộc chúng ta còn có một cường giả tuyệt thế. vị cường giả kia sẽ không xuất hiện trừ phi giao nhân tộc gặp nguy cơ trọng đại. ha ha ha. có điều muốn cảm ứng được vị cường giả kia cần phải có lệnh bài của giao nhân tộc. mà hắn sở dĩ chưa giết người y gia chính là vì tộc trưởng y gia cất giấu lệnh bài. ngay vừa nãy người hắn phái đi cuối cùng đã tìm được lệnh bài, nhưng chưa kịp giết đám người y gia thì cảm nhận được bên này xảy ra biến cố tức mà quy vừa dứt lời, một khối lệnh bài lập tức xuất hiện trong tay hắn. lão tổ tông hiện giờ gia nhân tộc gặp nạn, thỉnh lão tổ tông ra tay tương trợ. vô vòng khẽ nhíu mạch chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không trung hiện ra một lỗ hồng. sau đó một thân ảnh mặc áo bào xám cho xuất hiện trước mắt mọi người. chương 1435 lão tổ tông 1. lão tổ tông nghe vậy, mọi người sững sốt ngửa đầu nhìn lão giả trên không trung một thân áo bào xám xẹt qua trước mắt mọi người khí thế cường đại như một ngọn núi lớn áp bọn họ suýt nữa không thở nổi mạnh quá mạnh mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh thực lực của hắn đại khái là siêu việt hơn thần tôn đạt tới cảnh giới tôn thượng lăng lão căng thẳng sắc mặt hơi đổi cô nương hắn là lão tổ tông giao nhân tộc cũng là người y gia cho nên để ta nói chuyện với hắn tầm mắt lão tổ tông quét qua dừng lại trên khuôn mặt già nua của lăng lão ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thấu mọi thứ lão tổ tông ta là nô bộc y gia ta muốn nói với ngươi vài câu y gia lão tổ tông khẽ nhíu mẩy ngữ khí nhàn nhạt ngươi muốn nói cái gì là thế này lão tổ tông ta hừ tức mặc quy hừ lạnh khinh thường trào phúng liếc lăng lão lạnh giọng nói tên phản đồ như ngươi thì có gì mà nói Lão tổ tông, thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, lão nhân này liên hợp với nhân loại hãm hại y gia, dù ta và tộc trưởng y gia cộng lại cũng không địch nổi những người này, trơ mắt nhìn tộc trưởng bị bắt đi, thời khắc cuối cùng, tộc trưởng ủy thác giao nhân tộc cho ta trưởng quản, nói ta báo thù rửa hận cho hắn. Đáy mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn, gần từng chữ một nhưng không ngờ những nhân loại này còn dám chạy tới đây, ta thật sự không đánh lại bọn họ, chỉ có thể thỉnh lão tổ tông báo thù cho chúng ta. Nhân loại Tầm mắt lão tổ tông rời về phía mộ như nguyệt trên người bộc phát khí thế cường đại. Một nhân loại nho nhỏ cũng dám đến giao nhân tộc quây dối, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu bế quan mấy trăm năm là có thể muốn làm gì thì làm. Ai cho ngươi lá gan đối địch với giao nhân tộc, còn diệt gia tộc của lão phu, nhìn một màn trước mắt tức mặc quây cười lạnh. Lão Tổ Tông giao nhân tộc quả thực cường đại đến mức không ai địch nổi, lúc trước nếu không phải hắn âm thầm giờ thủ đoạn cắt đứt liên lạc giữa y ra và Lão Tổ Tông chỉ sợ đã bị Lão Tổ Tông giết rồi. Cũng may cuối cùng hắn còn sống. Tiểu Nguyệt, trong lòng vô vong căng thẳng, nắm chặt tay mộ như Nguyệt cảnh giác nhìn Lão Tổ Tông, nói Tiểu Nguyệt ngươi đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi. Vừa nói, hắn vừa kéo mộ như Nguyệt ra sau lưng, không cho Lão Tổ Tông nhìn nàng. Chẳng qua đối mặt với dung nhan nam nhân tuấn Mỹ, sắc mặt Lão Tổ Tông càng thêm âm trầm, trong mắt nồng đậm hàn khí, nhân loại hèn yếu mà thôi, nếu đã tới địa bàn giao nhân tộc chúng ta, Lão Phu tất nhiên sẽ không để các ngươi rời đi. Cuồng phong nổi lên, khuấy động toàn bộ không trung ma khí, đột nhiên, Lão Tổ Tông dường như nhận thấy điều gì cười lạnh nói, không ngờ trong thân thể ngươi còn có ma khí, nếu ta đoán không sai, ngươi đã từng dùng ma giới chi hoa rồi bị mất ký ức. Ha ha ha. Một nhân loại mất ký ức lại càng không đáng để vào mắt. Trường 1436, Lão Tổ Tông hai Từ ánh mắt đầu tiên nhìn vô vong, hắn đã nhìn ra thực lực nam nhân này rất mạnh. Lại không ngờ hắn đã mất toàn bộ ký ức. Như vậy, dù thực lực có mạnh đến đâu chăng nữa thì cũng không cách nào phát huy hết lực lượng. Loại người này, hắn căn bản không cần kiên kỳ. Bầu trời âm u thâm trầm cuồng phong nổi lên áo xám bay múa, lão già từ trên không trung hạ xuống, mang theo lực lượng cường đại Lão Tổ Tông, lăng lão biến sắc vội vàng nói tức mà quy nói dối, là hắn hại tộc trưởng đại nhân còn muốn đuổi giết thiếu chủ. Vị cô nương này vô tội, bước chân lão Tổ Tông khựng lại ánh mắt sắc bén nhìn lăng lão từ trên cao nhìn xuống nói ta thà tin tưởng tộc nhân của mình cũng sẽ không tin tưởng loại giao nhân làm bạn với nhân loại Ngươi là nô bộc y gia, lại trợ giúp nhân loại hại chết toàn bộ y gia, món nợ này ta sẽ tính rõ ràng với các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng lão phu bế quan là có thể muốn làm gì thì làm sao? Loại phản đồ như ngươi không xứng làm người y gia. Lão Tổ Tông, sắc mặt Lăng lão tái nhợt, trong mắt dần hiện lên tia tuyệt vọng. Lão Tổ Tông anh minh uy vũ trong cảm nhận của hắn lại không phân biệt phải trái trắng đen mà tin mấy lời ma quỷ của Tức Mặc quỳ. Lão Phu cho các ngươi một cơ hội cuối, các ngươi tiến vào giao nhân tộc là có mục đích gì, nói không chừng Lão Phu sẽ cho các ngươi chết toàn thây Lão Tổ Tông quay đầu nhìn mộ như Nguyệt lạnh lùng nói. Mộ như Nguyệt khẽ nhách môi, ngươi là Lão Tổ Tông giao nhân tộc mà không hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, cứ nhận định như vậy sao? Chân tướng, Lão Tổ Tông mặt không biểu tình nói. Lão Phu nói rồi, Lão Phu chỉ tin tưởng tộc nhân của mình, ngươi cho rằng Lão Phu sẽ tin lời đám nhân loại hèn yếu các ngươi sao? Trần tướng sự tình đương nhiên giống như lời hắn nói, nhân loại to gan dám xâm nhập giao nhân tộc. Chuyện này, lão phu nhất định sẽ đòi lại công đạo cho toàn bộ giao nhân tộc. Thành âm lão già vừa dứt mọi người từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần tiếng hô chấn vang khắp quảng trường. Giết bọn họ, giết những nhân loại đó, đòi lại công đạo cho tộc trường đã mất. Vài tên nhân loại hèn nhát mà thôi, lại dám giết người của giao nhân tộc chúng ta đúng là to gan lớn mật không giết bọn chúng thì sao có thể chấn an linh hồn tộc trường những tên phản đồ liên hợp với nhân loại cũng không thể buông tha tức mặc quy nhách môi đầy châm chọc ánh mắt trào phúng nhìn mộ như nguyệt nhân loại bây giờ lão phu sẽ đại biểu cho toàn bộ giao nhân tộc giải quyết các ngươi dứt lời bầu trời sấm sét ầm ầm cuồng phong mãnh liệt tựa hồ có thể phá hủy cả thiên hạ thực lực của hắn đã cường đại đến mức làm người ta hít thở không thông, dù chỉ là một trận cuồng phong cũng đủ khiến mọi người sợ hãi. Tiểu Nguyệt cẩn thận, vô vọng theo bản năng vươn tay, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực bao bọc thân thể nàng, ấn chặt đầu nàng vào ngực mình. Oanh, ầm ầm ầm, cuồng phong càng lúc càng lớn, mang theo lực lượng phá hủy tất cả toàn bộ quảng trường đều bị sốc lên, để lại một mảnh phế tích. Chương 1437, lão tổ tông ba Đây chính là thực lực của cường giả tôn thượng, mạnh đến mức có thể hủy diệt toàn bộ quảng trường. Người buông ta ra trước đã ta có biện pháp ngăn cản công kích của hắn. Thân thể mộ như nguyệt cứng đờ, vội vàng muốn thoát khỏi cái ôm của vô vong, nhưng vô vong lại ôm chặt nàng, không cho nàng có cơ hội dãy ra. Phụ thân, nàng nôn nóng, run rẩy nói, người buông ta ra đã. Không được, ta sẽ không buông tay, sẽ không để ngươi mạo hiểm. Nhưng mà, không tốt, đã không còn kịp rồi mộ như nguyệt ngẩng đầu liền nhìn thấy cuồng phong ập đến kèm theo tiếng cười kiêu ngạo vang khắp không trung đột nhiên mái tóc dài màu thủy lam xẹt qua trước mắt bóng lưng thẳng tắp kiên quyết oanh nam nhân nâng tay ngăn chặn cuồng phong phía trước thân thể hắn nhanh chóng lùi lại vài bước khóe môi trào ra vết máu rơi xuống mặt đất nở rộ như hoa hồng tức mặc quê căng thẳng sắc mặt thoáng chốc tái nhợt kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân khuynh quốc khuynh thành kia hắn tại sao hắn có thể xuất hiện vào lúc này Không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn lão Tổ Tông. Quả nhiên, vừa nhìn thấy nam nhân trước mắt thần sắc lão Tổ Tông trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm y tư. Hậu nhân y gia hơn nữa còn là huyết mạch trực hệ Dựa theo trình độ huyết mạch của ngươi, xem ra hẳn là tộc trưởng đời kế tiếp của y gia Không thể trách lão Tổ Tông không biết y tư, hắn thật sự đã bế quan rất nhiều năm, trước nay chưa từng gặp mặt y tư, nhưng hắn có thể thông qua huyết mạch mà cảm nhận được thân phận y tư. Có điều thiếu chủ y ra tại sao lại muốn cứu nhân loại. Thiếu chủ, lăng lão hồi phục lại tinh thần kinh hỉ nhìn y tư, người rốt cuộc đã trở lại. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía y tư. Là thiếu chủ, thiếu chủ còn sống. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Y tư không nói gì, rời mắt về phía tức mặc quy, đôi mắt xanh tràn ngập hàn ý tức mặc quy ta đã trở về, không biết người có hoan nghênh ta trở về hay không? Sắc mặt tức mặc quy càng thêm tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tại sao gia hòa này sớm không về muộn không về cố tình trở về đúng lúc này? Chuyện này là sao? Lão Tổ Tông trầm mặt lạnh giọng hỏi ai có thể giải thích cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y tư nở nụ cười lạnh lẽo tức Ma quy, năm đó ngươi hạ dược hại Gia Gia ta còn bố trí trận pháp khiến tin cầu cứu của Gia Gia không thể truyền đi. Cũng chính vì nguyên nhân này nên lúc ấy không thể mời Lão Tổ Tông xuất quan cứu giúp. Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa nói mình cứu ra ra mà bị trọng thương, bịa ra lời nói dối đại nghịch bất đạo như thế, người đáng chết ngàn lần chính là ngươi. Ngươi nói bậy, tức mà quy điên cuồng quát lên, thanh âm run rẩy Ngươi nói bậy, ta căn bản không làm ra chuyện như vậy. Ha ha, y tư cười to, nước mắt chảy xuôi trên dung nhan tinh xào. Tức mà quy, người hại ta bị phong ấn thực lực, vì trốn thoát mà liên lụy không ít mạng người, ngay cả lăng lão cũng bị bắt. Là bọn họ dùng sinh mệnh trải đường cho ta chạy thoát. Nhưng mà ta vì trốn tránh các ngươi tiến vào ma giới, bị ma nhân bắt giữ trở thành vật phẩm bán đấu giá. Nếu không phải gặp được nàng, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội trở về, mà tất cả những điều này đều do ngươi hại. Trường 1438, Lão Tổ Tông 4 Sắc mặt tức mặc quy sám trắng nhưng vẫn cố gắng biện giải lần cuối. Thiếu chủ, ngươi đúng là thiếu chủ y gia, nhưng bây giờ lại làm bạn với nhân loại. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi cũng là một trong số những kẻ phản bội. Ta biết có một số việc thiếu chủ làm là thân bất do kỳ, là bị nhân loại che mắt ngươi yên tâm, dù sao ngươi cũng là người giao nhân tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không xúc phạm ngươi, chỉ cần ngươi giết những nhân loại đó là có thể trở lại giao nhân tộc. Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ nghĩ phải khiến mọi người tin rằng, thiếu chủ đơn thuần bị nhân loại che mắt chỉ có như thế hắn mới có thể sống sót. Lăng lão ngây ngần. Hắn đã từng gặp người vô sỉ, lại chưa gặp ai vô sỉ tới mức này, làm hắn cũng không thể không bội phục. Nhân loại, y thư cười châm chọc, theo ta có một số nhân loại còn ưu tú hơn giao nhân không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân này là chủ nhân của ta ta cam tâm tình nguyện nhận nàng là chủ, lúc trước nàng cứu ta khỏi tay một ma nhân, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ giúp ta báo thù rửa hận ta đã thể cả đời trung thành với nàng, vĩnh viễn không thay đổi. Chủ nhân, hai chữ này rơi vào tay mọi người, khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Thần sắc lão tổ tông trầm xuống, lạnh lùng nhìn tức mặc quy. Ánh mắt mang theo hàn ý vô tận làm trong lòng tức mặc quy lạnh xuống. Hắn biết lúc này, lão tổ tông tin lời y tư nói. Tiểu tử y tư, lại đây với lão phu. Lão tổ tông mặt mũi âm trầm, lạnh giọng nói. Nhân loại, hắn là thiếu chủ y ra, lão phu tin lời hắn nói, cũng tin là ngươi vô tội. Nhưng dù sao hắn cũng là người thừa kế giao nhân tộc chúng ta, ngươi có thể khế ước với bất kỳ giao nhân nào chỉ có hắn là không thể nếu không chẳng phải là chắp tay dâng toàn bộ giao nhân tộc cho ngươi cho nên ta ra lệnh cho ngươi lập tức giải trừ khế ước với hắn bằng không đừng trách lão phu không khách khí mộ như nguyệt cười nhạt muốn ta giải trừ khế ước với hắn cũng không phải là không thể có điều trong lòng y tư chấn động kinh ngạc nhìn về phía mộ như nguyệt hắn biết lần này mộ như nguyệt đến giao nhân tộc là có mục đích vì muốn chữa trị cho vô vong chẳng lẽ nàng muốn dùng hắn làm điều kiện trao đổi Dù sao, nàng vì hắn đến cứu lăng lão, hắn quả thật nợ nàng một ân tình, nếu dùng hắn làm điều kiện trao đổi cũng không có gì đáng chỉ trích. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng y tư vẫn cảm thấy chua sót. Chỉ cần ngươi giải trừ khế ước với hắn, ngươi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Lão Tổ Tông cao ngạo nhìn mộ như Nguyệt nói, chỉ cần là nhân loại thì đều tham lam vô tình như nhau, nhân loại này cũng thế mà thôi. Cũng muốn mượn việc này để đạt được mục đích của mình. Có điều mộ nhưng Nguyệt hơi ngừng một chút, là chính hắn muốn rời đi. Cái gì, lão tổ tông sửng sốt không hiểu nhìn mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói, chỉ cần hắn muốn rời đi ta sẽ lập tức giải trừ khế ước với hắn, cho hắn tự do, nếu hắn không muốn, vậy mà kệ ngươi là ai cũng không thể cướp hắn khỏi ta. thân thể y tư cứng lại, đôi mắt xanh lam nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử tựa như không dám tin lời nàng vừa nói. ngươi nói cái gì? lão tổ tông phẫn nộ nhìn chằm chằm mộ như nguyệt nói người đây là không để lão phu vào mắt chương một nghìn bốn trăm ba mươi chín lão tổ tông năm mộ như nguyệt không nói gì gió nhẹ thổi mái tóc đen nhẹ bay bạch thi phiêu phiêu nàng lẳng lặng đứng trên quảng trường dung nhan tuyệt sắc lạnh băng đủ rồi sắc mặt y tư trầm xuống lạnh lùng ngắt lời lão tổ tông sau đó nhìn về phía mộ như nguyệt trong mắt có chút phức tạp thật sự đủ rồi chỉ cần ta còn sống một ngày thì sẽ không giải trừ khế ước với nàng. bắt đầu từ khi lập khế ước với nàng, ta đã thề sẽ dùng sinh mệnh mình bảo hộ nàng an toàn đến chết không thay đổi. thanh âm nam nhân như hàn băng lãnh đến tận xương, lại kiên định khiến người ta phải động dung. sắc mặt lão tổ tông trở nên khó coi. ngươi thân là đệ tử y gia mà dám cãi lại mệnh lệnh của lão phu. một khi đã như vậy, lão phu sẽ cho ngươi biết trong y gia, lão phu nói một không nói hai. Y tư trầm mặc không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn lão tổ tông trong đôi mắt xanh lam ẩn chứa cảm xúc người khác nhìn không hiểu. Thật lâu sau hắn mới thông thả mở miệng ngươi thật sự muốn như vậy. Đúng, lão tổ tông mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn y tư cao ngạo nói, bây giờ lập tức đi qua bên cạnh ta, nếu không. Y tư cười lạnh nhìn lão tổ tông, sau đó giơ tay lên, một khối ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Ngọc bội kia tràn ngập linh khí ánh sáng xanh biếc bắn ra trải khắp toàn bộ quảng trường thân thể lão tổ tông khẽ run lên ánh mắt như thấy quỳnh nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay y tư ngữ khí không dám tin sao có thể sao có thể chứ mọi người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì tức mà quỳ đè nén sự sợ hãi trong lòng run giọng hỏi lão tổ tông đây là thứ gì thứ gì mà có thể khiến lão tổ tông biến sắc như vậy thần lệnh lão tổ tông hít một ngụm khí lạnh vẻ cao ngạo trên khuôn mặt già nua hoàn toàn biến mất thứ trong tay hắn chính là thần lệnh Thần lệnh, tức mặc quy hơi sửng sốt, dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc ý ngươi là thần lệnh trong tay tổ tiên có thể nhất thống giao nhân tộc. Nghe nói ai có được thần lệnh toàn bộ giao nhân tộc không ai là không thể phục tùng mệnh lệnh của hắn, nhưng tại sao thần lệnh lại nằm trong tay hắn? Lần này thiếu chủ trở về còn mang đến cho bọn họ một chấn động như thế. Cùng mang về thần lệnh mất tích đã lâu. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim hắn, ngây ngốc kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế của y tư. Tất cả giao nhân nghe lệnh. Trên quảng trường, nam nhân đón gió mà đứng, mái tóc màu thủy lam như tơ lụa bay múa trong gió, một thân khí thế kiên nghị. Bất kỳ người nào của tức mặc ra đều không được buông tha ta muốn tất cả bọn họ phải trả giá đắt vì những chuyện đã làm. Mọi người ngẩng đầu ngóng nhìn nam nhân trước mắt trong lòng vô cùng kinh diễm không biết vì sao giờ khắc này bọn họ tựa hồ nhìn thấy tổ tiên đứng trên đỉnh đại lục kêu gọi toàn bộ giao nhân tộc kề vai chiến đấu không tức mà quy tuyệt vọng thét lên toàn thân run rẩy thiếu chủ thiếu chủ ta biết sai rồi cầu xin ngươi tha cho ta đi lão tổ tông cứu ta lão tổ tông chương một nghìn bốn trăm bốn mươi lão tổ tông sáu hắn quay đầu cầu cứu nhìn về phía lão tổ tông Nhưng lão tổ tông chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, hiển nhiên là rất bất mãn việc hắn tổn thương y ra và lừa gạt mình. Tiểu tử tức mặc ra, ngươi phạm phải sai lầm như vậy mà còn muốn ta cứu ngươi. Ta là lão tổ tông y ra, ngươi tổn thương gia tộc ta, lừa gạt ta, nếu không phải tiểu tử y tư trở về, sợ là ta còn đang bị ngươi che mắt, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói lão phô cứu ngươi. Tức mặc quy tuyệt vọng ngã trên mặt đất mắt thấy thành công ở ngay trước mắt cuối cùng lại là ảo tưởng tan biến mà tất cả đều tại nữ nhân kia. A! tức mà quy điên cuồng gào lên, nhanh chóng đánh về phía mộ như Nguyệt ánh mắt ngoan độc như có thể xé nát mọi thứ. Ta muốn giết ngươi, ngươi chết đi cho ta. Tiểu Nguyệt vô vong vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy một màn này, tim hắn đập lỡ một nhịp ngọn lửa phẫn nộ vô tận từ đáy lòng dâng lên như có thể thiêu đốt tất cả. Nhưng hiện tại hắn đứng cách mộ như Nguyệt một khoảng khá xa căn bản không kịp chạy đến. Chứng kiến tức Mạc Quy nhằm về phía mộ như Nguyệt mọi người đều biến sắc nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tức Mạc Quy, nếu ngươi dám động đến nàng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết diệt cửu tộc ngươi. Y tư phẫn nộ thét lên, sau đó cùng vô vong đồng thời chạy về phía mộ như Nguyệt. Nhưng mà bọn họ đều không kịp nữa rồi. Tức Mạc Quy cười điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn khiếp người con người âm độc nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Nếu hắn chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, làm tiểu tử y da này thống khổ mới được ha ha ha. Oanh, bỗng nhiên, trên người mộ như nguyệt tản ra hơi thờ cường đại khiến thân thể tức mặc quy hơi cứng đờ. Cũng chính khoảnh khắc này, vô vòng khi thế bức người, mặt mày âm trầm đáng sợ đã tới trước mặt hắn. Vô vòng vĩnh viễn không quên một màn nguy hiểm vừa rồi, cho nên người này tuyệt đối không thể sống. Cái tay nào của ngươi muốn tổn thương tiểu nguyệt? Nghe thanh âm lạnh lẽo tận xương của nam nhân tức mà quê nhịn không được muốn lùi lại vài bước nhưng còn chưa kịp có động tác gì đã nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, sau đó tiếng thét tê tâm liệt phế của hắn truyền khắp quảng trường. Dù ta phế đi tay trái của ngươi, ngươi vẫn có thể dùng tay phải tổn thương nàng, một khi đã như vậy, hai cánh tay của ngươi đều không cần giữ lại. Sắc mặt tức mặc quy trắng bạch nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt trong lòng sợ hãi tột độ, môi hắn khẽ run rẩy đau đớn kịch liệt làm hắn không thể phát ra thanh âm nào. Giờ khắc này tức mặc quy hận không thể đau đến ngất đi cũng tốt hơn phải chịu đựng thống khổ thế này. Suýt nữa thì quên, dù hai tay đã bị phế nhưng ngươi còn có chân A, ta không muốn một màn vừa rồi lại xảy ra lần nữa cho nên cũng chỉ có thể làm ngươi hoàn toàn không còn cách nào tổn thương nàng. Thanh âm nam nhân như vang vọng từ địa ngục làm tim mọi người đều run lên. Trong giao nhân tộc cũng có giết chóc nhưng không ai làm được đến mức này chặt đứt chân tay một người sống sờ sờ như thế quả thật khiến người ta sống không bằng chết. Trường 1441, Lão Tổ Tông 7. Máu tươi đầy đất cổ hỏng tức mặc quy đau rát cuối cùng không thể phát ra chút thanh âm nào nữa, hắn muốn ngất mấy lần nhưng lần nào cũng bị nam nhân cha tấn tỉnh Bởi vậy hiện tại đầu óc hắn rất thanh tỉnh ngay cả cảm giác đau đớn cũng rất rõ ràng cho đến khi hai cái đùi hắn bị nam nhân chém đứt đau đớn kịch liệt ập tới tức mặc quy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi như vậy hẳn là đủ rồi đi bây giờ hắn có thể cho mình chết thống khoái vô vong đại nhân y tư liếc nhìn tức mặc quy nhàn nhạt nói đối với cường giả chân chính phế bỏ tay chân cũng có thể xem như giết người vô hình nếu lời này là nhân loại nói mọi người sẽ không chấn động nhưng lời này lại do y tư nói ra hắn làm như vậy rõ ràng là khiến tức Mặc Quy sống không bằng chết. Từ khi nào thiếu chủ thiện lương của bọn họ trở nên tàn nhẫn như thế? Nhìn ánh mắt không thể tin của Tức Mặc Quy Y Tư cười lạnh. Tức Mặc Quy ta trở nên như bây giờ đều do ngươi bức ta vĩnh viễn sẽ không quên những người vì bảo hộ ta mà chết thảm dưới tay thuộc hạ của ngươi. Đặc biệt là bọn chúng cũng không một đao lấy mạng những người đó, mà là từng đao từng đao làm bọn họ chảy máu đến chết muốn bức ta xuất hiện. Lúc ấy ta nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều lần muốn xông ra nhưng cuối cùng ta lựa chọn ẩn nấp bởi vì nếu ta xuất hiện cũng chỉ nhiều thêm một oan hồn mà thôi, chỉ khi ta sống sót mới có thể báo thù cho bọn họ. Cuối cùng chỉ còn sót lại bọn lăng thúc ngươi cũng muốn xử quyết bọn họ. Già trẻ đều không buông tha, bây giờ lại muốn giết chủ nhân của ta. Y tư hơi ngẩng đầu, đôi mắt lam tràn đầy hàn khí ta nói rồi, nếu ngươi dám tổn thương nàng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tức Mặc Quy khẽ nhắm mắt lại, đây là báo ứng của hắn sao? Không, nếu y tư chết, mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Hiển nhiên, cho tới lúc này, Tức Mặc Quy vẫn không hề suy xét hành vi của mình, chỉ đổ tất cả sai lầm lên đầu người khác. Vô Vong từ trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt chậm rãi giơ tay lên, một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh vào người Tức Mặc Quy, hắn bay thẳng ra ngoài, phịch một tiếng ngã xuống giữa đám người. Nhưng đây chưa phải là kết thúc mọi người vốn dĩ cho rằng vô vong sẽ phế đi đan điền của hắn nhưng vô vong lại không làm như vậy lưỡi kiếm xẹt qua thân thể thức ma quy hung hăng chặt đứt kinh mạch hắn lăng lão vội vàng kéo cháu gái vào ngực bịt kín mắt nàng không để nàng nhìn một màn tàn nhẫn này nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm động tác của vô vong khuôn mặt già nua lộ vẻ kích động hắn rốt cuộc nhìn thấy tên xúc sinh thức ma quy này bị giải quyết có thể báo thù rửa hận cho những người y gia đã chết Không có gì làm hắn thống khoái hơn là chứng kiến cảnh tượng này. Phụt, tức mặc quy rốt cuộc không chịu nổi tra tấn, phun một ngụm máu tươi, sau đó chết ngất đi. Xong xuôi, vô vòng cũng không thèm liếc nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt mộ như nguyệt hai mắt sáng ngời. Tiểu nguyệt ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương ngươi. Nhìn ánh mắt quan tâm của nam nhân trong lòng mộ như nguyệt ấm áp phụ thân, hiện tại cũng là lúc khôi phục ký ức cho ngươi. Nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi. Chủ nhân y tư lẳng lặng nhìn mộ như Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn, nếu vô vong đại nhân có thể khôi phục ký ức thực lực của hắn cũng sẽ hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó, bọn họ không cần lo lắng chuyện đan ra nữa. Mộ như Nguyệt vừa định nói chuyện thì đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ từ phía sau đột nhiên truyền đến, Nguyệt Nhi, vô vong, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. Trường 1442, kết cục của Trúc Ngư Nhi 1. Mộ như Nguyệt chậm rãi quay đầu, vừa thấy người đến là lâm nhược ngữ, nàng khẽ nhíu mày trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngữ gì, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa, làm sao nàng tiến vào giao nhân tộc được? Nguyệt Nhi, vô vong, thần môn đã xảy ra chuyện. Mộ như Nguyệt nao nao, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, phụ thân chờ chúng ta lấy được thánh quả sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Vậy thì tốt quá chúng ta đi thôi lâm nhược ngữ vui vẻ vội vàng muốn bắt lấy tay mộ như nguyệt nhưng vô vong lại kéo mộ như nguyệt vào ngực tránh né động tác của nàng nhìn thấy động tác của vô vong lâm nhược ngữ có chút xấu hổ ngượng ngùng cúi đầu cười gượng vô vong người mất đi ký ức đối với ta cũng xa lạ vô vong không nói gì chỉ cảnh giác nhìn lâm nhược ngữ không cho phép nàng tới gần mộ như nguyệt nửa bước chủ nhân y tư tiến lên hai bước vừa định nói gì đó thì bị mộ như nguyệt ngắt lời Y tư, đưa thánh quả cho ta là đủ rồi, người y ra còn sống, người thật vất vả mới có thể đoàn tụ với người nhà, cứ ở lại giao nhân tộc một thời gian đi, chờ xử lý xong mọi chuyện rồi tới tìm ta, phụ thân, chúng ta đi thôi. Được, vô vong nghiêm túc gật gật đầu chăm chú nhìn mộ như Nguyệt. Tiểu Nguyệt ta không thích nữ nhân kia, ngươi đừng quá thân cận với nàng. Tìm mộ như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn Dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, phụ thân, ngươi đã quên sao, nàng là lâm nhược ngữ, bằng hữu nhiều năm của ngươi. Vô vòng lắc lắc đầu ta không biết tóm lại chính là ta không thích nàng, cũng không thích nàng tới gần ngươi. Nghe vậy, trong lòng mộ như nguyệt trầm xuống, tầm mắt quét về phía nữ tử đi phía trước, đáy mắt chợt lóe tia sáng khác thường. Đi thôi, nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói. Tại một sơn có cách thần môn không xa, một nữ tử mặc bối vội vã chạy về phía trước, đầu tóc bù xù che đi gương mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nữ tử bất cần vấp phải cục đá, ngã mạnh xuống đất, nàng vội vàng quay đầu lại, lúc này, những người phía sau đã đuổi đến rất gần. Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Thành y nam từ cầm trường kiếm cười lạnh nhìn nữ tử té ngã dưới đất, chào phúng nói, hiện giờ ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, để ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Dứt lời, trường kiếm chém xuống, kèm theo một đạo hàn quang. Nữ tử khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười tự diễu. Nàng trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chết trong tay những người này sao? Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng chết đi như vậy, thậm chí còn không thể nhìn hắn một lần cuối cùng. Phụ thân có phải vận khí chúng ta rất tốt không? Trên đường trở về thần môn còn có thể gặp được người đan gia. Đột nhiên, thanh âm nữ tử như tiếng trời truyền vào tai toàn thân nàng cứng đờ, không dám tin quay đầu lại, một khuôn mặt tuyệt sắc xuất hiện trước mắt nàng. Nước mắt như chân trâu không ngừng rơi xuống, thấm ướt mặt đất. Nàng vội vàng bụng chặt miệng, si ngốc nhìn hai người đang đi đến, tựa hồ không thể tin, vào thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh nàng còn có thể lần nữa nhìn thấy hai cha con bọn họ. Trường 1443, kết cục của Trúc Ngư Nhi 2. Có điều, khi nhìn thấy nữ tử đi bên cạnh hai người bọn họ trong mắt nàng bắt đầu dâng lên hận ý mãnh liệt. Hận ý tận xương giống như vạn tiễn xuyên tâm hung hăng bắn về phía lâm nhược ngữ. Oanh, trên người mộ như nguyệt bốc lên ngọn lửa mãnh liệt phòng về phía thanh y nam nhân. Toàn thân hắn bị ngọn lửa bao trùm, la hét tê tâm liệt phế, nhưng chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói. Mộ như Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn về phía nữ tử giống khất cái trên mặt đất, không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt nữ tử này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Là nàng, nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trên đường đi giao nhân tộc, nàng và một nữ khất cái đụng vào nhau, lúc ấy nữ khất cái kia quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng cũng nhớ rõ ánh mắt đó. Chí nhớ mộ như Nguyệt vốn không phải rất tốt, bình thường những chuyện dâu ria đó nàng đều không để trong lòng. Nhưng không biết vì sao lại nhớ kỹ nữ tử này. ngươi không sao chứ, mộ như Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay về phía nàng, nhàn nhạt hỏi có thể tự đứng lên không? Nữ tử nhìn bàn tay trước mặt nước mắt làm hai mắt nàng nhòe đi cầm lấy tay đối phương, mượn lực đứng lên. Lúc này vô vong nhíu chặt mày nhìn nữ tử trước mặt mộ như Nguyệt không biết suy nghĩ cái gì. Cổ họng ngươi bị tổn thương không thể phát ra thanh âm, gân mạch cũng đứt đoạn, nhưng thật ra ta có thể cứu ngươi, không biết ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Mộ như Nguyệt cười khẽ, đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường. Nữ tử hơi sừng sốt tựa hồ không ngờ mộ như Nguyệt sẽ nói như vậy, nàng do dự nửa ngày, nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh bọn họ, như vậy cũng đủ rồi. Không được ta không đồng ý. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Nhược Ngữ kích động nói, Nguyệt Nhi, ngươi nên suy xét cho phụ thân ngươi một chút, tình thế của thần môn hiện tại rất nguy hiểm, rất nhiều người nhìn chằm chằm thần môn chúng ta như hổ rình mồi, nữ nhân này lai lịch không rõ, sao ngươi có thể mang nàng về thần môn? Ai có thể cam đoan nàng có làm ra chuyện gì nguy hại cho thần môn hay không? Tầm mắt mộ nhưng Nguyệt Quét về phía Lâm Nhược Ngữ, chỉ là một cái liếc mắt lại làm tim Lâm Nhược Ngữ bỗng run lên, giống như tất cả mọi chuyện đều bị nhìn thấu. Nguyệt nhi ta cũng chỉ vì suy xét cho các ngươi thôi, dù sao các ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta ta không muốn các ngươi bị tổn thương. Khóe môi mộ như Nguyệt khẽ cong lên, ngữ di ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, thần môn là do phụ thân ta sáng lập nên, hiện giờ là do ta trưởng quản quyết định của ta không cho phép người khác cãi lại. Lâm nhược ngữ nhẹ nhấp môi, không nói thêm gì nữa, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ngoan độc. Người có tên không, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn nữ tử, nhàn nhạt nói. Nữ tử gật đầu, sau lại lắc lắc đầu ánh mắt có chút phức tạp. Vậy, về sau gọi ngươi là Vân Nhi đi. Nữ tử cũng không phản kháng, khẽ gật đầu, miệng hơi hé mở nhưng không thể phát ra chút thanh âm nào. Lâm nhược ngữ xếp chặt nắm đấm, nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng ánh mắt sắc bén tàn nhẫn nhìn về phía Vân Nhi. mươi 1444, kết cục của Trúc Ngư Nhi ba Hiển nhiên, nàng cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Vân Nhi. Không. Thậm chí có loại xúc động muốn hủy hoại nàng ta. Chủ nhân, ngươi không phải người thích xen vào việc người khác tại sao lại cứu nàng, còn muốn giúp nàng trị thương. Trong linh hồn truyền đến thanh âm nghi hoặc của hòa phượng. Mộ như Nguyệt Cười nói, ta cũng không biết vì sao, có lẽ vì con duyên đi ta cho rằng chúng ta hẳn là quen biết nhau, nhưng nàng luôn đeo mặt nạ làm ta không biết nàng là ai. Đúng rồi, hòa phượng, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở trên người nàng không? Hỏa phượng trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói trên người nàng dường như có gì đó gây trở ngại, làm ta không cách nào cảm nhận được nàng là ai. Trở ngại, ánh mắt mộ như nguyệt hơi trầm xuống. Xem ra, nữ nhân này cũng không đơn giản. Chỉ có mang nàng theo bên cạnh mới có thể biết nàng rốt cuộc là ai. Quan trọng hơn là, nàng không thể quên ánh mắt nữ tử kia khi nhìn thấy phụ thân. Kinh hỉ kích động còn có trần chờ và bi thống. Nếu nàng chỉ đối với phụ thân như thế. Có lẽ là người trước đây phụ thân quen, nhưng ánh mắt nàng nhìn mình cũng mang theo tình cảm phức tạp. Cho nên mộ như Nguyệt nhận định, nữ nhân này nhất định quen biết hai cha con nàng. Thần môn xảy ra chuyện gì? Vừa về đến thần môn, mộ như Nguyệt liền nhìn thấy đại môn đổ nát dưới đất khẽ nhíu mày hỏi. Mọi người thấy nàng trở về, lập tức ào ào chạy ra. Môn chủ, ngươi rốt cuộc đã trở lại thông huyền bước nhanh ra vui vẻ đi đến bên cạnh mộ như nguyệt sau khi ngươi rời đi không lâu người đan gia liền tới đây gây sự may mà có trận pháp của ngươi bảo hộ thần môn nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng mộ như nguyệt đảo mắt nhìn đám đệ tử thần môn hỏi có người thương vong không ngoại trừ hai thủ vệ đại môn trong thần môn không có ai phải bỏ mạng ân mộ như nguyệt khẽ gật đầu Hậu táng hai người kia rồi cho người nhà bọn họ một khoản tiền an ủi, còn nữa, đây là Vân Nhi cô nương, người giúp ta an bài một chút, để nàng ở gian phòng cách vách phòng ta là được. Thông huyền hơi sừng sốt ngẩng đầu liếc mắt nữ tử đeo mặt nạ. Trong tình huống này mà Nguyệt Nha đầu còn mang người ngoài vào thần môn. Chẳng qua, hắn tin tưởng, bất luận nàng làm gì đều có lý do của mình, bọn họ chỉ cần tín nhiệm nàng là được. Người yên tâm, ta sẽ an bài thật tốt, tốt. Mộ như Nguyệt Dường như nhớ ra điều gì, nói ta đã lấy được thánh quả, nhưng muốn nó hoàn toàn dung nhập vào cơ thể còn cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này đừng để bất kỳ kẻ nào quấy dày phụ thân ta. Mặt khác ta cũng cần bế quan, chỉ cần vị cường giả tôn thượng của đan gia không xuất hiện thì không ai có thể phá vỡ trận pháp ta thiết lập. Nghe vậy, thông huyền kinh hỉ ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy ngươi ngươi nói ngươi đã lấy được thánh quả. Đúng vậy, không lâu nữa, hắn có thể khôi phục ký ức. Nhất thời toàn bộ thần môn đều sôi trào Vô vong đại nhân mất tích lâu như vậy Khó khăn lắm mới thức tỉnh thì lại mất ký ức Bây giờ rốt cuộc có thể khôi phục rồi Mọi người sao có thể không kích động chứ Môn chủ ngươi yên tâm Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào quấy dày các ngươi Mộ như Nguyệt không nói thêm gì nữa Phân phó xong liền đi vào hậu viện Không bao lâu nữa huyết nhi sẽ ra đời Cho nên trong khoảng thời gian này nàng không thể tiếp tục chiến đấu Vô Vong bắt đầu chữa trị di chứng của ma giới chi hoa, cũng không thể ra mặt chiến đấu, hy vọng khoảng thời gian này đừng phát sinh chuyện gì mới tốt. Chương 1445, kết cục của Trúc Ngư Nhi 4. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bất tri bất giác mộ như Nguyệt và vô Vong đã bế quan nửa năm. Trong nửa năm này, mỗi ngày ngoài tiếng trẻ con khóc vang vọng cả bầu trời đêm thì thời gian còn lại đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm mọi người kinh hồn tháng đảm. Hơn nữa, người đan ra thế nhưng không tới gây phiền toái cho bọn họ nữa. Lúc này, trong một mật thất tại thần môn, hắc y nhân nhìn lâm nhược ngữ đứng trước mặt, mặt không biểu tình nói, nửa năm, trong nửa năm này, ngươi chẳng những không giết được nữ nhân kia mà còn không hề tiếp cận vô vong, ta cần ngươi rốt cuộc có tác dụng gì. Lâm nhược ngữ mím môi biện giải, ngươi không phải không biết, bên cạnh mộ như nguyệt có quá nhiều người tài, nữ nhân kia luôn ở bên cạnh nàng, căn bản không có cơ hội ra tay. Còn vô vong, từ sau khi trở về liền bắt đầu bế quan ta căn bản không có cách nào tiếp cận cho nên. Đừng nói lý do với ta. Sắc mặt hắc y nhân trầm xuống, lúc trước ta cứu ngươi thì ngươi nhất định phải trả một cái giá tương ứng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi là lâm nhược ngữ liền quên mất thân phận trước kia? Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, mấy tháng trước mộ Như Nguyệt Sinh hạ một nữ nhi, nữ hài từ kia có địa vị rất lớn, Tư tế Đan gia đã tính ra mệnh cách của nàng, ngươi lập tức trộm nàng đưa cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, Hắc Y Nhân liếc khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Ngữ một cái, xoay người rời khỏi mật thất. Nhìn thân ảnh vừa biến mất, sắc mặt Lâm Nhược Ngữ vặn vẹo. Nếu không phải tại bọn họ thì nàng cũng sẽ không bị Đan gia uy hiếp. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó. Trong phòng, mộ như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về hài tử nằm trong tà lót tươi cười nhu hòa. Khiếu Nguyệt nhìn đứa bé trong ngực mộ như Nguyệt đáy mắt hiện lên tia kinh diễm. Chủ nhân tiểu bảo bảo thật đáng yêu, phấn điêu ngọc chắc, không hổ là hài tử của chủ nhân và vô trần đại nhân, nhưng tại sao lúc sinh nàng lại không giống lúc sinh Hoàng Nhi? Dạ tư Hoàng vừa sinh ra đã không phải là một hài tử bình thường. Huyết Nhi cũng không đơn giản, nếu không, trong lúc mang thai nàng chủ nhân đã không năm lần bảy lượt nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, căn bản không nhìn ra có chỗ nào khác biệt với những đứa trẻ khác. Huyết Nhi mở đôi mắt tròn to, bàn tay nhỏ mập mạp muốn sờ mặt mộ nhưng Nguyệt cười khanh khách như tiểu hài tử bình thường. Khiếu Nguyệt Huyết Nhi và Hoàng Nhi vốn khác nhau, thời điểm ta mang thai Hoàng Nhi. Hắn có ký ức cũng có ý thức của mình tuy không thể biểu đạt với ta nhưng ta biết hắn không phải một đứa trẻ bình thường, nhưng huyết nhi thì khác sau khi sinh ra, nàng không có bất kỳ ký ức gì, nhưng ta vẫn luôn biết nàng không phải người bình thường. Mộ như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nhưng mặc kệ nàng có lai lịch gì, nàng vẫn là nữ nhi của ta và vô trần là nữ nhi ta bất chấp tất cả để bảo hộ. Phanh đột nhiên cửa phòng bị mở ra lâm nhược ngữ thở hổn hển chạy vào nôn nóng nói nguyệt nhi việc lớn không tốt chương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu kết cục của trúc ngư nhi năm cái gì mộ như nguyệt khẽ cao mày quét mắt nhìn lâm nhược ngữ hỏi xảy ra chuyện gì là đan gia đan gia đánh tới cửa đan gia trong lòng mộ như nguyệt chấn động đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường tầm mắt bất giác đào qua lâm nhược ngữ lại không nói thêm gì Khiếu nguyệt ngươi ở đây chiếu cố huyết nhi ta đi một lát rồi trở lại. Nguyệt nhi, ánh mắt lâm nhược ngữ lóe lóe, nói thực lực của khiếu nguyệt không đủ cường đại, nếu như có người đan ra muốn bắt huyết nhi để uy hiếp ngươi, vậy chẳng phải là không thể ngăn được sao. Cho nên, ngươi có thể giao huyết nhi cho ta chiếu cố. Ta sẽ không để bất kỳ ai động vào nàng, mộ như nguyệt nâng mắt lẳng lặng nhìn lâm nhược ngữ. Lâm nhược ngữ bị nàng nhìn, trong lòng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ nàng hoài nghi mình rồi. Không, tuyệt đối không có khả năng, nàng không có chỗ nào sơ hở cho nên mộ như Nguyệt căn bản không thể hoài nghi nàng. Mộ như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu nói, cũng được ngữ gì, ngươi đi báo cho thông huyền, nói hắn phái người bảo hộ vân nhi cô nương, còn ta sẽ phái khiếu Nguyệt đưa huyết nhi đến phòng ngươi, nếu ở lại phòng ta khẳng định sẽ có nguy hiểm, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi. Trong lòng lâm nhược ngữ vui vẻ, đắc ý cong khóe môi. Xem ra mộ như Nguyệt quả thật chưa từng nghi ngờ mình, như vậy mình có thể dễ dàng trộm được huyết nhi. Được ta đi một lát sẽ trở lại. dứt lời, lâm nhược ngữ xoay người ra khỏi phòng. Mộ như Nguyệt nhìn thân ảnh nàng rời đi, đáy mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói, khiếu Nguyệt ngươi đưa huyết nhi qua đó rồi trở lại đây. Nhưng mà chủ nhân, đây là mệnh lệnh, khiếu Nguyệt nhấp nhấp môi, đáp tuân lệnh chủ nhân. Trên không trung vô số cường giả lẳng lặng đứng vây quanh thần môn mộ như nguyệt vừa liếc mắt liền nhìn thấy lão giả dẫn đầu trong lòng lập tức dâng lên hận ý mãnh liệt khuếch tán khắp không trung môn chủ người thần môn thấy mộ như nguyệt đi đến trong lòng vui vẻ vội vàng hô mộ như nguyệt không nhìn bọn họ tầm mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm lão giả trên không trung đan phi không sai lão giả này chính là đan phi cũng là đầu sò hại vô trần phải vào địa ngục nghĩ đến đây lửa giận trong lòng nàng bùng lên tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả Ha ha, đàn phi cười to, lạnh giọng nói, mộ như nguyệt không ngờ đến giờ mà ngươi vẫn còn sống. Thế nào, ta nghe nói vô vong thức tỉnh, chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu trốn tránh không ra. Mộ như nguyệt cười lạnh rùa đen rụt đầu, ngươi đang nói chính mình sao. Lúc trước ngươi đánh không lại vô trần, chỉ có thể kẹp đuôi chạy trốn, bây giờ còn dám tiếp tục xuất hiện. Ha ha, đàn phi cười châm chọc một tiểu nha đầu mà thôi ta cũng lời nói nhiều tốn nước bọt kêu vô vong lăn ra đây cho ta cân oán nhiều năm qua hôm nay liền giải quyết rứt điểm đi xin lỗi đối phó ngươi không cần lão cha ra mặt mộ như nguyệt khẽ nâng cầm thanh âm lãnh trầm đúng là quá cuồng vọng trên người đan phi tản ra lực lượng cường đại khuếch tán khắp không trung áp mọi người không thở nổi chương một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy kết cục của Trúc ngư nhi sáu sắc mặt mộ như nguyệt bỗng trầm xuống vẫn lẳng lặng đứng giữa cuồng phong không hề dao động đáy mắt đan phi hiện lên tia kinh ngạc hắn nhớ cách đây không lâu khí thế nữ nhân này còn chưa so được với mình không ngờ chưa tới một năm đã trưởng thành đến mức này thần tôn cao cấp Đan Phi cười nói, ánh mắt tán thưởng ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực như vậy, thật sự khiến ta bội phục, nhưng thiên tài chẳng qua cũng chỉ là thiên tài, còn cách cường giả rất xa, hiện tại ta đã đột phá tôn thượng trung cấp ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao. Mộ như Nguyệt tiến lên phía trước vài bước, không hề sợ hãi nhìn Đan Phi. Ta sẽ không để ngươi bước vào thần môn một bước, oanh, trên người nữ tử bắt đầu khởi động khí thế cường đại. Thông huyền kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt cười khổ một tiếng. Có lẽ trong số nhiều người ở đây, cũng chỉ có hắn mới biết rõ những năm gần đây nàng đã tiến bộ đến mức nào. Còn nhớ lúc trước nàng mới đột phá thần giai mà thôi, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành đến trình độ mà hắn cũng phải ngước nhìn. Chỉ sợ ngay cả vô vong đại nhân lúc trước cũng không có thiên phú như thế. Ha ha ha, Đan Phi cười phá lên, tiếng cười cực kỳ cuồng vọng, quanh quẩn trong không trung thật lâu không tiêu tan. Nhà đầu, ngươi đúng là muốn chết một khi đã như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Cuồng phong mãnh liệt xẹt qua không trung nhằm về phía mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt vội vàng nâng cựu thiên long viêm kiếm lên ngăn cản nhưng thời điểm cuồng phong chạm vào kiếm thân thể nàng nhịn không được lôi ra sau vài bước phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất. Môn chủ, mọi người biến sắc vội vàng hô, ta không sao mộ như nguyệt lau chùi vết máu ở khóe miệng ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung ánh mắt kiên quyết ta nói rồi tuyệt đối không cho hắn tiến vào nơi này dù phải trả giá bằng sinh mệnh bất luận thế nào nàng cũng phải kiên trì đến lúc vô vong xuất quan chỉ khi hắn khôi phục ký ức bọn họ mới có phần thắng tiểu nha đầu ngươi đang kéo dài thời gian chờ vô vong xuất hiện đan phi cười lạnh đáng tiếc vô vong đại khái sẽ không xuất quan nhanh như vậy cho nên chờ đến khi hắn xuất hiện chỉ có thể nhặt sát cho các ngươi mộ như nguyệt không nói gì chỉ lạnh nhạt nhìn đan phi ánh mắt trào phúng làm lửa giận trong lòng đan phi bốc lên vùng kiếm lần nữa nhằm về phía mộ như nguyệt đúng lúc này một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào ngực bạch thi nhẹ phất tóc bạc bay múa nam nhân ôn nhu nhìn nữ từ trong ngực bạch trạch mộ như nguyệt sửng sốt sắc mặt hơi tái nhợt sao ngươi lại ra đây nàng rõ ràng đã nhốt bọn họ trong đan thư nhưng bạch trạch làm thế nào rời khỏi đan thư bạch trạch cười cười không nói gì Hắn nâng tay, đánh ra một đạo cuồng phong ngăn chặn công kích phía trước. Nguyệt Nhi, ngươi phải nhớ, ngươi không chỉ có một mình, chúng ta đều là lực lượng của ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng bên cạnh ngươi, cùng tiến cùng lui, ngươi có biết bộ dáng ngươi gắng sức chống đỡ làm chúng ta đau lòng hay không? Hắn hiện tại không ở bên cạnh ngươi, ta càng muốn thay hắn bảo hộ ngươi an toàn. Đây là tâm nguyện cả đời ta cũng là việc duy nhất mà đời này ta muốn làm. mươi 1448, kết cục của chúc ngư nhi bảy Tìm mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỉ non, bạch trạch. Bạch trạch nói không sai, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ đưa bọn họ vào đan thư, không để bọn họ đối mặt với nguy hiểm. Mặc dù nàng cũng vì nghĩ cho bọn họ, nhưng lại quên mất bắt đầu từ khi khế ước ma thú bọn họ đã trở thành lực lượng của nàng. Ma thú thần tôn, Đan Phi hừ lạnh khinh thường nói, chỉ dựa vào một ma thú như ngươi mà đòi đối phó lão phu. Huống chi đan gia còn có nhiều cường giả như vậy, Người tới, lên cho ta toàn bộ thần môn, một người cũng không buông tha. Oanh, đám người đồng loạt bộc lộ khí thế cường đại, ào ạt công kích về phía thần môn. ha ha ha các người đều chết đi cho ta, từ nay về sau đại lục này không còn cái gọi là thần môn nữa. Chờ ta đoạt lại đan thư trong tay ngươi, khi đó cả đại lục này sẽ trở thành vật trong tay ta. đan phi cười điên cuồng, hai mắt đỏ bừng quát lớn. Hắn đợi ngàn năm, đợi đan thư kia đã ngàn năm. Thật vất vả mới tìm được tung tích đan thư, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tất cả mọi người chú ý. Thông huyền biến sắc vội vàng nói, đừng buông tha người đan gia, làm đan gia biết thần môn chúng ta không phải ai cũng có thể chọc. Vâng, trưởng lão, chiến tranh, một khắc này chính thức bùng nổ. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, máu tươi tràn ngập trên mặt đất như hoa hồng nở rộ, phá lệ tươi đẹp. Mọi người chém giết đỏ cả mắt bất chấp tất cả nhào về phía kẻ địch, hận không thể bầm thay vạn đoạn đối phương. Đan Phi lạnh lùng nhìn trận chiến phía dưới, sau đó rời mắt nhìn nam nhân tóc bạc ngữ khí nhạo báng, ngươi quyết định thế nào? Chiến đấu với ta hay là chạy trốn? Ha ha ha, có điều, nể tình ngươi là ma thú, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giải trừ khế ước với nàng, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Bạch Trạch tựa như không nghe thấy lời hắn nói, cúi đầu nói với nữ tử bên cạnh Nguyệt Nhi, giao cho ta, ngươi tránh ra. Không được. Mộ như Nguyệt vội vàng bắt lấy tay Bạch Trạch nói, ma thú các ngươi quả thật là lực lượng của ta nhưng lại không phải là công cụ thay ta ngăn chặn nguy hiểm, đối với ta mà nói các ngươi là chiến hữu, kề vai chiến đấu. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn chiến đấu, vậy ta nguyện ý sóng vai ngươi cùng chiến. Bạch Trạch nở nụ cười ôn nhu như gió xuân sẹt qua trái tim mộ như Nguyệt. Rất khó tưởng tượng, nam nhân tuấn Mỹ như thần tiên này cũng có thể tươi cười ấm áp đến thế. Nhưng sự ôn nhu và quan tâm bảo hộ của hắn chỉ dành cho một nữ tử. Dù nữ tử này trước giờ chưa từng lựa chọn hắn, vậy hắn cũng không oán không hối. Tốt, ánh mắt bạch chạy càng thêm nhu hòa, nụ cười dịu dàng ấm áp nguyệt nhi chúng ta cùng nhau chiến đấu. Mộ như nguyệt gật đầu chậm rãi nâng tay lên cửu thiên long viêm kiếm bỗng xuất hiện trong tay nàng. Sau đó, nàng lấy ra một lọ đan dược ngửa đầu ăn vào. Chỉ trong nháy mắt lực lượng trong cơ thể nàng bành trướng không ngừng trực tiếp đột phá đỉnh thần tôn. Đột phá, đan phi hơi sừng sốt lắc lắc đầu nói, không, đây không phải đột phá, chỉ là nhất thời tăng thực lực mà thôi. Chẳng qua, dù thực lực tăng lên thì cũng chỉ là hai đỉnh thần tôn, vẫn không phải là đối thủ của ta. Trường 1449, kết cục của Trúc Ngư Nhi Tám. Khoảng cách giữa tôn thượng sơ cấp và thần tôn còn xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa thần tôn sơ cấp và thần tôn cao cấp. Dù sao, khoảng cách giữa hai bên không phải là cấp bậc mà là cảnh giới. huống chi thực lực đan phi là tôn thượng trung cấp. Một trăm đỉnh thần tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất kiếm phá thiên, oanh, trên người mộ như nguyệt trượt bắn ra vô số ngọn lửa, ngừng tụ lại trên thân cửu thiên long viêm kiếm, sau đó phóng về phía đan phi. Đàn Phi cười lạnh vẻ mặt khinh thường, nhẹ nhàng giơ tay lên chém ra một đạo cuồng phong, lực lượng hai bên va chạm nổ vang trên không trung. ngay sau đó, ngọn lửa liền biến mất không còn bóng dáng. Nhất kiếm phá thiên, đây là chiêu thức của vô vòng lúc trước, không ngờ ngươi chỉ có thể phát huy được chút thực lực ấy, ha ha. So với phụ thân ngươi vẫn kém quá xa, đương nhiên, chỉ cần cho ngươi cơ hội, muốn vượt qua phụ thân ngươi cũng không phải việc gì khó, đáng tiếc ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Đan Phi cười lạnh, thân thể trượt lóe, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Hắn nâng tay đánh một chưởng vào ngực Mộ Như Nguyệt, nàng phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi vào một vòng tay ấm áp. "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" Ánh mắt bạch trạch lo lắng, khẩn trương hỏi. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt, "Một chút công kích mà thôi, ta còn chịu được." Dứt lời, nàng đứng thẳng người, lần nữa đánh về phía Đan Phi. Đàn Phi tránh qua một bên cười lạnh nói, mộ như Nguyệt chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta không khách khí. Oanh, lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đạo lực lượng xanh biếc bắn về phía mộ như Nguyệt với tốc độ xét đánh. Mộ như Nguyệt không kịp né tránh, cắn gượng thừa nhận một chiêu này, thân thể bay ra xa trên môi ẩn chứa nụ cười nhạt không dễ phát hiện. Đàn Phi hơi sừng sốt còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì đúng lúc này. Hắn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng dù vậy trường kiếm vẫn đâm trúng sườn eo hắn. Ngươi, đan phi trợn trừng mắt, nam nhân này xuất chiêu vô thanh vô thức căn bản không biết hắn đến gần mình lúc nào, mà nếu không phải mình bị mộ như Nguyệt thu hút sự chú ý thì có lẽ đã phát hiện ra hắn. Nguyệt Nhi, thân thể bạch trạch trợt lóe, tới trước mặt mộ như Nguyệt đỡ lấy nàng, đau lòng nói kỳ thật nên để ta hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu cười nói, mục tiêu của hắn là ta, người đi lên cũng vô dụng, huống chi vừa rồi ta thu hồi chiêu thức liền triển khai phòng bị cho nên cũng không bị thương nặng gì. Dù vậy, chịu một kích của tôn thượng trung cấp vẫn làm lục phủ ngũ tạng nàng đau đớn. Chỉ vì không muốn Bạch Trạch lo lắng, nàng mới nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Nhưng mộ như Nguyệt lại quên, nàng và Bạch Trạch có quan hệ khế ước tình huống thân thể nàng thế nào, Bạch Trạch đều có thể cảm nhận rõ ràng. Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh lén ta?" Đan phi giận tím mặt, phẫn nộ nói: "Ta sống đến tuổi này còn chưa ai có thể đánh lén ta tốt, rất tốt, các ngươi đã dám làm như vậy, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn." Oanh, ầm ầm ầm, bầu trời mây đen sám xịt, sấm sét ầm ầm, cả không trung đều trở nên u ám. Chương 1450: Kết cục của trúc ngư nhi chín. Khí thế cường đại ngưng tụ trên đỉnh đầu Đan phi, cùng với thanh âm kiêu ngạo khiến mọi người sợ hãi bạch chạy ôm chặt mộ nhưng nguyệt ánh mắt âm trầm nhìn không chung khẽ nhíu mày ha ha ha đan phi cười điên cuồng công kích vừa rồi ta còn chưa dùng tới phân nửa lực lượng bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử một kích toàn lực của ta oanh âm âm âm trong cuồng phong mãnh liệt tiếng cười cuồng vọng quanh quần bên tai bọn họ thật lâu không tiêu tan thông huyền biến sắc lớn tiếng nói mọi người cẩn thận Nhưng hiện tại nói lời này cũng không có tác dụng gì, mọi người đều kinh ngạc mà tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Đi chết đi, tất cả đều chết đi cho ta. đan phi điên cuồng gầm lên, hắn không thể chịu đựng được việc bị người khác đánh lén sau lưng. Bất luận thế nào, những người này đều phải chết. Bỗng nhiên, cách đó không xa xuất hiện một đạo bạch quang bắn thẳng lên trời, xuyên qua mây đen, chiếu sáng khắp không trung Tĩnh, trời đất vạn vật chợt trở, trở nên yên tĩnh. Nụ cười của đan phi cương cứng trên mặt, hai mắt bỗng trợn to toàn thân khẽ run dày. Mọi người cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt hắn, một thân ảnh cao lớn như thần tiên lập tức lọt vào mắt bọn họ. Bài thi nhẹ phất tóc đen bay múa, ánh mắt nam nhân cao ngạo không ai bì nổi. Cường, thực lực nam nhân này rất cường đại, thậm chí đã cường đại đến trình độ không phải người như bọn hắn có thể cảm nhận được. Vô vòng hắn hắn khôi phục ký ức, hơn nữa thực lực dường như còn cường đại hơn xưa. Không có khả năng, hắn ngủ say ngàn năm, làm sao có thể đột phá chứ? Mà mình nỗ lực cả ngàn năm, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn sao? Nghĩ đến đây, toàn thân đan phi chấn động, sắc mặt tái nhợt. Vô vọng đảo mắt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người mộ như nguyệt. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, tràn ngập ôn nhu. Chúng ta rốt cuộc có thể gặp nhau. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc có thể gặp lại nhau. Trên cõi đời này, nàng là người thân duy nhất của hắn cũng là vướng bận duy nhất thân thể nam nhân chợt lóe hóa thành một đạo bạch quanh hạ xuống mặt đất kéo mộ như nguyệt vào ngực ôm thật chặt tựa hồ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác tiểu nguyệt ta đã trở về mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân vùi đầu vào ngực hắn giọng nghẹn ngào phụ thân hoan nghênh trở về hắn rốt cuộc đã khôi phục ký ức như vậy vô vong ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía đan phi người muốn tổn thương nữ nhi ta Đàn phi chấn động muốn mở miệng nói gì đó, lại không cách nào phát ra thanh âm. Hắn cho rằng, dù vô vọng khôi phục ký ức đi nữa, mình nỗ lực cả ngàn năm qua cũng có thể mạnh hơn hắn, nhưng hôm nay xem ra, mình thật sự quá ngu xuẩn. Ngàn năm qua, dù chìm vào trạng thái ngủ say, nam nhân cường đại này vẫn tiến bộ không ngừng. Người nhất định phải trả giá đắt vì những việc đã làm. Vô vong nâng tay, ngừng tụ một đạo bạch quanh, bắn thẳng vào ngực Đan Phi, lúc này, mọi người đều có thể nhìn thấy ngực Đan Phi bị thủng một lỗ, bất xác sùng mình. Trường 1451, kết cục của Trúc Ngư Nhi Mười. Khụ khụ, Đan Phi phun hai ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt, hắn nhanh chóng lui về phía sau, khuôn mặt già nua tái nhợt sợ hãi. Nhìn nam nhân từng bước từng bước đến gần mình, tim Đan Phi run rẩy, tựa như thấy tử thần đang đến lấy mạng mình. Vô vong, vì sao? Vì sao ngươi ngủ say ngàn năm mà còn có thể tiến bộ lớn như vậy? Vô vong nở nụ cười cao ngạo, ngàn năm qua ta cũng không có tiến bộ gì, là nhờ nữ nhi cho ta dùng thánh quả, giúp ta từ tôn thượng trung cấp đột phá lên tôn thượng cao cấp. Ngươi cho rằng hiện tại mình có thể đối địch với ta sao? Ngươi nhầm rồi, cho dù ngươi đã đột phá tôn thượng trung cấp thì vẫn không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, bỗng nhiên, đan phi cười phá lên, vẻ mặt vặn vẹo. Vô vong, rồi sẽ có một ngày ra vượt qua ngươi. Sau đó, hung hăng đem ngươi dẫm nát dưới chân. Phanh, vừa dứt lời thân thể đan phi hóa thành một làn khói màu đỏ, biến mất trước mắt vô vong. Chạy trốn, vô vong khẽ cao mày, lạnh lùng nói, không ngờ hắn lại dùng phương pháp này để trốn thoát. Một khi dùng phương pháp này, thực lực sẽ bị giảm 2 cấp. Hắn vì chạy trốn mà không tiếc làm thực lực suy yếu. Có không ít người biết phương pháp này, nhưng lại rất ít người sử dụng. Nguyên nhân là vì sau khi dùng thực lực sẽ giảm đi 2 cấp. Nói cách khác thực lực của Đan Phi sẽ giảm xuống đến đỉnh thần tôn. Phải biết rằng, hắn đã tốn thời gian ngàn năm để đạt đến tôn thượng trung cấp nếu như giảm 2 cấp hậu quả sẽ ra sao. Phòng trường hắn sẽ càng thêm hận chết vô vong. Gia chủ đã chạy thoát chúng ta cũng nhanh trốn thôi. Chạy mau, thấy Đan Phi bỏ bọn họ mà chạy, mọi người cũng không nghĩ được gì nhiều. Vội vàng xoay người chạy trốn chết về phía chân núi. Có điều, người thần môn sao có thể cho bọn họ cơ hội này? Thông huyền ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử thần môn liền cầm vũ khí liều chết xông lên, gặp một cái giết một cái. Hiện tại, người đan gia chỉ lo chạy trốn mà không phản kháng, cho nên chẳng bao lâu đã bị giết sạch. Từ đầu đến cuối, vô vong vẫn chăm chú nhìn mộ như nguyệt không hề liếc mắt những người khác. Hắn giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Hoan nghênh vô vong đại nhân trở về. Sau khi giải quyết xong người đan gia, tất cả đồng loạt quỳ xuống, cung kính nhìn nam tử lạnh lùng cường đại như thần tiên kia. Nghe lời này, Vô Vong rốt cuộc thu hồi tầm mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt hỏi, "Chúc Ngư Nhi đâu? Bảo nàng lăn ra đây cho ta." Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Thông Huyền đứng ra trả lời, "Bẩm Vô Vong đại nhân, Chúc Ngư Nhi đã mất tích." "Mất tích? Đúng vậy, hẳn là được đan gia cứu đi." Ánh mắt Vô Vong trầm xuống, quanh thân tản ra sát khí ngập trời. Năm đó, sau khi Trúc Ngư nhị ám toán ta, mới nói cho ta biết thì ra thê tử của ta là nàng hại chết. Nếu không phải nàng ngăn cản người đến mật báo, có lẽ ta sẽ không đến chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử táng thân dưới đao người khác. Nếu không đem nữ nhân kia bầm thây vạn đoạn ta tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân. Tất cả đều bởi vì mình tin tưởng nhầm người, để nữ nhân kia tiến vào thần môn. Nhưng nữ nhân kia che giấu quá sâu, hắn căn bản không biết bộ mặt thật của nàng. Trường 1452 kết cục của Trúc Ngư Nhi 11. Vô Vong Đại Nhân, ngươi trở về là tốt rồi, chỉ cần ngươi trở về thần môn chúng ta sẽ có hy vọng chấn hưng. Không, Vô Vong lắc đầu, nói trong khoảng thời gian này Tiểu Nguyệt đã quản lý thần môn không tệ cho nên từ nay về sau, nàng sẽ là môn chủ chân chính của thần môn. Ta sẽ giao thần môn cho nàng toàn quyền quản lý. Phụ thân, mộ như Nguyệt hơi sừng sốt nam nhân này muốn ném thần môn cho nàng. Vâng, Vô Vong Đại Nhân. Nhưng không đợi mộ như Nguyệt mở miệng từ chối Trong đám người đã truyền đến những tiếng hô to Đối với việc mộ như Nguyệt tiếp nhận vị trí môn chủ Tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục Hơn nữa toàn bộ thần môn Ngoài vô vong đại nhân cũng chỉ có nàng là có tư cách và năng lực phát triển thần môn Vô vong liếc nhìn bụng mộ như Nguyệt trong mắt chứa ý cười Cũng đã nửa năm rồi Hải nhi trong bụng ngươi hẳn là đã ra đời Đi thôi, bây giờ đi xem cháu gái bảo bối của ta trước Được Mộ như Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt lập lòe vài cái cười nói, cha chúng ta tiện thể đi xem trò hay luôn. Trò hay, vô vong sửng sốt không hiểu nhìn mộ như Nguyệt, nhưng mộ như Nguyệt cũng không giải thích gì, nở nụ cười ý vị thâm trường. Từ rất xa, mộ như Nguyệt đã nghe được động tĩnh trong phòng lâm nhược ngữ, đáy mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Thấy mộ như Nguyệt không nói thêm gì, vô vong cũng không hỏi tiếp. Có điều, hắn rất tò mò, lúc này còn có trò hay gì để xem. Phanh, mộ như Nguyệt nhấc chân đạp cửa, nhìn hai nữ tử trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Mộ như Nguyệt nghiêm mặt, lãnh đạm hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc trở lại, thế nào chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Trong lòng lâm nhược ngữ vui vẻ quay đầu nhìn mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, nói, người đan gia đã rời đi, nhưng ở đây đã xảy ra chuyện gì? Quyết Nhi đâu? Nghe vậy, lâm nhược ngữ phẫn nộ trừng mắt Vân Nhi. Quyết Nhi ở đâu? Hẳn là nên hỏi nữ nhân này. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Vân Nhi hoảng loạn lắc đầu lia lịa, muốn giải thích lại không thể phát ra thanh âm nào chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói, ngữ gì có phải ngươi đã quên Vân Nhi không thể nói chuyện hay không? Cho nên không bằng ngươi giải thích cho ta một chút đi. Hừ. Lâm nhược ngữ hừ lạnh nữ nhân này lừa ta, nói các ngươi gặp nguy hiểm, hại ta vội vàng chạy đi tìm các ngươi, nhưng đi được nửa đường thì cảm thấy không thích hợp ta liền quay trở lại thì huyết nhi đã mất tích cho nên khẳng định là bị nữ nhân này giấu đi ta đã sớm nói không thể tin tưởng nữ nhân lai lịch không rõ này. Bây giờ tốt rồi, không thấy huyết nhi cố tình lại là ngay thời điểm này, rất khó khiến người ta tin nàng không phải gian tế của đan gia. Vân nhi liều mạng lắc đầu, phẫn nộ nhìn lâm nhược ngữ ánh mắt như muốn phun lửa. Nhưng nghe lời Lâm Nhược Ngữ nói, sắc mặt mọi người ở đây đều trầm xuống. Thông Huyền nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Vân Nhi, "Vân Nhi cô nương, môn chủ của chúng ta đối với ngươi ân trọng như núi, không những cứu ngươi mà còn thu lưu ngươi, sao ngươi có thể làm chuyện tổn thương nàng như vậy? Mời ngươi giao huyết nhi tiểu thư ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Chương 1453: Kết cục của Trúc Ngư Nhi 12 Ta đã sớm hoài nghi, đường đường là đan gia vì sao phải ra tay với một nữ khất cái thì ra là khổ nhục kế để cài người vào thần môn chúng ta cũng do môn chủ quá thiện lương, loại nữ nhân không rõ lai lịch này căn bản không cần để ý tới. Đúng vậy, người mau giao huyết nhi tiểu thư ra đây. Lâm nhược ngữ khẽ cắn môi, ánh mắt bi thương, nhưng lúc nàng cho rằng việc sắp thành thì lại nghe mộ như nguyệt nhàn nhạt nói, ngữ gì, người xác định chính là nàng giấu huyết nhi đi. Ngoài nàng ra còn ai vào đây? Phải không? Ta muốn nghe nàng giải thích không bằng, cứ để nàng giải thích một chút đi. Lâm nhược ngữ hơi ngây ngốc, nhưng mà chẳng phải nàng không thể nói sao. Nghe vậy, mộ như nguyệt cười nhạt lúc ta cứu nàng, đã nói sẽ giúp nàng chữa trị thương thế. Hiện tại trình độ luyện đan của ta đã đột phá đỉnh tôn giai, có thể luyện chế đan dược giúp nàng khôi phục thanh âm, dung mạo và cả thực lực. Sắc mặt lâm nhược ngữ trắng bệch, thân thể khẽ run lên. Nhưng nàng lại không có lý do gì để ngăn cản mộ như nguyệt. Vân Nhi không dám tin nhìn mộ như Nguyệt giống như vừa nghe nhầm, nàng chưa từng nghĩ tới mình còn có thể hoàn toàn khôi phục. Mặc dù trình độ luyện đan của mộ như Nguyệt rất mạnh nhưng mình bị thương quá nặng, không phải đan dược bình thường có thể chữa trị. Ăn viên đan dược này vào, ngươi sẽ khôi phục. Mộ như Nguyệt đưa một viên đan dược tới trước mặt Vân Nhi cười nói. Vân Nhi run rẩy vươn tay nhận lấy đan dược nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Đàn dược vào miệng liền tan, hóa thành dòng nước chạy khắp thân thể, gương mặt sau lớp mặt nạ không khỏi ngứa ngáy. Đừng nhúc nhích, thấy Vân Nhi muốn gãi mặt mình, mộ như nguyệt vội vàng giữ tay nàng. Nhịn một chút là được, Vân Nhi ngẩn ra chậm rãi buông tay xuống, gật đầu cười khẽ. Không biết qua bao lâu cảm giác ngứa mới từ từ biến mất, sau đó liền nghe thấy thanh âm của mộ như nguyệt vang lên. Được rồi, người có thể cởi mặt nạ ra. Vân Nhi gật gật đầu, giơ tay tháo mặt nạ xuống. Mọi người vốn đang rất hiếu kỳ nữ tử luôn đeo mặt nạ này là ai, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, sắc mặt mọi người đều cứng đờ. Này sao có thể, thông huyền run giọng nói, liên tục lắc đầu. Sao có thể là lâm cô nương? Nếu nàng là lâm cô nương, vậy, nhất thời, mọi người đều nhìn về phía một lâm nhược ngữ khác hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, sắc mặt lâm nhược ngữ tái nhợt nhịn không được kinh hoàng thất thố lui về phía sau mấy bước. Ngữ di thật sự là ngươi? Mộ như Nguyệt bước nhanh đến trước mặt nữ tử, xúc động cầm chặt tay nàng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nữ tử, vì cổ họng còn chưa hoàn toàn khôi phục nên giọng còn hơi khàn khàn, Nguyệt Nhi. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm nhược ngữ lâm vào trầm tư. Lúc trước các người đều đi tìm vô vong, chỉ còn ta đối mặt với Trúc Ngư Nhi, nhưng người đan gia quay trở lại ta không chống đỡ được hai bọn họ liên thủ nên bị bắt đi, sau đó sau đó người đan gia lột ra mặt ta. Ghép vào mặt Trúc Ngư Nhi, nhưng bọn hắn lại không giết ta, bởi vì Trúc Ngư Nhi yêu cầu như vậy, nàng muốn từ từ tra tấn ta. Trường 1454, kết cục của Trúc Ngư Nhi 13. Những ngày qua chính là cơn ác mộng trong đời nàng. Trúc Ngư Nhi, nàng là Trúc Ngư Nhi. Thông huyền run giọng nói, nữ nhân này chung sống với chúng ta lâu như vậy mà chúng ta lại không phát hiện nàng là Trúc Ngư Nhi. Thì ra nữ nhân ác độc kia vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Không sai. Chúc Ngư Nhi cười lạnh. Ta chính là Chúc Ngư Nhi, nhưng ta có thể hỏi một câu, vì sao ngươi có thể nhận ra ta? Vì sao biết ta không phải Lâm Nhược Ngữ? Rất đơn giản, mộ như Nguyệt quét mắt nhìn Chúc Ngư Nhi. Tùy ngươi có gương mặt của nàng, nhưng không thật sự là nàng. Chúc Ngư Nhi, bất luận ngươi thay đổi thế nào thì cũng không phải là Ngữ Di. Nếu Ngữ Di nhìn thấy phụ thân thức tỉnh thì sẽ không có biểu tình như ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi là Ngữ Di tại sao phải ngăn cản chuyện ta muốn làm? Cho nên ngay từ đầu ta đã không tin tưởng ngươi cũng chưa từng tin ngươi. Chúc ngư nhi cười lạnh ta vẫn luôn cho rằng mình làm việc thiên y vô phùng nhưng vẫn bị ngươi nhìn ra. Mộ như Nguyệt ngươi không hổ là nữ nhi hắn chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ đã có thể nhìn ra ta không phải lâm nhược ngữ. Nhưng ta lại không hiểu vì sao ngươi biết nàng là lâm nhược ngữ. Bởi vì mộ như Nguyệt dừng một chút. Dù nàng cố gắng che giấu nhưng ánh mắt không lừa được người, lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt nàng nhìn phụ thân hàm chứa tình cảm phức tạp, người có thể quen biết ta, lại quan tâm cha ta, ngoài ngữ di thì còn ai? Huống chi, nàng hận ngươi, ngươi không phải Lâm Nhược Ngữ chân chính, vậy người hận ngươi sẽ là ai? Có điều ta không ngờ ngươi lại dùng da mặt của ngữ di để ghép vào mặt mình, khó trách chỉ nhìn về ngoài thì không thể phát hiện ngươi giả mạo chúc ngư nhi khẽ nhắm mắt lại lạnh lùng nói mộ như nguyệt là ta xem thường ngươi lần này ta thua hoàn toàn thua nhưng vậy thì sao đừng quên nữ nhi ngươi còn đang trong tay ta ta muốn giết lâm nhược ngữ làm vô vong cưới ta nếu không ta sẽ giết nữ nhi ngươi Chật chật cổ họng thiểu hài từ thật nhỏ ta chỉ cần hơi dùng lực là có thể lấy mạng nó oanh trên người vô vong phát ra khí thế mãnh liệt mắt lạnh nhìn chúc ngư nhi Nếu ngươi dám động vào nó ta sẽ khiến ngươi hối hận khi sống trên cõi đời này Ha ha, chúc ngư nhi cười điên cuồng Vô vong, ngươi muốn cứu cháu gái thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta Ta muốn ngươi cùng ta hoàn thành lễ bái đường trước mộ thê tử ngươi, để nàng nhìn chúng ta thành thân Trong lòng vô vong bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, nhưng đúng lúc này, một bàn tay trắng mịn đặt lên vai hắn Mộ như nguyệt cười châm chọc nhìn Trúc Ngư Nhi, không biết là ngươi ngu xuẩn hay nghĩ ta ngu xuẩn, nếu ta đã biết ngươi là giả mạo thì sao ta có thể giao huyết nhi cho ngươi. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi trầm xuống, ngươi nói vậy là ý gì? Không có ý gì ta chỉ nhân lúc ngươi rời đi bố trí một ảo trận, bên trong ảo trận trên giường chẳng qua chỉ là chăn mền mà thôi, ai biết ngươi lại nhìn chăn mền thành huyết nhi. Nhìn vẻ mặt châm biếm của nữ tử toàn thân Trúc Ngư Nhi run rẩy. Ngươi lừa ta. Mộ như Nguyệt cười nhạt chúc Ngư Nhi, hình như ngươi đã quên là ta có đan thư, bản chất của đan thư chính là một không gian. Nếu ta đã có một không gian có thể giấu người thì sao phải để huyết nhi lại phòng ngươi? Trường 1455 kết cục của Chúc Ngư Nhi 14 Tại sao ngươi phải làm như vậy? Chúc Ngư Nhi thét chói tai. Mộ như Nguyệt cười nhạt vì muốn xem trò hay thôi, chẳng qua ta cũng rất muốn biết vì sao người đan ra muốn bắt huyết nhi. Ngươi rốt cuộc biết được điều gì? chúc ngư nhi cười lạnh nói mộ như nguyệt lần này xem như ta thua trong tay ngươi nhưng sẽ có một ngày ngươi phải trả giá thê thảm như mẫu thân ngươi oanh một cỗ khí thế cường đại đánh về phía chúc ngư nhi nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân bàn tay hắn bóp chặt cổ nàng lạnh giọng nói ngươi không có tư cách nhắc tới nàng Phanh. Hắn vung tay ném trúc Ngư Nhi xuống đất, mặt không biểu tình ra lệnh: "Người tới kéo nàng xuống cho ta, mỗi ngày cho nàng một đao, nhưng không để nàng chết. Phải chờ đến khi chạy cạn giọt máu cuối cùng mới có thể để nàng chết." Trúc Ngư Nhi phân phó xong, hắn nhìn trúc Ngư Nhi, lạnh lùng nói: "Ta đã thề nhất định hải đem ngươi bầm thây vạn đoạn báo thù rửa hận cho thê tử ta." Tuy ngươi không phải hung thủ giết hại nàng, nhưng chính tâm tính ghen ghét của ngươi gián tiếp hại chết nàng. Nếu không phải vì ngươi thê thử ta sẽ không rơi vào tay những người đó, bây giờ ngươi còn muốn hại cháu gái ta ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Chờ sau khi ngươi nếm đồ thống khổ mới có thể chết đi. Trái tim như bị xé nát đau đớn không thể kiềm chế. Chúc ngư như tuyệt vọng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, vô vong đại nhân, vì sao ta làm bạn bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi trước sau vẫn không hề có ta. Nàng không cầu gì nhiều, chỉ cần hắn cho nàng một chút tình yêu mà thôi, cho dù chỉ làm một nha đầu thông phòng, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt như thế. "Ngươi không xứng." Nam nhân lạnh lùng nói. "Ngươi không xứng." Từng chữ sắc bén hung hăng đâm xuyên qua trái tim nàng, máu tươi đầm đìa. "Ha ha ha." Chúc Ngư nghi ngửa đầu cười điên cuồng, thanh âm khàn khàn, vô vọng, "Ngươi thật ngoan tâm. Ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, ngươi lại tổn thương ta sâu bấy nhiêu." Ta không cầu ngươi yêu ta, chỉ cần ngươi cho ta một chút địa vị là đủ chẳng lẽ cũng không được sao? Rõ ràng ngươi đối với nữ nhân kia ôn nhu dịu dàng, vì sao đối với người khác lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao? Nói xong, nước mắt nàng chảy xuống, trong lòng lại đau đớn. Giống như năm đó nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng thống hận của hắn khi biết chân tướng. Oanh, khí thế trên người vô vong hóa thành thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực chốt ngư nhi chúc Ngư Nhi phun một ngụm máu tươi thân thể ngã xuống, sắc mặt tái nhợt khiếp người. Người tới, mang nàng đi, mặt khác xé lớp da mặt kia ra cho ta. Ta không thích có người dùng gương mặt người quen của ta làm sằng làm bậy Vâng, mấy người ôm quyền đáp lời kéo Trúc Ngư Nhi nửa sống nửa chết ra ngoài. Vô vòng quay đầu nhìn về phía lâm nhược ngữ thanh âm không lạnh lùng nhưng cũng không ôn nhu như khi nói chuyện với mộ như Nguyệt. Nhược ngữ thời gian này cực khổ ngươi. Lâm nhược ngữ lắc lắc đầu, mỉm cười nói, vô vong, ngươi sinh được một nữ nhi tốt ta nhìn nha đầu này từng bước từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay, có lẽ tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt qua ngươi. Chương 1456 kết cục của Trúc Ngư Nhi 15. Ha ha, vô vong cười to, sau khi thê tử mất hắn chưa từng cười vui vẻ như vậy. Ngươi không biết câu trò giỏi hơn thầy sao, nữ nhi ta đương nhiều ưu tú hơn ta rồi, nhưng mà điều làm ta khó chịu là ta và nữ nhi vừa gặp lại. Cháu gái cũng có rồi ta còn không biết là tên tiểu tử thúi nào cướp mất nữ nhi ta. Vô vong chủ nhân, hỏa phượng từ trên người mộ như Nguyệt hiện ra, nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của vô vong, cười nói, vô vong chủ nhân, nàng không chỉ có một nữ nhi mà còn có hai nhi tử nữa đó. Cái gì, vô vong trừng mắt ủy khuất nói tiểu Nguyệt tốc độ này cũng quá nhanh đi thế nhưng sinh những ba đứa, đúng rồi, hai tôn tử kia của ta đâu. mau dẫn ta đi gặp một chút, không biết hai tiểu gia hỏa lớn lên có giống ta không. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Một nhi tử đã sớm trưởng thành rồi, không còn là tiểu gia hỏa gì nữa, còn một đứa bây giờ hẳn là đang ở ma giới." Thấy Vô Vong còn muốn mở miệng, Lâm Nhược Ngữ nhịn không được bật cười, ngắt lời hắn. "Vô Vong, có phải ngươi đã quên, ngươi ngủ say ngàn năm, Tiểu Nguyệt đương nhiên cũng đã trưởng thành, thành thân sinh con." Vô Vong bĩu môi, bỗng nhiên, hắn tựa như phát hiện cái gì, khẽ nhướng mày, "Nữ nhi đã xảy ra chuyện gì?" "Cái gì? Ta thấy ngươi trẻ như vậy." Không giống người hơn một ngàn tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mộ như Nguyệt ngẩn ra, thản nhiên nói, cũng không có gì, một ngàn năm trước ta đã chết một lần, sau đó trọng sinh ở một thế giới khác, mười mấy năm trước mới trở lại thế giới này có điều, lúc ta trở lại, nơi này cũng đã qua hơn một ngàn năm. Nghe vậy, vô vong giận tím mặt là ai tổn thương nữ như ta ta đi giết bọn hắn. Là kẻ thù của ta ta đã trả thù rồi, mộ như Nguyệt nhún vai cười nói, những người đó, vài năm trước đã chết dưới tay ta. Vậy xem như bọn hắn vận khí tốt, vô vòng oán hận cắn răng, nếu bọn hắn chưa chết ta nhất định sẽ khiến bọn hắn chết đi sống lại, sau đó lần nữa chết đi. Cho đủ một ngàn lần rồi mới làm bọn hắn hồn phi phách tán. Những người đó thật to gan lớn mật, ngay cả nữ nhi của hắn cũng dám tổn thương, đúng là không để hắn vào mắt. Nghĩ đến đây, vô vòng đau lòng nói, lúc đầu ta vốn dĩ muốn đưa ngươi đến một nơi an toàn, lại không ngờ ngươi vẫn gặp nguy hiểm. Cha, những người đó cùng lắm chỉ hủy diệt thân thể ta mà thôi, ta còn có thể trọng sinh, nếu như ta ở đây, nói không chừng sẽ bị hồn phi phách tán, đến lúc đó sẽ không có cách nào sống lại. Hơn nữa, nàng rất cảm ơn vô vong, nếu lúc trước hắn không đưa nàng đi, chỉ sợ nàng cũng không gặp được nam nhân kia. Vô vong biết mộ như nguyệt không muốn hắn tự trách trong lòng có chút cảm động, hắn ôm chặt mộ như nguyệt vào lòng, nói tiểu nguyệt từ nay về sau, ta sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm tới ngươi. Trong lòng mộ như nguyện ấm áp tựa đầu vào ngực vô vong, hưởng thụ thời khắc ấm áp này. truyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 1458 cửa địa ngục 1. ma long nếu ta nhớ không nhầm, mẫu thân hẳn là ở chỗ này, chúng ta mau hạ xuống đi. Một con hắc long bay lượn trên không trung thần môn, trên lưng nó là một tiểu nam hài tầm 89 tuổi, hồng y ma mị bay trong gió, sợi tóc bạc nhẹ phất qua gương mặt phấn điêu ngọc trác kinh diễm làm người ta không thể rời mắt. Ngươi là ai? Thông huyền hồi phục tinh thần, nhìn gương mặt có chút quen mắt kia, lạnh giọng hỏi. Tiểu nam hài không nói gì, khoanh tay đứng trên lưng ma long, tầm mắt đảo qua đám người phía dưới, mặt không biểu tình. Không biết vì sao, đối mặt với đôi mắt đỏ kia, đáy lòng thông huyền run lên, bất giác cảm thấy sợ hãi. Cường, tiểu nam hài này là một cường giả. Thông huyền hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó thì thấy thân ảnh hồng y nhanh chóng vớt xuống dưới. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy mộ như nguyệt xuất hiện phía sau lưng mình, thông huyền lập tức biến sắc hô to, môn chủ cẩn thận. Nhưng đã không còn kịp rồi, tiểu nam hài đã xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt. Thời điểm mọi người cho rằng tiểu nam hài sẽ gây bất lợi cho mộ như nguyệt lại thấy hắn bỗng nhiên nhào lên ôm chặt nàng. Thông huyền ngây ngẩn, thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Này này rốt cuộc là tình huống gì? Nam hài ngẩng đầu lên, tươi cười ngây thơ đáng yêu, mẫu thân ta đã trở về. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng ôm thân thể nho nhỏ trong lòng, cười nói: Hoàng Nhi, rốt cuộc đã trở lại rồi thế nào? Tiêu Huyền đâu? Nghe vậy, Dạ Tư Hoàng hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, hình như nàng bị người khác mang đi. Bị người khác mang đi? Đúng vậy, hiện tại ta còn chưa tra ra tung tích của nàng. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, Tiêu Huyền bị người khác mang đi. Tại sao người nọ lại mang nàng đi? như Nguyệt đại nhân Ma Long cúi đầu nhìn nữ tử đứng trên mặt đất nói lần này ta và chủ nhân trở về là vì mang tiểu thư đi Huyết Nhi mộ như Nguyệt hơi sừng sốt nhìn Dạ Tư Hoàng Dạ Tư Hoàng nhẹ gật đầu nói mẫu thân muội muội đâu ta muốn mang nàng đi qua vài năm sẽ dẫn nàng về cho mẫu thân được ngươi đi theo ta mộ như Nguyệt cười cười nàng rất tin tưởng Nhi tử mình bất luận thế nào nàng đều tin Dạ Tư Hoàng mang huyết Nhi đi nhất định là có lý do trong phòng gió mát thổi qua làm tấm màn nhẹ lay động vô vong đang ngồi trên giường chơi đùa với tiểu oa nhi chọc nó cười khanh khách không ngừng lúc này cửa phòng bị đẩy ra vô vong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dạ tư hoàng phấn điêu ngọc trác tiểu nguyệt đây chính là nhi tử ngươi vô vong nhướng mày tiểu tử này tuy còn nhỏ lại không đơn giản đúng vậy mộ như nguyệt quay đầu cười nói với dạ tư hoàng hoàng nhi vị này chính là ông ngoại ngươi ông ngoại dạ tư hoàng chớp chớp mắt ngoan ngoãn nói thì ra người chính là ông ngoại, lúc ở ma giới mẫu thân đã từng nhắc tới người, còn nói thực lực của người rất cường đại, cho nên hoàng nhi đã sớm muốn gặp ông ngoại. Chương 1459, cửa địa ngục 2. Ha ha, nghe vậy, Vô Vong cười phá lên, ánh mắt nhìn tiểu tử này cũng mang theo tia thưởng thức. Tiểu tử, ngươi đúng là không tệ, không hổ là cháu ngoại của Vô Vong ta, nữ nhi ta yêu tú như thế, đương nhiên cháu ngoại cũng sẽ không kém. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì, rời mắt về phía huyết nhi trên giường. Nàng đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng ôm huyết nhi lên, hôn gương mặt mềm mại phấn nộn của nó, sau đó giao vào tay giả tư hoàng. Nhìn đứa trẻ trong tà lót ánh mắt giả tư hoàng tràn ngập ôn nhu. Hoàng nhi chiếu cố nàng cho tốt, dù trong lòng luyến tiếc nhưng mộ như Nguyệt vẫn tận lực đè nén cảm xúc nói. Giả Tư Hoàng gật gật đầu, thanh âm nghiêm túc mà kiên định, Mẫu thân yên tâm, Hoàng nhi sẽ bảo vệ tốt muội muội, sẽ không để nàng thiếu mất một cọng lông tơ nào, Ma Long, chúng ta đi thôi. Giả Tư Hoàng nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, dù ánh mắt tràn ngập lưu luyến nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn không thể để muội muội trở thành gánh nặng của Mẫu thân, mà là trở thành lực lượng của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp Mẫu thân vượt qua sóng gió mãnh liệt trên đại lục dần dần bước lên đỉnh cao. Rứt lời, hắn liền xoay người đi ra cửa thân ảnh hồng y chậm rãi biến mất trước mắt bọn họ. Vô vọng không nghĩ tới mộ nhưng Nguyệt lại dễ dàng giao huyết Nhi cho hắn như vậy, Nhi hoặc nói tiểu Nguyệt ta có thể nhìn ra tiểu tử này không tầm thường, thực lực cũng rất cường đại, nhưng dù sao hắn còn chưa đến 10 tuổi, ngươi giao huyết Nhi cho hắn chiếu cố có an toàn không? Dù sao đi nữa, bản thân hắn còn là một tiểu hài tử, làm sao có thể chiếu cố muội muội còn nhỏ hơn hắn? mộ như nguyệt thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ ta tin tưởng hắn ta tin tưởng hắn bốn chữ này rơi vào lòng vô vong làm hắn có chút kinh ngạc mộ như nguyệt cười cười bởi vì hắn là nhi từ ta ta tin tưởng bất luận xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể chiếu cố tốt muội muội giống như lúc ta mang thai hắn hắn năm lần bảy lượt bảo hộ ta nếu không có hắn chỉ sợ ta đã chết mấy lần rồi nếu hắn là nhi từ của nàng nàng liền vô điều kiện tin tưởng hắn Vô vong nhịn không được lắc đầu cười nói tính cách này của ngươi đúng là hoàn toàn di truyền từ phu thê chúng ta, đúng rồi tiểu nguyệt không phải ngươi muốn đi địa ngục sao. Trong lòng mộ như nguyệt chấn động, phụ thân có phương pháp. Nói thật địa ngục là nơi trừ phi ngươi chết, nếu không thì không có khả năng tiến vào, nhưng cũng không phải là không có cách lúc trước ta dựa theo cấu tạo của địa ngục để xây nên 18 tầng luyện ngục. Trên đỉnh luyện ngục có cánh cửa dẫn đến địa ngục, nhưng không phải ai cũng có thể vào đó được thực lực hiện giờ của ngươi còn chưa đủ mộ như nguyệt hít sâu một hơi kiên định nói cả đời này nam nhân kia đã trả giá vì ta quá nhiều mỗi lần ta gặp nguy hiểm hắn đều ở bên cạnh ta mà ta lại chưa làm được gì nhiều cho hắn lần này ta sẽ không ngồi yên chờ chết sẽ không chờ hắn đến bên cạnh ta ta sẽ đích thân đến đó tìm hắn mang hắn trở về đúng vậy cả kiếp trước lẫn kiếp này lần nào cũng là dạ vô trần trả giá vì nàng lúc này đến lượt nàng lần theo bước chân hắn chương một nghìn bốn trăm sáu mươi cửa địa ngục ba Mặc dù nàng tin tưởng lấy thực lực của vô trần có thể tự rời khỏi địa ngục nhưng nàng lại không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Được, vô vong cười nói, ngàn năm trước ta bỏ lỡ mẫu thân ngươi một canh giờ cũng bỏ lỡ nàng một đời một khiếp. Ta sẽ không để nữ như mình dẫm lên vết xe đổ ta sẽ thay ngươi đi tìm trợ giúp mặc dù cơ hội đó thật xa vời. Tiểu Nguyệt chờ ta 5 năm, khoảng thời gian này ta sẽ rời khỏi thần môn, sau khi trở về ta mới có thể giúp ngươi đi địa ngục. Mộ như người sửng sốt vẻ mặt khó hiểu nhìn vô vong Tin tưởng ta, 5 năm, năm sau, ta nhất định sẽ trở về Tin tưởng ta, nhìn khuôn mặt kiên định của nam nhân Mộ như người trịnh trọng gật đầu, được ta sẽ chờ ngươi trở về Vô vong vỗ vỗ đầu nàng, sau đó xoay người đi về phía ngoài cửa Biến mất dưới ánh nắng sớm Chủ nhân, hỏa phượng từ trong đan thư đi ra Vừa định nói gì đó thì bị mộ như Nguyệt giơ tay ngăn lại, năm năm này ta sẽ bế quan cho nên chuyện trong môn phái sẽ do Bạch Trạch xử lý còn nhiệm vụ của các ngươi chính là hủy diệt đan gia Vâng, chủ nhân, hỏa phượng hưng phấn đáp nàng đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể giết những người kia, báo thù rửa hận cho vô vong chủ nhân và chủ mẫu. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì, ngửa đầu nhìn trời xanh trong mắt hiện lên tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Năm năm sao Sau 5 năm nữa có lẽ nàng sẽ có thể xuất phát đi tìm vô trần. Năm tháng như thoi đưa, trong 5 năm này, ngoài đan phi đã sớm chạy trốn, toàn bộ đan gia đều tang mệnh dưới tay đệ tử thần môn. Còn mổ như nguyệt từ sau khi Dạ tư hoàng mang huyết nhi đi, liền tiến hành bế quan, suốt 5 năm chưa từng ra khỏi phòng nửa bước. Nếu không phải trong phòng mơ hồ có khí thế truyền ra, phòng chừng mọi người đều cho rằng nàng mất tích. Một ngày kia sau giờ ngọ trong phòng đột nhiên truyền ra khí thế cường đại trên không trung nổi lên từng trận cuồng phong khiến mọi người bất giác chấn động. Chủ nhân đột phá, trong lòng hòa phượng vui vẻ, trải qua 5 năm nỗ lực cuối cùng chủ nhân đã đạt tới đỉnh thần tôn. Cửa phòng từ từ mở ra tầm mắt mọi người lập tức hướng về phía thân ảnh bạch y vừa xuất hiện. Chủ nhân, hòa phượng chạy đến trước mặt mộ như nguyệt nở nụ cười yêu mị cung kính nói, hoan nghênh chủ nhân xuất quan. Mộ như Nguyệt cười nhạt tầm mắt xuyên qua đám người nhìn nam nhân tóc bạc Bạch Trạch năm năm này, vất vả ngươi. Bạch Trạch cười ôn nhu, vì ngươi vất vả nhiều hơn nữa cũng đáng, Nguyệt Nhi chúc mừng ngươi đột phá. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, mỉm cười nói, hình như ngươi cũng đột phá tới cảnh giới tôn thượng. May mắn mà thôi, Bạch Trạch nhàn nhạt nói, nhưng không ai biết hắn đã phải trả giá bao nhiêu để đạt đến cảnh giới này. Nếu như năm năm trước thực lực của hắn là tôn thượng thì Mộ Như Nguyệt sẽ không bị thương, cho nên, vì không cho thảm kịch lần nữa xảy ra, hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao thực lực. Chương 1461 Cửa Địa Ngục 4. Vì mục tiêu này, dù phải trả giá thế nào đều đáng. Phụ thân ta đã trở lại chưa? Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua mọi người, nhẹ giọng dò hỏi. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, một tiếng cười to bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Vừa mới trở về, vì trên đường gặp chút chuyện nên chỉ hoãn vài ngày. Ánh mắt mộ như Nguyệt Nhu Hòa, mỉm cười nhìn nam nhân Tuấn Mỹ đang đi đến. Cha, ngươi đã trở lại. Tiểu Nguyệt ta đã lấy được thứ chúng ta cần, vì nó ở cực Bắc Đại Lục nên muốn lấy phải tốn chút thời gian. Mộ như Nguyệt hơi sừng sốt nhìn đồ vật trên tay hắn. Đó là một quả băng màu xanh, hàn khí tỏa ra làm thân thể nàng khẽ cứng lại ngẩng đầu nhìn nam nhân Tuấn Mỹ. Đây là... Cực bắc chi quả, nếu không có cực bắc chi quả, ngươi rất có thể sẽ không chịu đựng nổi cựu trọng hỏa cho nên ta đến cực bắc đại lục để lấy loại quả này về, sau khi ăn nó ngươi có thể xuất phát đi địa ngục. Phụ thân, mau đi đi, ở đó còn có người đang đợi ngươi, nhưng bất luận thế nào, ngươi nhất định phải bình an trở về, nếu không, đừng trách ta sốc ngược cả cái địa ngục kia lên. Trong lòng mộ như nguyệt cảm động, khẽ gật gật đầu ta nhất định sẽ bình an trở về. Bởi vì không phải chỉ địa ngục mới có người đợi nàng, ở đây cũng có người đợi nàng trở về. Cho nên, nàng nhất định sẽ bình an mang hắn về đây. Mộ như Nguyệt nhận lấy cực bắc chi quả bỏ vào miệng trái cây vừa vào bụng một cỗ hàn khí bao lấy trái tim nàng khiến toàn thân nàng như muốn đóng băng. Mau đi đi, ân, mộ như Nguyệt trịnh trọng gật đầu. bạch trạch hòa phượng chúng ta xuất phát thôi. Bạch chạch và hỏa phượng biến thành hai luồng sáng tiến vào đan thư, sau đó thân thể mộ như Nguyệt trượt lóe biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thân ảnh nữ từ rời đi ánh mắt vô vong hơi trầm xuống. Tiểu Nguyệt ta tin ngươi sẽ nhanh chóng trở về. 18 tầm luyện ngục, từ lần trước rời khỏi, nàng chưa từng trở lại nơi này. Chủ nhân thanh âm hỏa phượng vang lên trong đầu mộ như Nguyệt. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trực tiếp đi lên tầng đỉnh. Mộ như nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đỏ rực, đáy mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Ở tầng đỉnh mới có cánh cửa thông đến địa ngục chẳng qua, không biết Hoàng Nhi mang huyết Nhi đi đâu ta cũng không có cách nào nói lời từ biệt với bọn hắn, không biết lần này từ biệt đến khi nào mới có thể gặp lại. Năm năm, hai tiểu gia hòa kia rời đi đã năm năm. Trong năm năm này, không có lúc nào nàng không nhớ bọn họ nhưng từ ngày đó, Hoàng Nhi vẫn chưa từng trở lại lần nào. Chủ nhân Hỏa Phượng, ta tin tưởng, Hoàng Nhi hẳn là có chuyện phải làm, chờ hắn làm xong nhất định sẽ dẫn Huệ Nhi trở về gặp ta. Đã qua 5 năm, hiện giờ có lẽ Huệ Nhi đã trưởng thành không ít. Mộ Như Nguyệt cười khẽ ánh mắt nhu hòa, đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng đỉnh, chờ ta mang Vô Trần trở lại là có thể đoàn tụ với bọn họ. Chương 1462, cửa địa ngục năm. Dứt lời, nàng dứt khoát đi về hướng đỉnh 18 tầng luyện ngục. Lần trước đi vào nơi này vì thực lực chưa đủ nên không thể tiến vào tầng đỉnh nhưng hiện tại nàng đã có đủ thực lực dĩ nhiên có thể đi vào nơi đó tầng đỉnh khắp không trung đều tràn ngập ngọn lửa đỏ rực bạch phi nữ tử dừng chân đào mắt nhìn mảnh rừng màu đỏ chung quanh khẽ nhíu mày nơi này không hổ là tầng đỉnh phụ thân tạo ra chỉ nghe hơi thở đã có thể cảm nhận được ma thú ở đây cường đại thế nào brau đang nói trong rừng cây truyền ra một tiếng giống to sau đó một đầu sư tử hung mãnh nhào ra Chủ nhân cẩn thận là ma thú tôn thượng hơn nữa. Hỏa phượng còn chưa nói xong, hỏa sư tử đã nhào về phía mộ như Nguyệt móng vuốt sắc bén như muốn xé nát bụng nàng. Mộ như Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, ngọn lửa trên thân cựu thiên long viêm kiếm hóa thành kiếm phong mãnh liệt chém về phía hỏa sư tử. Hỏa sư tử lắc mình tránh thoát, sau đó ngừng chân, ánh mắt hung tàn lạnh lẽo nhìn mộ như Nguyệt. Ngươi là huyết mạch truyền nhân của tên hỗn đản vô vong kia ta có thể cảm nhận được lực lượng của hắn trong cơ thể ngươi, nhà đầu thúi ta mặc kệ ngươi và hắn có quan hệ gì, chỉ cần trong cơ thể ngươi có huyết mạch của hắn thì nhất định phải chết. Mộ như nguyệt nhướng mày nhìn hỏa sư tử khổng lồ trước mắt cười nhạt nói, ngươi và hắn có thù oán Hừ, hỏa sư tử hừ lạnh, tên hỗn đản kia nhốt ta ở nơi này để canh giữ cửa địa ngục, ngươi nói ta có nên hận hắn hay không? Hắn hại ta mất đi tự do, xâm phạm cuộc đời ta, bây giờ thật vất vả mới gặp huyết mạch truyền nhân của hắn đi vào nơi này, vậy ta cũng chỉ có thể chút hết thù hận lên đầu ngươi. Chủ nhân, đúng lúc này, thanh âm của hòa phượng trong linh hồn lại vang lên. Hiện tại, ngươi hẳn là biết vì sao lúc trước ta không chịu theo ngươi tiến vào 18 tầng luyện ngục rồi, chính là vì trong này có không ít kẻ thù của vô vong chủ nhân, trước khi gặp lại vô vong chủ nhân ta không muốn chết. Trước kia, hỏa sư tử này đánh lén vô vong chủ nhân, bị hắn ném đến đỉnh 18 tầng luyện ngục để giữ cửa, bất qua hắn cũng coi như tự làm tự chịu, nếu hắn không đánh lén thì sao có thể bị hạn chế tự do chứ? Nghe vậy, mộ như nguyệt khẽ gật đầu, khó trách lúc đó hỏa phượng không muốn tiến vào 18 tầng luyện ngục thì ra là vì nguyên nhân này. Ta mặc kệ ngươi và hắn có thù hận gì, nhưng ta nhất định phải thông qua nơi này, nếu ngươi muốn ngăn cản, vậy ta liền bước qua thi thể ngươi đi. Ha ha ha! Hỏa sư từ cười phá lên, chào phúng nói, dựa vào ngươi sao? Nhân loại ta thừa nhận ngươi không phải người bình thường, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến đỉnh thần tôn, nhưng ta là tôn thượng sơ cấp hơn nữa đây là địa bàn của ta thực lực có thể phát huy còn mạnh hơn thế, huống chi ta còn là võ giả hệ hỏa, ngươi cho rằng lửa sẽ có tác dụng với ta sao? Chỉ dựa vào những điểm này đã chứng tỏ mộ nhưng Nguyệt không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể ngồi chờ chết. Trường 1463 Cửa Địa Ngục 6 Cho nên, nhân loại, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Toàn thây sao, mộ như Nguyệt gật gật đầu, nói, như vậy cũng không tệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi chết toàn thây. Oanh, hỏa sư tử phẫn nộ toàn thân bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Sau đó, nó nhanh chóng đánh về phía mộ như Nguyệt há cái mồm máu khổng lồ hung hăng cắn xuống. Mộ như Nguyệt dơ kiếm lên đỡ, hỏa sư tử liền cắn chúng thanh kiếm trong tay nàng, thân kiếm bắt đầu bùng cháy, thiêu đốt miệng nó. Ngao ô, hỏa sư tử lùi lại vài bước đau đớn thét to một tiếng, ánh mắt không thể tin nổi nhìn mộ như Nguyệt. Người người thế nhưng có thể dùng lửa đả thương ta. Làm sao có thể, mình không những là ma thú tôn thượng mà còn là hệ hỏa, sao có thể bị lửa của nàng đả thương. Lửa của ta không phải ngọn lửa bình thường, cho nên không có gì là không có khả năng. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói, nâng mắt nhìn chằm chằm hỏa sư tử chậm rãi đi về phía hắn. Hừ, dù ngươi có thể đả thương ta thì thế nào? Nhân loại ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Hỏa sư tử hồi phục tinh thần, hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn bỗng biến thành một nam nhân anh Tuấn uy vũ. Một thân hồng y, mặt mày âm trầm, bàn tay to vừa vung lên, một thanh kiếm ngưng tụ từ ngọn lửa liền xuất hiện trong tay hắn, thân thể trượt lóe tới trước mặt mộ như Nguyệt. Nhất kiếm phá thiên. Phanh, ngọn lửa từ trên người nàng dần ngưng tụ thành một thanh đại kiếm chém xuống, hỏa sư từ không để vào mắt nâng kiếm ngăn cản, nhưng khi hai thanh kiếm lửa va chạm hắn lập tức biến sắc. Oanh, thân thể hắn lui về phía sau hai bước vẻ mặt không dám tin. Nhất kiếm phá thiên, tuyệt kỹ thành danh của vô vong. Không ngờ ngươi có thể phát huy chiêu nhất kiếm phá thiên đến trình độ này. Nhất kiếm phá thiên thời điểm chính thức công kích chỉ cần một kiếm là có thể phá hủy toàn bộ không trung Dù hiện tại thực lực của mộ như Nguyệt không mạnh đến mức đó, nhưng một kiếm này cũng phát huy công hiệu cường đại, làm tim hắn nhịn không được mà run dày. Nếu cứ tiếp tục phát triển, trong tương lai, thành tựu của nữ tử này nhất định có thể vượt qua vô vong. Hỏa sư tử cắn chặt răng, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, nhà đầu thúi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Muốn trách thì trách vô vong đi, là hắn trêu chọc ta. Dứt lời, hỏa sư từ lại lần nữa nhằm về phía mộ như nguyệt biến ra hai thanh kiếm đồng thời đâm về phía nữ tử. Mộ như nguyệt như người, tránh qua một bên. Ngay tại thời khắc này, kiếm đã tới trước mặt nàng. Ha ha ha, nha đầu thúi, lần này xem ngươi còn trốn thế nào. Hắn cười to, đâm kiếm về phía cổ mộ như nguyệt ánh mắt âm ngoan tựa như đã nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ ngã trong vũng máu. Oanh! Đột nhiên, trên người mộ như nguyệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt nóng đến mức khiến thân thể hỏa sư tử cứng đờ còn chưa kịp thu tay lại thì đã bị vô số ngọn lửa bao trùm. Trường 1464 cửa địa ngục 7 a a à, à, à trong ngọn lửa, hỏa sư tử chật vật gào thét tê tâm liệt phế chấn vang khắp cả không gian tầng đỉnh. Thả ra, mau thả ta ra. Hỏa sư tử hung hăng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi ngọn lửa, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Có bản lĩnh thì đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Mộ như nguyệt cười nhạt ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội gặp lại ta. Nhất kiếm phá thiên, ngọn lửa hừng hực nưng tụ thành một thanh đại kiếm dưới ánh mắt hoàng sợ của hỏa sư tử, mạnh mẽ chém xuống chỉ trong nháy mắt khắp không trung tựa như bị phá vỡ tràn ngập một màu đỏ kinh diễm. Đại thành, này không thể nào, ngay cả vô vong cũng chưa thể luyện ra nhất kiếm phá thiên đại thành. Oanh! Mặt đất bị chém ra một cái khe lớn, đất đá cuồn cuộn vùi lấp thân ảnh trong ngọn lửa. Mộ như Nguyệt thu hồi tầm mắt biến mất trong khoảng không đỏ rực. Cánh cửa thông đến địa ngục là một cánh cửa màu đen tản ra hơi thở âm u trên cửa là hai bộ xương khô cực kỳ khiếp người. Mộ như Nguyệt dừng chân, đánh giá cánh cửa trước mắt nhẹ nhàng nâng tay chạm vào bộ xương khô. Kéo kẹt, thời khắc cánh cửa bị đẩy ra, một luồng nhiệt nóng cháy ập đến khiến nàng có cảm giác mình sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy. Đã bao lâu rồi, nàng đã bao lâu không cảm thấy sợ lửa, nhưng giờ khắp này trong lòng mộ như Nguyệt rõ ràng dâng lên cảm giác kiên kỵ Đây chính là cựu trọng hòa, là ngọn lửa cường đại nhất trên đời, nghe nói, ngay cả cường giả tôn thượng thân thể cũng sẽ bị hủy diệt trong ngọn lửa này. Trừ phi là linh hồn, chỉ có linh hồn mới có thể bất tử bất diệt trong cựu trọng hòa, nhưng lại phải chịu thống khổ vạn phần. Ánh mắt mộ như Nguyệt kiên định, bất luận thế nào ta nhất định phải tiến vào nơi này, bởi vì ở đó còn có một người đang chờ ta. Dứt lời, nàng không hề do dự, nhấc chân đi vào cánh cửa địa ngục. Trong nháy mắt đó, ngọn lửa mãnh liệt tựa như tìm được vật thể, lập tức vây quanh thân thể nàng, mộ như Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Đau đớn đến tận linh hồn, giống như chẳng mấy chốc thân thể sẽ bị hủy diệt. Nhưng từ đầu đến cuối, mộ như Nguyệt đều cắn chặt răng, gian nan đi về phía trước may mà ta đã dùng cực bắc chi quả có thể chống cự lại ngọn lửa này nếu không thời điểm vừa bước chân vào cửa địa ngục đã bị cửu trọng hòa thiêu thành cho bụi rồi nhưng dù vậy bất kỳ ai cũng không chịu nổi uy lực của cửu trọng hòa nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù có cực bắc chi quả nàng cũng không nhất định có thể thông qua được thu phục hai mắt mộ như nguyệt sáng lên đúng rồi chỉ có thu phục cửu trọng hòa nàng mới có thể bình an vô sự đi qua nơi này nghĩ đến đây mộ như nguyệt dừng lại khoanh chân ngồi xuống đất khẽ nhắm mắt. Chủ nhân, ngươi đang làm gì?" Hỏa Phượng cảm nhận được động tác của Mộ Như Nguyệt nôn nóng nói, tuy ngươi đã dùng Cực Bắc chi quả nhưng nếu ở lâu trong Cửu Trọng Hỏa thì Cực Bắc chi quả cũng không chắc có thể bảo hộ ngươi, ngươi còn không mau rời khỏi nơi này." Chương 1465 Cửa Địa Ngục 8. Hỏa Phượng gấp muốn khóc, phải biết rằng Cửu Trọng Hỏa cực kỳ hung hiểm, người bình thường căn bản không chống đỡ nổi. Trong đan thư, bà Trạch nhìn gương mặt nôn nóng của Hỏa Phượng, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Hắn ngửa đầu nhìn không trông phía xa, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Nhiều năm như vậy, ta một mực nhìn nàng đi tới, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều sẽ gặp sự hóa lành hơn nữa ta tin tưởng nàng. Nàng sở dĩ không tận dụng thời gian rời khỏi nơi này, vậy nàng nhất định có nắm chắc. Nhưng mà đó là cựu trọng hỏa A chủ nhân muốn thu phục cựu trọng hỏa, nhưng đến nay trên đời vẫn chưa ai có thể làm được. Nếu là nàng thì có thể. Khóe môi Bạch Trạch khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa. Dù là chuyện mấy vạn năm qua chưa có ai làm được nhưng ta tin nàng có thể, hơn nữa, bất luận nàng muốn làm gì, chúng ta chỉ cần tin tưởng nàng, cho dù lựa chọn sai lầm thì cùng lắm là bồi nàng chết thôi, có gì to tát đâu. Hỏa phượng kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn Mỹ bên cạnh vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Nàng đã sớm biết Bạch Trạch thâm tình với mộ như Nguyệt nhưng chưa từng nghĩ tình cảm của hắn sâu đến mức này. Mặc kệ nàng làm gì. Hắn đối với nàng luôn là tín nhiệm và bao dung. Dù nàng không cẩn thận lựa chọn sai, hắn cũng nhất định cùng nàng đối mặt với sai lầm này. Bên cạnh chủ nhân có một vô trần đại nhân thâm tình không thôi còn có một bạch trạch si tâm bất hối như vậy, vô vong đại nhân cũng có thể yên tâm. Hòa phượng tươi cười, người nói không sai, chúng ta là ma thú của nàng, nhất định phải tin tưởng vào quyết định của nàng. Trong ngọn lửa, sắc mặt mộ như nguyệt tái nhợt toàn thân đẫm mồ hôi. Nhưng chẳng mấy chốc mồ hôi trên người đã bị ngọn lửa làm bốc hơi, dưới cây nóng cháy ra cháy thịt nàng có cảm giác mình rất nhanh sẽ bị thiêu thành cho bụi. Đau, hiện tại mộ như Nguyệt chỉ có duy nhất cảm giác này. Chẳng qua, nàng không thể bỏ cuộc, chỉ có thành công mới có thể đến địa ngục tìm nam nhân kia. Đột nhiên, tinh thần lực mộ như Nguyệt phóng ra xung quanh bắt giữ được một vật nhỏ giống như nguyên tố, nàng lập tức mở mắt ra, vươn tay nắm lấy. Tìm được rồi. Nàng cầm vật nhỏ kia, không hề do dự nhét vào miệng. Vật nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị mộ như Nguyệt nuốt xuống, nó liền giận dữ, phóng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng mộ như Nguyệt. Giờ khắc này, cựu trọng hòa bên ngoài đã biến mất, nhưng lục phủ ngũ tạng nàng lại đau đớn kịch liệt. Sắc mặt nàng tái nhợt khiếp người, mồ hồi không ngừng lăn xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi, ngay cả mộ như Nguyệt cũng không biết đã trải qua bao lâu. Phải chịu đựng thống khổ mãnh liệt ý thức nàng dần trở nên mơ hồ thân thể lão đảo ngã xuống mặt đất lạnh băng. Chủ nhân, ngươi không thể ngã xuống, nếu không còn khống chế, lục phủ ngũ tạng trong thân thể ngươi sẽ bị cửu trọng hòa thiêu sạch. thanh âm nôn nóng của hòa phượng vang lên trong đầu, nhưng kiên trì một thời gian dài làm mộ như nguyệt mệt mỏi không chịu nổi tầm mắt mơ hồ. Trường 1466 Cửa Địa Ngục 9 Chủ nhân Hòa Phượng gấp gáp nói, Bạch Trạch hình như cực bắc chi quả trong cơ thể nàng đã mất tác dụng nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ. Bạch Trạch khẽ cao mày, thanh âm thông qua linh hồn truyền tới mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, hắn đang đợi ngươi, hắn đang đợi ngươi, bốn chữ này làm thân thể mộ như Nguyệt run lên, ánh mắt dần khôi phục thanh minh. Đúng vậy, hắn đang chờ nàng, nàng làm sao có thể ngã xuống. Vật nhỏ phẫn nộ mình thật vất vả mới có thể suy yếu ý chí của nữ nhân này cuối cùng lại vì thanh âm kia làm nàng cường đại trở lại rồi. Nhưng mình hiện tại đã quá mệt mỏi, không còn cường hãn như lúc đầu. Thời điểm vật nhỏ mệt mỏi nằm vật ra, một bàn tay vô hình liền vươn tới, nắm chặt lấy nó. Vật nhỏ liều mạng dãy ruộng nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay ngưng tụ từ tinh thần lực ánh sáng trên người nó dần trở nên ảm đạm bắt đầu dung hòa với tinh thần lực của mộ như nguyệt. Xong suối, mộ như Nguyệt không chống đỡ nổi thân thể lại lảo đảo ngã xuống. Lúc nàng sắp tiếp xúc với mặt đất một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào ngực sợi tóc bạc phất nhẹ qua mặt nàng, bên tai là thanh âm dịu dàng đau lòng của nam nhân. Nguyệt Nhi, ngươi thành công rồi, ngươi đã làm được chuyện trước giờ chưa ai làm được. Mộ như Nguyệt nở nụ cười, bạch Trạch cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi nhắc nhở chỉ sợ ta đã không kiên trì được. Không ta chẳng qua chỉ nói một câu thôi, ngươi thành công chính là nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình. Dù thế nào đi nữa ta vẫn muốn cảm ơn ngươi Bạch Trạch những lời ngươi và Hòa Phượng nói ta đều nghe được ta muốn cảm ơn ngươi tín nhiệm ta vô điều kiện làm bạn bên cạnh ta hai kiếp không rời không bỏ. Cánh tay Bạch Trạch ôm nàng hơi khựng lại, dung nhan tuấn Mỹ nở nụ cười ôn nhu. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải cố gắng sống sót, dù là vì ta hay vì hắn. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu từ từ ngồi dậy, lấy ra một lọ đan dược ăn vào. Đan dược vừa vào bụng, một cỗ dược lực lập tức bao lấy trái tim nàng. Sau khi thân thể khôi phục mộ như Nguyệt thở vào một hơi, vừa nâng tay lên, một ngọn lửa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Mộ như Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng ta cũng thu phục được cựu trọng hỏa, có nó trong tay, sau này dù ta không thể giết cường giả tôn thượng trung cấp nhưng ít nhất cũng có lực lượng để chống đỡ. Hơn nữa... Mộ như Nguyệt hơi ngừng lại, nói tiếp ta có cảm giác cựu trọng hỏa làm thực lực của ta tăng lên một bậc tuy còn chưa thể đột phá tôn thượng nhưng cũng chỉ cách tôn thượng không xa ta tin mình rất nhanh có thể đột phá. Bạch Trạch ôn nhu nhìn mộ như Nguyệt khẽ cười nói, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà trưởng thành đến trình độ này, phòng trường toàn bộ thần giới cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Mộ như Nguyệt đứng dậy, phùi phùi bụi đất trên người, nói, đi thôi, bây giờ chính là lúc chúng ta tiến vào địa ngục dứt lời ánh mắt nàng kiên định nhìn cánh cửa phía trước khẽ mỉm cười chương một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cửa địa ngục 10. vô trần nàng hơi rũ mắt cũng không biết hiện tại vô trần đang ở đâu nhưng nàng tin rồi sẽ có một ngày nàng có thể tìm được hắn địa ngục trong một tòa cung điện xây bằng hắc ngọc nam nhân khoanh tay mà đứng ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa bầu trời đêm đôi mắt tà khí hiện lên thiên nhu hòa vương đúng lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến Nam nhân quay đầu nhìn lão giả, nhàn nhạt hỏi chuyện gì? Lão giả hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao mỗi lần nhìn nam nhân này, hắn đều cảm thấy sợ hãi áp lực không thở nổi. Vừa rồi ta quan sát tinh tượng phát hiện có một người sống tiến vào địa ngục chúng ta. Có điều, sau khi vào địa ngục người kia sẽ không khác biệt gì với cư dân nơi này cho nên ta cũng không thể tìm ra. Lúc nói chuyện, lão giả theo bản năng liếc mắt về phía nam nhân bởi vì hắn biết nam nhân này cũng là một người sống chỉ vô tình đi đến địa ngục thôi người sống dạ vô trần khẽ cao mày rồi nhanh chóng giãn ra đáy mắt xẹt qua một tia sáng chẳng lẽ là nàng không sai ngoại trừ nàng sẽ không có bất kỳ kẻ nào muốn đi vào địa ngục bồn vương sẽ rời đi một thời gian dứt lời dạ vô trần đè nén kích động trong lòng thân thể trượt lóe biến mất giữa trời đêm lão già nhìn theo hướng dạ vô trần rời đi ánh mắt nghi hoặc Vừa rồi có đúng là vương của bọn họ không? Vì sao lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Nguyệt Nhi có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Trên đường phố, bạch trải quay đầu nhìn nữ từ bên cạnh ánh mắt nhu hòa, ngươi hẳn là biết địa ngục là gì, chính là nơi con người hoặc ma thú đến sau khi chết. Đương nhiên có một số ít cường giả sẽ đoạt sát trọng sinh, nhưng đoạt sát trọng sinh có hạn chế thời gian, sau khoảng thời gian đó mà không tìm được cơ thể mới thì cũng phải xuống địa ngục cho nên ở đây có lẽ có rất nhiều kẻ thù từng chết dưới tay ngươi mộ như nguyệt nhướng mày nhàn nhạt nói ta có thể giết bọn họ một lần thì có thể giết bọn họ lần thứ hai bạch trạch mỉm cười lắc lắc đầu nguyệt nhi thời gian ở địa ngục không giống ở đại lục trăm năm địa ngục mới thương đương mới một năm ở đại lục tim mộ như nguyệt run lên bất giác dừng chân một trăm năm nói vậy vô trần rời đi năm năm nơi này đã qua năm trăm năm nghĩ đến đây mộ như nguyệt liền đau lòng năm trăm năm cô tịch nam nhân kia rốt cuộc làm thế nào vượt qua Nàng không cách nào tưởng tượng, Bạch Trạch ta muốn mau chóng tìm được vô trần bởi vì ta không muốn để hắn tiếp tục cô đơn ở nơi này. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch kiên định nói. Bạch Trạch cười ôn nhu ta sẽ giúp ngươi. Tiếp trước cũng như thế, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng. Đáy mắt mộ như Nguyệt hiện lên tia phức tạp, Bạch Trạch đối với nàng quá tốt tốt đến mức nàng không biết báo đáp thế nào. Dù sao nàng chỉ có một mà cả con người nàng đều thuộc về một nam nhân khác. Nguyệt Nhi ta giúp ngươi cũng không cầu hồi báo. Bạch Trạch tự hồ biết ý nghĩ trong lòng nàng, vươn tay xoay bả vai nàng lại, làm nàng đối mặt với mình, nghiêm túc nói là ta cam tâm tình nguyện trả giá vì ngươi, ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta. Trường 1468 Cửa Địa Ngục 11 Bạch Trạch Trong lòng mộ như Nguyệt chấn động, mỉm cười nói, ta biết, nếu hiện tại ta bảo ngươi rời đi, ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trả tự do cho ngươi, ngươi có thể đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, cứ ngây ngốc bên cạnh ta cả đời thật sự quá ủy khuất ngươi. Ngón tay bạch chạy cứng đờ, nụ cười trên mặt dần biến mất. Hắn bi thương nhìn nữ tử trước mặt khổ sở nói, ngươi muốn đuổi ta đi. Bạch Trạch ta chỉ không muốn ủy khuất ngươi, bởi vì ta không thể cho ngươi tương lai, cũng không thể cho ngươi hứa hẹn gì, cả đời này, người ta yêu chỉ có một nam nhân kia, ngoại trừ hắn, trong lòng ta không còn chỗ cho ai khác. Bạch Trạch chậm rãi thu tay, cười khổ nói, ta biết, cho nên ta chưa từng vọng tưởng có được ngươi, đối với ta mà nói, có thể làm bạn bên cạnh ngươi, dù chỉ là thân phận bằng hữu cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này, nếu ngươi giải trừ khế ước với ta cho ta tự do, vậy hạnh phúc của ta sẽ ra sao? Nguyệt Nhi ta sẽ không đi, dù ngươi có đuổi ta ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Tim mộ như Nguyệt bất giác đau đớn, đời này, người nàng thua thiệt nhất chính là nam nhân này. Đối mặt với sự trả giá không oán không hối của hắn, nàng lại không thể cho hắn bất kỳ hứa hẹn gì. Bạch trạch, Mộ Như Nguyệt rời mắt nhìn không chung phía xa, nhàn nhạt nói, ngươi không muốn rời đi ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu một ngày nào đó ngươi muốn đi ta nhất định sẽ cho ngươi tự do. Ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Hạnh phúc của hắn chính là nàng. Cho nên, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng mà đi. Đi thôi, chúng ta. Mộ như Nguyệt đang định nói gì đó thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến. Sau đó, một đội quân vây quanh mộ như Nguyệt và Bạch Trạch không chừa chút kẽ hở. Một nam nhân mặc quân y bước nhanh tới ôm quyền nói với mộ như Nguyệt vì cô nương này thành chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Thành chủ, mộ như Nguyệt khẽ cao mày, nàng mới tới địa ngục sao có thể quen biết thành chủ đại nhân gì không biết thành chủ của các ngươi là ai cô nương đi sẽ biết thành chủ đang ở trong phủ chờ cô nương nghe vậy mộ như nguyệt và bạch trạch nhìn nhau nàng rất hiếu kỳ thành chủ này rốt cuộc là người nào đi thôi bạch trạch chúng ta liền đi xem thành chủ đại nhân kia một chút được bạch trạch mỉm cười gật đầu ánh mắt ôn nhu nhìn mộ như nguyệt nhẹ giọng nói trong lòng quan binh vui vẻ làm động tác mời cô nương mời đi bên này dẫn đường đi Trong mắt mộ như Nguyệt hiện lên một tia sáng khó nhận ra thản nhiên nói. Vừa bước vào phù thành chủ, mộ như Nguyệt liền nhìn thấy một thân ảnh đứng quay lưng về phía mình. Hồng y nhẹ phất tóc đỏ tựa ma bay múa trong gió. Nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mặt trời chiếu vào hắn tạo thành cái bóng thật dài trên mặt đất. Dường như nhận thấy có người tới, hắn chậm rãi xoay người nhìn nữ từ trước cửa, dung nhan tuyệt thế tươi cười khuyên quốc khuyên thành. Nữ nhân ta rốt cuộc gặp được ngươi. Phượng Kinh Thiên. Mộ như nguyệt hơi ngẩn ra, nàng thật sự không ngờ thành chủ Phượng Thành lại là Phượng Kinh Thiên. mươi 1469, cửa địa ngục 12. Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Phượng Kinh Thiên, sao ngươi lại đến địa ngục? Hơn nữa, trên người Phượng Kinh Thiên không phải loại chỉ có người chết mới có. Hắn còn sống, ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là không cẩn thận bị một trận gió cuốn đi, chờ đến khi tỉnh lại thì đã ở nơi này, còn ngươi, sao lại đến đây? Sắc mặt mộ như nguyệt tối sầm, hắn bị một trận gió cuốn tới địa ngục, vận khí này thật sự là tốt đến mức làm người ta đố kỵ. Còn mình thì phải thông qua cửu trọng hòa mới có thể tiến vào địa ngục. Có điều cũng nhờ vậy mà nàng mới thu phục được cửu trọng hòa. Ta tới đây tìm vô trần. Giả vô trần, Phượng Kinh Thiên khẽ nhướng mày, giả vô trần ở địa ngục. Đúng vậy, mộ như nguyệt gật gật đầu, hắn vào địa ngục là vì giao dịch với người khác lần này ta tới đây vì muốn tìm hắn mà thôi nữ nhân ta từng nợ ngươi một ân tình ánh mắt phượng kinh thiên trầm xuống nói cho nên ta sẽ tìm được hắn cho ngươi được đối với phượng kinh thiên mộ như nguyệt không khách khí chút nào bỗng nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi sao ngươi lại trở thành thành chủ phượng thành phượng kinh thiên bĩu môi bởi vì thành chủ tiền nhiệm của tòa thành này bị ta xử lý rồi ta liền trở thành tân thành chủ vốn dĩ thành này tên là biện cổ thành ta ghét bỏ tên này khó nghe nên đổi thành phượng thành Mộ như Nguyệt sờ sờ mũi, nàng rất muốn nói, tên Phượng Thành càng khó nghe hơn. Đúng rồi, Phượng Kinh Thiên ngừng một chút, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh. Lam Nguyệt cũng ở nơi này. Lam Nguyệt, không phải nàng đã chết rồi sao? Mộ như Nguyệt khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nơi này không phải đại lục mà là địa ngục. Ở địa ngục dù thân thể ngươi đã chết nhưng linh hồn vẫn có thể bảo tồn. Lúc trước không khiến nàng hồn phi phách tán đúng là đáng tiếc, nếu hủy diệt cả linh hồn nàng, có lẽ ngay cả địa ngục nàng cũng không thể tồn tại, đúng rồi, Lam Nguyệt hiện đang ở chỗ nào. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên càng thâm âm trầm, nàng được lĩnh chủ thu làm nghĩa nữ, năm lần bảy lượt muốn lĩnh chủ bức bách ta cưới nàng, đều bị ta cự tuyệt. Vị lĩnh chủ kia thực lực cường đại, hiện giờ ta mới tới địa ngục không lâu nên còn chưa phải là đối thủ của hắn. Nếu không ta đã sớm hủy diệt linh hồn nữ nhân kia rồi. Có điều, mấy ngày nữa là tới cuộc chiến ma thú công thành, lúc đó bọn họ nhất định sẽ đến. Cuộc chiến ma thú công thành, đúng vậy, Phượng Kinh Thiên gật đầu, nói ở địa ngục trước nay ma thú đều chán ghét nhân loại, càng đừng nói tới bị nhân loại khế ước, bọn chúng thà chết chứ không làm nô lệ cho nhân loại. Hơn nữa, cứ cách mỗi một năm, ma thú sẽ phát động tổng tiến công nhân loại, đến lúc đó, người của các thành sẽ liên hợp lại cùng nhau chiến đấu với ma thú, cũng chính là khi đó, lĩnh chủ sẽ xuất hiện. Nghe Phượng Kinh Thiên nói vậy, mộ như Nguyệt trầm mặc. Vừa rồi ngươi nói, ngươi xử lý thành chủ tiền nhiệm nên có thể kế thừa vị trí của hắn, vậy nếu ta giải quyết lĩnh chủ kia ta có thể trở thành tân lĩnh chủ không? Phượng Kinh Thiên gật gật đầu, địa ngục cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần giết hắn, ngươi có thể thay thế vị trí của hắn. Tốt, mộ như Nguyệt cười nói, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta mà muốn tìm người ở địa ngục thì không khác gì mò kim đáy bể có lẽ bị trí lĩnh chủ là một lựa chọn không thể. Phượng Kinh Thiên khẽ cau mày, nhắc nhở, nữ nhân, ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực của vị lĩnh chủ kia đã đạt tới tôn thượng cao cấp rồi. Trường 1470, cuộc chiến ma thú 1. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì, đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, khẽ cười nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy cuộc chiến ma thú, có lẽ lần này là một cơ hội tốt, Phượng Kinh Thiên ta sẽ ở lại chỗ ngươi. Không chỉ vì cuộc chiến ma thú mà còn vì đoạt vị trí lĩnh chủ. Phượng Kinh Thiên còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt tựa như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tận xương tủy. "Nữ nhân, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp, khóe môi Phượng Kinh Thiên nở nụ cười kinh diễm. Mấy năm nay, vì theo đuổi ngươi, ta nỗ lực không ngừng tiến lên phía trước, chỉ có như vậy ta mới có tư cách đứng bên cạnh ngươi." Tìm Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, Phượng Kinh Thiên, mấy năm nay ngươi tiến bộ rất nhiều. Đỉnh thần tôn, nàng không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, nam nhân này đã có thể trưởng thành đến thế. Độ cười của Phượng Kinh Thiên càng thêm yêu nghiệt mắt Phượng nhìn thẳng vào nữ từ trước mặt ánh mắt trở nên nhu hòa. Mấy năm nay tình cảm hắn dành cho nàng không hề thay đổi, chẳng qua bây giờ hắn đã học được cách áp chế thôi. Nữ nhân, lần này ta chỉ muốn gặp ngươi mà thôi, nhưng không ngờ ngươi lại muốn tham dự vào chuyện này, dù sao lực lượng tôn thượng quá cường hãn, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho nên. Mộ như người chậm rãi quay đầu nhìn phía ngoài cửa, nở nụ cười đạm mạc mà tự tin kiên định. Phượng Kinh Thiên, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đã khi nào ngươi thấy ta làm chuyện gì mà không nắm chắc? Bất luận thế nào ta nhất định phải gặp vị lĩnh chủ này? phảng phất như nhìn thấy bóng dáng nàng năm đó, ánh mắt Phượng Kinh Thiên có chút hoảng hốt. Nữ tử này dường như bất cứ lúc nào cũng ưu tú như vậy, tỏa sáng lóa mắt, hắn cũng vĩnh viễn không có cách nào với tới được. Tốt ta tin tưởng ngươi, nhưng nữ nhân, nếu ngươi không phải đối thủ của hắn thì ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này. Phượng kinh thiên ngẩng đầu tươi cười khuyên quốc khuyên thành, khiến vạn vật trong thiên địa ảm đạm thất sắc. Bởi vì đây là ta nợ ngươi, hắn nợ nàng một mạng nên dùng cả đời để hồi báo. Bước chân mộ như nguyệt hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không quay đầu, biến mất trước mắt hắn. Phượng Kinh Thiên nhìn theo hướng nữ từ rời đi thật lâu không hồi phục tinh thần. Trong sân, Bạch Trạch dừng chân, ánh mắt nhu hòa nhìn mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, hắn không từ bỏ ngươi. Dù hắn áp chế rất sâu, nhưng Bạch Trạch vẫn cảm nhận được rõ ràng. Tình cảm của nam nhân kia, mộ như Nguyệt dừng lại, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳng, khóe môi khẽ cong. Ta biết cho nên ta sẽ giữ khoảng cách nhất định với hắn, sẽ không quá thân cận, chẳng qua năm đó nếu không có phượng kinh thiên cứu giúp chỉ sợ ta cũng không thể thuận lợi đi Trung Hoa, vì thế giữa ta và hắn vẫn luôn là bằng hữu, không hơn không kém. Đời này, tình cảm của nàng, thân thể nàng đều chỉ thuộc về một người, trừ hắn ra thì không còn ai khác. Trường 1471 Cuộc Chiến Ma thú Hai Đêm, Ánh Trăng Mông Lung trong phù thành trù đèn đuốc sáng trưng phượng kinh thiên đứng giữa đám đông một thân hồng y lay động tựa như hoa hồng nở rộ trong bóng đêm quyến rũ vô hạn từ rất xa hắn đã nhìn thấy mộ như nguyệt đi đến khóe môi nhách lên thành một đường cong mê người chậm rãi đi về phía nữ tử đám người lập tức trở nên yên tĩnh không chớp mắt nhìn mộ như nguyệt trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc không biết vị cô nương này có quan hệ gì với phượng thành trù người đã đến rồi Trong lúc mọi người nghi hoặc tò mò về thân phận mộ như Nguyệt Phượng Kinh Thiên đã dừng chân trước mặt nữ tử ánh mắt không còn thị huyết tàn nhẫn như ngày thường mà ẩn chứa tia sáng khác thường. Ai cũng biết thành chủ Phượng Thành là một nam nhân ưu tú, bên cạnh lại không có lấy một nữ nhân nào cho dù nghĩa nữ của lĩnh chủ trung tình với hắn, hắn cũng khinh thường nhìn lại. Nhưng nữ tử này rốt cuộc có mị lực gì, khiến nam nhân này đối đãi khác biệt như thế. ân ta tới rồi, mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phượng Kinh Thiên, nở nụ cười nhạt. Nụ cười kia khiến mọi người ở đây bất giác kinh diễm. Lĩnh chủ đại nhân giá lâm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên làm toàn bộ phù thành chủ nháy mát trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra thanh âm, liền nhìn thấy một đạo bạch quanh cắt qua không trung lao về hướng này. Đó là một con thiên lý mã màu trắng tựa như tia sáng giữa đêm đen, phía sau nó là một chiếc xe ngựa màu xanh đen, gió đêm thôi tung màn rèm lộ ra người ngồi bên trong. Nữ tử tóc xanh bay múa, dung mạo khuyên thành tuyệt sắc đôi mắt long lanh ngập nước làm khí chất nàng càng thêm ôn nhu dịu dàng như nước hồ thu. Bờ môi nữ tử nở nụ cười nhu hòa quét mắt về phía đám người bên dưới. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh diễm, không thể rời mắt. tuy Lam Nguyệt rất đẹp nhưng ở địa ngục cũng có không ít nữ tử mỹ mạo. Chẳng qua nguyên nhân mọi người muốn tiếp cận nàng chính là thân phận của lĩnh chủ đại nhân. Nghe nói Lam Nguyệt đã từng cứu tiểu thiếu gia phủ lĩnh chủ nên được lĩnh chủ đại nhân nhận làm nghĩa nữ, yêu thương chiều chuộng như nữ nhi ruột. Nếu có thể trở thành vị hôn phu của nàng, vậy có thể rút ngắn được 10 năm phấn đấu rồi. Một nam nhân trung niên bước xuống, thanh y nhẹ phất thần sắc lạnh lùng nghiêm túc đảo mắt qua đám người. Sau đó, một nha hoàn vén rèm xe lên, cánh tay trắng nõn vươn ra, một thân lam y nổi bật dưới bầu trời đêm. Cuối cùng là một tiểu thiếu niên tầm 89 tuổi cầm y hoa phục gương mặt non nớt mang vẻ cao ngạo không hợp lứa tuổi, ánh mắt khinh thường nhìn mọi người. Tựa hồ không thèm để các vị thành chủ ở đây vào mắt. Lĩnh chủ đại nhân, Lam Nguyệt Tiểu Thư Y Lam Thiếu Gia. Thấy người phủ lĩnh chủ xuất hiện, một thanh niên từ trong đám người bước ra tươi cười lấy lòng cung kính nói ta cung kính chờ ngay đón đã lâu. Trường 1472, cuộc chiến ma thú ba. Hừ... Y Lam hừ lạnh, liếc mắt đánh giá thanh niên phía trước, cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi muốn định bỡ phủ lĩnh chủ chúng ta? Sau đó lại nhòm ngó Lam Nguyệt Tỷ Tỷ chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nằm mơ, Lam Nguyệt Tỷ Tỷ nhất định sẽ gả cho thành chủ Phượng Thành trong số nhiều người ở đây. Hắn là người duy nhất còn trẻ như thế đã đảm nhiệm vị trí thành chủ. sắc mặt thanh niên khẽ biến, ngoài cười nhưng trong không cười, nói Y Lam thiếu gia nói đùa, ta thật lòng sùng bái lĩnh chủ đại nhân về phần thành chủ Phượng Thành. Hắn liếc mắt về phía phượng kinh thiên ý châm biếm càng đậm. Chỉ sợ không thể trở thành con rể lĩnh chủ. Nghe vậy, người phụ lĩnh chủ đều quay sang nhìn thân ảnh hồng y dưới trăng, vừa nhìn thấy mộ như Nguyệt sắc mặt đều trở nên khó coi. Là nàng, làm Nguyệt hoàn toàn biến sắc nắm đấm siết chặt đến run rẩy Đúng là âm hồn bất tán. Mình đã chết đến địa ngục rồi mà vẫn gặp nữ nhân đáng chết này. Nhưng vậy thì sao? Mình đã không phải là Lam Nguyệt trước kia nữa, hiện tại mình không những có thực lực cường đại mà còn có phù lĩnh chủ làm hậu thuẫn. Lam Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết nàng sao?" Y Lam quay đầu nhìn Lam Nguyệt, khẽ cau mày, khuôn mặt non nớt mang vẻ khó hiểu. Lam Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, xem như quen biết đi, nàng là người quen của Phượng Kinh Thiên, hơn nữa còn là người hắn yêu. Phượng Đại Ca ánh mắt người thật kém, "Lam Nguyệt tỷ tỷ có chỗ nào không tốt?" Nàng là người phủ lĩnh chủ chúng ta, nếu như có thể nịnh bở chúng ta, ngươi nhất định có thể thăng chức rất nhanh, nữ nhân này có thể cho ngươi cái gì? Y Lam Hùng giữ chừng mắt mộ như Nguyệt Hai tay chống nạnh thái độ cao ngạo, lạnh giọng nói, này, Phượng Đại ca là của Lam Nguyệt Tỷ Tỷ ta khuyên ngươi không nên đoạt nam nhân với Lam Nguyệt Tỷ Tỷ, nàng là ân nhân cứu mạng ta, phủ lĩnh chủ tất nhiên sẽ giúp đỡ nàng. Mộ như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn tỷ đệ Lam Nguyệt, sau đó rời mắt nhìn Phượng Kinh Thiên, thản nhiên nói, xem ra bất cứ lúc nào, nơi nào gặp ngươi đều không thiếu phiền toái. Đương nhiên, phiền toái này là chỉ Lam Nguyệt. Phượng Kinh Thiên khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, Lam Nguyệt quản tốt đệ đệ ngươi đi, nàng không phải người hắn có thể tùy tiện nói ra nói vào. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ rồn về phía Phượng Kinh Thiên, tựa như không ngờ hắn có gan dám nói như vậy với người phủ lĩnh chủ. Làm vậy có khác gì tìm chết? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc mặt lĩnh chủ đại nhân. Quả nhiên, sắc mặt lĩnh chủ âm trầm, mang theo vẻ cuồng nộ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tận lực đè nén lửa giận trong lòng ánh mắt lạnh lẽo quét về phía phượng kinh thiên. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến toàn thân phượng kinh thiên toát mồ hôi lạnh. Khoảng cách giữa cường giả tôn thượng và thần tôn quả nhiên không phải xa bình thường, chỉ cần một ánh mắt đã đủ hạ gục cường giả thần tôn. May là hắn thu hồi tầm mắt nhanh, sau đó nhìn mộ Như Nguyệt bên cạnh hơi thở trên người chậm rãi phát ra, bao phủ về hướng mộ Như Nguyệt. Bởi vì mục tiêu của lĩnh chủ là mộ Như Nguyệt cho nên lúc này không ai phát hiện động tác của hắn. Lúc đầu, lĩnh chủ cho rằng dựa vào thực lực của mình hoàn toàn có thể khiến nữ nhân này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chương 1473, cuộc chiến ma thu 4. Nhưng rất nhanh, hắn biết mình nghĩ sai rồi. Tóc đen bay bay trong gió đêm, nữ tử đứng thẳng bất động, trên môi là nụ cười chào phúng. Ánh mắt lĩnh chủ trầm xuống, hắn quả thật đã xem thường nữ tử này. Hừ, hắn hừ lạnh thu hồi khí thế của mình, nhìn Phượng Kinh Thiên, nói, Phượng Kinh Thiên, người tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn rời mắt nhìn các vị thành chủ bên dưới, các vị, đại chiến sắp diễn ra, mỗi lần ma thú đều sẽ vô duyên vô cơ công kích nhân loại chúng ta cho nên lần này chúng ta nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không tha một con nghe vậy, đám đông lập tức kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. lĩnh chủ đại nhân, xin cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. đúng vậy, lần này chúng ta nhất định phải toàn thắng. mọi người sôi nổi hô vang khắp phù thành chủ, từng đợt hồi âm kéo dài không dứt. Trong lúc mộ như Nguyệt đang trầm tư, một giọng nói âm ngoan vang lên bên tai nàng, mộ như Nguyệt không ngờ ngươi cũng đã chết chúng ta thế nhưng đoàn thụ ở địa ngục chẳng qua, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt vì những gì ngươi đã làm. Mộ như Nguyệt cười nhạt Lam Nguyệt nếu như lĩnh chủ biết tất cả những việc ngươi đã làm, ngươi nói, hắn còn che chở ngươi hay không? Lam Nguyệt biến sắc ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì trong lòng ngươi hiểu rõ, không cần ta phải nhắc lại dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người đi tới một góc an tĩnh, nhàn nhạt nhìn đám đông ẩm ý trước mắt. Đáy mắt phượng kinh thiên hiện lên một tia sáng, chậm rãi đi đến chỗ mộ như Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, nữ nhân, ngươi biết điều gì? Lam Nguyệt đã làm gì? Mộ như Nguyệt cười nhạt. Trước khi cuộc chiến ma thú nổ ra, nàng đã biết được tình huống Lam Nguyệt quen biết tiểu thiếu gia phủ lĩnh chủ. Nghe nói tiểu thiếu gia mắc bệnh nặng, rất nhiều đan dược sư đều bó tay hết cách, sau đó, Lam Nguyệt xuất hiện mang đến một loại dược liệu không ai nhận biết, lại hoàn toàn trị hết bệnh của tiểu thiếu gia. Bởi vậy mới được lĩnh chủ nhận làm nghĩa nữ, vô cùng sủng ái. Có điều, Phượng Kinh Thiên, thân thể vị tiểu thiếu gia kia có vấn đề. Còn ngươi Phượng Kinh Thiên hơi co rụt lại, ngươi vừa nói gì? Lam Nguyệt không thật sự chữa khỏi bệnh của tiểu thiếu gia. Không Mộ như Nguyệt lắc đầu nói, bệnh của tiểu thiếu da quả thật đã được chữa khỏi. Vậy, Phượng Kinh Thiên nghi hoặc nhìn mộ như Nguyệt, ở địa ngục có một loại dược liệu là hỏa hồng quả, nó có thể trị hết ngoan tật nhưng sẽ để lại di chứng. Cái gì, chính là sẽ mất khả năng nối dõi tông đường, nếu là nữ tử dùng hỏa hồng quả sẽ không có di chứng gì, nhưng vị kia lại là một tiểu thiếu da. Trong lòng Phượng Kinh Thiên chấn động ý ngươi là, Lam Nguyệt cho Lam Y dùng hỏa hồng quả. Nói như vậy có phải cả đời Lam Y sẽ không thể nối dõi tông đường hay không? Mộ như Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu cũng không phải là không có cách nào, đừng quên, trong tay ta còn có thánh quả có thể loại trừ di chứng của hỏa hồng quả, chẳng qua, vị tiểu thiếu gia kia còn chưa đủ tư cách để ta dùng thánh quả. Không phải nàng thấy chết không cứu, mà là nàng sẽ không tùy tiện cứu người. Trường 1474, Cuộc Chiến Ma Thú Năm Lam Nguyệt không nói thêm gì với mộ nhưng Nguyệt mà lẳng lặng đi đến bên cạnh lĩnh chủ tươi cười trò chuyện, không hề liếc nhìn mấy người phượng kinh thiên lần nào nữa. Thời gian đã đến, lĩnh chủ quét mắt về phía mọi người. Đây là thời điểm chúng ta và ma thú chiến đấu một trận ai có thể xuất lực nhiều nhất phủ lĩnh chủ nguyện ý nợ người đó một ân tình. Lúc nói chuyện ánh mắt hắn lại nhìn về phía phượng kinh thiên. Hiển nhiên, trong số rất nhiều người ở đây, hắn vẫn coi trọng nam nhân này nhất nhưng vừa rồi thái độ của nam nhân này đã khiến hắn khó chịu cho nên sau này có trọng dụng hay không thì còn phải xem biểu hiện kế tiếp phượng kinh thiên chắp tay sau lưng hồng y nhẹ bay dung nhan tuyệt mỹ âm trầm tựa hồ không nhìn ra hàm ý trong lời nói của lĩnh chủ ánh mắt lĩnh chủ trầm xuống lạnh giọng nói mọi người nghe lệnh lập tức xuất phát đi chiến trường vâng tiếng hô chấn vang khắp phù thành chủ thật lâu không tiêu tan đêm Ánh trăng mờ nhạt bị mây đen che lấp khiến cả phù thành chủ thoạt nhìn càng thêm thâm trầm. Lúc này, trên chiến trường cách đó không xa truyền đến tiếng ma thú gào giống kèm theo là vô số ma thú chạy như điên mà đến bụi đất mù mịt. Nhìn đàn ma thú cuồn cuộn không ngừng, mọi người rút vũ khí ra, đề cao cảnh giác. Nữ nhân, Phượng Kinh Thiên quay đầu nhìn mộ như Nguyệt giọng điệu ngả ngớn, chúng ta thi xem ai giết được nhiều hơn. Mộ như Nguyệt cười khẽ, được. Mọi người nhanh chóng xông vào đàn ma thú, vũ khí trong tay múa may không ngừng. Chẳng mấy chốc mặt đất đã thấm đẫm máu tươi. Đêm giết chóc mùi máu tanh tràn ngập chiến trường. Mọi người giết đỏ cả mắt chỉ có người phủ lĩnh chủ đứng một bên quan sát. Lam Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn về phía hai người trên chiến trường. Hồng Y và Bạch Y đan sen trong gió đêm. Hai người đưa lưng về phía nhau, tóc đen tóc đỏ tung bay, lạnh lùng nhìn đàn ma thú điên cuồng chạy đến. Mộ như Nguyệt. Nàng nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt hiện lên lãnh ý rồi biến mất rất nhanh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Nhưng lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung về phía chiến trường, cho nên không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Bất luận thế nào, lần này ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Mộ như người chết mới có thể rửa sạch nỗi hận trong lòng nàng. Nàng ta vốn không nên sống trên cõi đời này. Phượng Kinh Thiên, ngươi có cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái không? Mộ như Nguyệt vùng kiếm chém đứt đầu một con cọp to, nghi ngờ nói ta cảm thấy đàn ma thú này không phải bị kích thích mới công kích nhân loại, dường như phía sau có người âm thầm thao túng bọn chúng, nếu không chúng cũng sẽ không thể công kích một cách bài bản như thế. Thần sắc phượng kinh thiên trầm xuống, nói ta đến nơi này đã được mấy năm cũng cảm nhận được điều này, mấy vị thành chủ không phải chưa từng điều tra, nhưng không hề phát hiện có gì khác thường trong rừng ma thú. Nghe vậy, mộ như Nguyệt Trầm mặc tầm mắt nhìn về một nơi cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. mươi 1475, cuộc chiến ma thú 6. Gió đêm lùa qua kẽ lá phát ra tiếng vang xào sạc. Trong bóng tối, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Toàn thân hắn bao phủ một tầng hác vụ, đầu đội đấu lạp che kín dung mạo tay cầm một cây sáo. Dù không thể thấy rõ bộ dáng nhưng hơi thở lại vô cùng âm trầm. ân Hắn khẽ nhăn mày, đáy mắt hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện. Xem ra lần này có cường giả gia nhập trận chiến có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Chẳng qua ta tuyệt đối sẽ không để những nhân loại này bước vào nơi này nửa bước. Càng không cho phép xung quanh rừng ma thú có các thành trấn tồn tại. Trong rừng rậm âm u chỉ thấy bóng lá cây nhẹ nhàng lay động. Mộ như Nguyệt Thu Hồi tầm mắt tập trung vào đám ma thú phía trước thần sắc lạnh lẽo. Tiểu đằng xuất hiện đi. Chiếc vòng trên cổ tay mộ như Nguyệt trượt ngóc đầu lên, nhảy xuống đất, sau đó thân thể dần biến lớn chắn trước mặt nàng. Đằng xà thượng cổ, mọi người ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn tiểu đằng phía trước mộ như Nguyệt. tuy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đằng xà thượng cổ nhưng cũng đã thấy bộ dáng nó qua đồ đằng, bây giờ có thể chứng kiến đằng xà xuất hiện ngay trước mắt mình trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phượng Kinh Thiên cười khổ không ngờ chỉ mới một thời gian không gặp nàng càng trở nên cường đại hơn ngay cả đằng xa thượng cổ cũng nhận nàng làm chủ phượng kinh thiên chỗ này giao cho ngươi giải quyết tiểu đằng chúng ta đi mộ như nguyệt nhảy lên lưng đằng xa nhanh chóng hướng về phía rừng rậm này nàng đang làm gì chẳng lẽ muốn lâm trận bỏ chạy sao thấy hành động của mộ như nguyệt mọi người đều ngẩn ra nhưng lại lập tức bị những chiêu công kích liên tiếp của đàn ma thú làm hồi phục tinh thần Rau. Thấy mộ như nguyệt muốn thoát khỏi vòng vây, ma thú lập tức lao về phía nàng. Bảy chi nữ tử đứng trên lưng đằng xà vẫn thản nhiên như cũ tựa như không hề nhìn thấy đám ma thú tấn công mình. Ngay tại thời điểm ma thú đến trước mặt, nàng rốt cuộc có động tác. Khóe môi khẽ nhếch lạnh lùng phun ra một câu, nhất kiếm phá thiên. Oanh, thanh kiếm lửa khổng lồ mạnh mẽ chém xuống, mặt đất nứt ra một cái khe lớn, những ma thú gần đó đều bị lửa thiêu thành cho bụi. Đỉnh thần tôn. Sau khi cảm nhận được thực lực của nữ tử, mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Còn trẻ như vậy mà đã là đỉnh thần tôn, này. Làm Nguyệt đứng trên tường thành, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn theo hướng mộ như Nguyệt biến mất, nở nụ cười nhạo báng, ngươi cho rằng như vậy là đủ xuất sắc. Đáng tiếc cách làm này chỉ khiến ngươi đến gần cái chết hơn mà thôi, lúc đầu ta vốn dĩ muốn tự tay lấy mạng ngươi, hiện tại xem ra là không thể, nhưng rất nhanh, ngươi sẽ phải chết. Chương 1476, cuộc chiến ma thú 7. Ân, trong rừng rậm âm u, Hắc Y Nhân cầm ngọc tiêu dường như cảm nhận được điều gì, vừa ngước mắt liền nhìn thấy đằng xạ nhanh chóng hướng về phía này, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn Hắc Y nam nhân, lạnh giọng nói, ngươi là người khống chế đàn ma thú bạo động. Đúng vậy, khóe môi Hắc Y Nhân hơi cong lên ta chính là người đứng sau màn vậy thì sao chỉ dựa vào một đỉnh thần tôn như ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta nghe vậy ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống nói cho ta biết mục đích của ngươi ha ha hắc y nam nhân chợt ngửa đầu cười to tiếng cười vang vọng khắp khu rừng ngươi muốn biết mục đích của ta nếu ngươi có thể đánh bại ta nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết đáng tiếc dứt lời nam nhân lại đặt ngọc tiêu lên môi khúc nhạc du dương lần nữa vang lên trong bóng đêm Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, lạnh lùng quan sát xung quanh, đúng lúc này, vô số thanh kiếm sắc bén xẹt qua bầu trời đêm nhằm về phía nàng. Tiểu Đăng, mộ như Nguyệt nhìn hàn kiếm bay thẳng về phía mình, thần sắc lạnh lẽo. Nhất thời, cổ họng Tiểu Đăng phát ra một tiếng giống kinh người, sóng âm khuếch tán rộng dần quét về phía những thanh kiếm đang bay tới. Sau đó, những thanh kiếm kia chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Ân, dưới đấu lạc nam nhân khẽ cao mày, rồi lại cười phá lên Tiếng cười truyền khắp không trung làm người ta sờn tóc gáy. "Nhà đầu, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, dám một thân một mình xâm nhập vào nơi này, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống sót rời đi." Thành âm nam nhân khàn khàn khó nghe, ngọc tiêu trên tay hắn cũng bắt đầu biến hóa. Ngọc tiêu chậm rãi biến thành một thanh ngọc kiếm sắc bén, tỏa ra ánh sáng xanh. "Ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của mình." Thân thể hắn chợt lóe, nháy mắt đã tới trước mặt mộ Như Nguyệt. Con người Mộ Như Nguyệt co rụt lại, vội vàng tránh qua một bên nhưng vẫn bị ngọc kiếm đâm trúng cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo. Thật nhanh, tốc độ của Hắc Y nhân quá nhanh, nàng căn bản không phản ứng kịp. Không được cứ tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối không đánh lại hắn. Mộ Như Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ, nhưng mà nàng phát hiện đan dược trong tay cũng không thể giúp nàng chiến thắng nam nhân này. Trừ phi có thể đột phá tôn thượng hiện tại dù thực lực của nàng cách tôn thượng một khoảng không xa nhưng khoảng cách này cũng không phải dễ dàng vượt qua được phanh trong lúc mộ như nguyệt tâm tư bách truyền ngọc kiếm trong tay hắc y nhân nhanh chóng biến lớn từ trên không trung chém xuống nàng vội vàng tránh thoát kiếm chém xuống bụi đất mù mịt che khuất dung nhan tuyệt sắc của nữ tử tiểu đằng phẫn nộ giống to một tiếng rồi phóng về phía hắc y nhân nhưng lúc này hắc y nhân lại mất tung mất tích tiểu đằng cẩn thận Giờ khắc này tim mộ như Nguyệt đập lỡ một nhịp vội vàng hô lên. Trường 1477 cuộc chiến ma thu 8. Nhưng không còn kịp nữa, hắc y Nhân đã xuất hiện phía sau tiểu đằng. Trường kiếm bén nhọn đâm mạnh vào đôi tiểu đằng rồi hung hăng rút ra, máu tê bắn tông tóe như nhuộm đỏ hai mắt mộ như Nguyệt. Tiểu đằng đau đớn thét to, vùng đuôi đánh hắc y Nhân văng ra xa, thân thể khổng lồ rơi xuống, máu nhiễm đỏ mặt đất. Tiểu đằng... Mộ như nguyệt siết chặt nắm đấm, trong ngực hừng hực lửa giận. Tuy thực lực tiểu đằng cường đại nhưng tốc độ quá chậm, mà hắc y nhân này lại có tốc độ khiến người ta hoa mắt. Nàng ngước mắt nhìn hắc y nhân lặng lặng đứng giữa không trung, ánh mắt băng hàn tận xương. Nhưng hắn lại dám tổn thương tiểu đằng, cho nên tội đáng chết vạn lần. Không có bất kỳ kẻ nào có thể xúc phạm người của nàng. Nếu như có, nàng sẽ không bỏ qua một ai. Bỗng nhiên, trên người Mộ Như Nguyệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, ánh lửa làm dung nhan nàng càng thêm tuyệt sắc hoàn mỹ, khiến người ta không thể rời mắt. Có điều, nhìn thấy một màn này, con ngươi Hắc Y Nhân bất giác co rụt lại, trái tim dâng lên một cỗ hàn ý. Cửu trọng hỏa, Cửu trọng hỏa của địa ngục lại sao lại ở trong người nàng? Cửu trọng hỏa là ngọn lửa tàn khốc nhất địa ngục, nó chẳng những có thể thiêu rụi thân thể chỉ còn lại linh hồn, mà còn có thể giam cầm linh hồn vĩnh viễn chịu thống khổ nếu mình có được cựu trọng hòa thực lực sẽ nâng cao không ít nghĩ đến đây hắc y nhân liếm liếm môi ánh mắt lộ vẻ tham lam tiểu nha đầu thực lực của ngươi quá yếu cựu trọng hòa ở trong tay ngươi sẽ dần dần bị mai một thôi hơn nữa ngươi mang theo nó cũng không an toàn để tránh cho cựu trọng hòa rơi vào tay những người khác không bằng đưa cho ta tạm thời thay ngươi bảo quản ngụ ý nếu ngươi mang theo cựu trọng hòa nhất định sẽ bị vô số cường giả đuổi giết cuối cùng ngay cả thi thể cũng không còn Cho nên, hắn liền tốt bụng bảo quản dùm nàng. Nàng chẳng những không thể cự tuyệt mà còn phải cảm ơn hắn, nếu không thì chính là phụ lòng tốt của hắn. Ánh mắt mộ như nguyệt lạnh lẽo, nàng đã gặp người vô sỉ nhưng còn chưa thấy ai vô sỉ đến mức này. Muốn cửu trọng hòa, đột nhiên, nàng nở nụ cười chào phúng. Nếu có bản lĩnh thì cứ đoạt từ tay ta. Ha ha, hắc y nhân cười to, nhạo báng nói, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không khách khí dứt lời thân thể hắn chợt lóe, lần nữa xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt. Ngọc kiếm trong tay chém xuống, vẻ mặt châm chọc. Phanh, lúc này cựu trọng hòa ngưng tụ trên thâm cựu thiên long viêm kiếm hung hăng chém xuống. Oanh, mộ như nguyệt lui lại vài bước khóe môi tràn ra vết máu, sắc mặt trắng bạch. Dù có thêm cựu trọng hòa, mình vẫn không phải là đối thủ của nam nhân này. Nhưng mình không thể thất bại. Cựu trọng hòa quả thật rất mạnh, nhưng hiện tại cựu trọng hòa chỉ là ngọn lửa nàng mới thu phục được còn chưa thể phát huy hết lực lượng. Trường 1478, cuộc chiến ma thú chín. Nhà đầu ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắc y nhân cười lạnh lần nữa công kích mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt nhanh chóng thu tiểu đằng vào đan thư, hung hiểm tránh thoát công kích của Hắc y nhân. Không được, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được chẳng lẽ bây giờ chỉ còn duy nhất biện pháp kia sao trong lúc mộ như nguyệt suy tư hắc y nhân vẫn không ngừng công kích mặt đất cũng bị hắn chém nứt thành nhiều khe hở mộ như nguyệt che cánh tay bị thương khẽ cao mày sắc mặt tái nhợt khiếp người nha đầu thực lực của ngươi quá kém sẽ làm mai một cựu trọng hòa một khi đã như vậy ta liền cố mà tiếp nhận vậy hắc y nhân ngửa đầu cười điên cuồng ngọc kiếm trong tay hắn tản ra lục quang mãnh liệt khuếch tán bao phủ khắp không trung một đạo kiếm quanh xanh biết từ trên trời chém xuống, tựa như muốn san bằng cả mặt đất. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi đất mù mịt che đi thân thể mộ như nguyệt. Cách đó không xa, phượng kinh thiên chém đầu một ma thú trước mặt ngẩng đầu nhìn lục quang trên không trung, nhỏ giọng lầm bầm: nữ nhân nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Nếu không hắn sẽ phá hủy toàn bộ địa ngục này. Cuối cùng đã chết sao? Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn bụi đất bên dưới, cười lạnh một tiếng, nhưng lúc hắn muốn xoay người rời đi, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. "Xin lỗi, ta còn sống." Toàn thân Hắc Y Nhân chấn động, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y chậm rãi bước ra từ trong đống bụi đất nổi bật giữa bóng đêm. Thần sắc nữ tử đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn Hắc Y Nhân, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người thế nhưng không chết?" Sắc mặt Hắc Y Nhân hơi khó coi. Sau khi nhận công kích lớn như vậy, nàng thế nhưng còn chưa chết. Mộ như nguyệt cười nhạt ta không chết có phải ngươi rất thất vọng không? Nhưng từ bây giờ ta sẽ không tiếp tục chịu ngươi áp chế nữa. Dứt lời, nàng nâng tay lên, một loại quả trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Loại quả kia tản ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt khiến người ta như đắm chìm trong ánh sáng thần thánh tâm tình trở nên bình tĩnh. Thánh quả, trong tay ngươi có thánh quả. Hắc Y Nhân kinh ngạc nhìn mộ Như Nguyệt thánh quả này không những có thể loại trừ ảnh hưởng của Hắc Ám, mà còn có thể giúp võ giả dưới cấp Tôn Thượng đột phá. Chẳng qua, dược hiệu của thánh quả quá mạnh, chỉ có cường giả Tôn Thượng trở lên mới có thể nếm thử, dù vậy cũng cần tốn một thời gian từ từ tiêu hóa, nếu một lần nuốt hết cả quả sẽ lập tức bị nổ banh xác, chẳng lẽ nàng muốn dùng thánh quả để đột phá. Nghĩ đến đây, Hắc Y Nhân hít một ngụm lãnh khí. Nhà đầu điên này rốt cuộc từ đâu tới? Lại dám làm chuyện điên cuồng như thế, nàng không sợ bị nổ banh sát mà chết sao Ta không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi Mộ như Nguyệt ngẩng đầu, ngữ khí kiên định Bởi vì trên người ngươi có hơi thở ma giới, cho nên ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai Trường 1479, hồn phi phách tán một Bỗng nhiên, lòng bàn tay mộ như Nguyệt bùng lên một ngọn lửa đỏ bao quanh thánh quả Sau đó, nàng không hề do dự nuốt thánh quả vào bụng. Oanh, hơi thở mãnh liệt đột nhiên truyền tới làm mộ như Nguyệt Phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Ngu ngốc, hắc y nhân hồi phục tinh thần, cười lạnh. Nữ nhân này đúng là quá ngu ngốc, cứ như vậy nuốt thánh quả. Rốt cuộc nàng có biết đó là thứ gì hay không? Oanh, ầm ầm ầm lực lượng cường đại đấu đá tứ tung trong cơ thể mộ như Nguyệt Kinh mạch toàn thân đều căng ra, gân xanh trên mu u bàn tay như muốn nổ tung. Còn ngươi Hắc Y Nhân co rụt lại, nhìn biểu tình hiện tại liền có thể biết được nàng đang chịu đựng thống khổ cỡ nào, loại thống khổ này dù là hắn cũng không cách nào chịu được. Vậy mà nàng lại dựa vào nghị lực của bản thân cố gắng chịu đựng. Nếu để nàng sống sót rời đi, kế hoạch của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không được tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục mạnh lên, nữ nhân này quá khủng bố, mình cần phải lập tức giải quyết nàng. Ánh mắt Hắc Y Nhân lóe lên, nhằm về phía mộ Như Nguyệt. Trường kiếm trong tay hắn hung hăng chém xuống, một đạo kiếm quanh xanh biếc bổ về phía mộ như nguyệt nhưng còn chưa đến gần thì đã bị khí thế tản ra từ trên người nàng mạnh mẽ đánh tan. Đây chính là lực lượng thánh quả. Trong lòng Hắc y nhân cực kỳ chấn động, hắn quả thật không thể tưởng tượng nổi, vì sao nữ nhân này nuốt toàn bộ thánh quả vào bụng mà vẫn có thể sống sót. Phải biết rằng, dù là cường giả tôn thượng khi dùng thánh quả cũng phải ăn từng chút một rồi chậm rãi hấp thu, chứ sẽ không điên cuồng một ngụm nuốt hết như nàng lực lượng trên người mộ như nguyệt dần dần tiêu tán sau đó một đạo hơi thở khác bộc phát xua tan không trung u ám tôn thượng hắc y nhân hít một ngụ lãnh khí không dám tin nhìn mộ như nguyệt nàng thế nhưng đột phá đến tôn thượng bây giờ nên đến lượt ta rồi chứ mộ như nguyệt cười nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắc y nhân trong mắt hàm chứa ý cười vừa rồi có vẻ ngươi đánh rất thống khoái vậy tiếp theo cũng nên đến lượt ta nàng chậm rãi nâng tay lên một thanh kiếm rực lửa xuất hiện Ánh lửa đỏ rực rỡ tươi đẹp phản chiếu trong mắt nàng, tóc đen bay múa theo ngọn lửa trong bóng đêm. Từ xa nhìn lại kinh diễm không nói nên lời. Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Hắc y nhân siết chặt nắm đấm, xanh mặt hỏi. Rất đơn giản, ta có cựu trọng hỏa có thể đảm bảo thân thể và linh hồn bất diệt. Nếu không có cựu trọng hỏa hỗ trợ, có lẽ ta thật sự sẽ nổ tan xác mà chết. Sau khi nàng đến địa ngục cựu trọng hỏa là át chủ bài lớn nhất của nàng. Bây giờ có thể nói cho ta biết bí mật của các ngươi chưa? Hắc y nhân người điên cuồng, bí mật, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Dù hồn phi phách tán ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết mục đích của chúng ta. Chương 1480, hồn phi phách tán 2. Phải không? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhưng không biết vì sao lại khiến Hắc y nhân cảm thấy sợ hãi. Giống như đối phương là ác ma tội ác tày trời, làm người ta toàn thân phát rét. Vậy ta dĩ nhiên sẽ có cách làm ngươi nói ra tất cả. Mộ như nguyệt chậm rãi nâng tay quanh người chợt bùng lên ngọn lửa đỏ tươi khiến dung nhan nữ từ càng thêm tuyệt sắc động lòng người. Cựu trọng hòa, sắc mặt hắc y nhân khẽ biến, nếu không có cựu trọng hòa, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nhưng hiện tại nàng đã đột phá tôn thượng, lại có thêm cựu trọng hòa giúp thực lực tăng lên rất nhiều, nàng mà dùng cựu trọng hòa để chiến đấu thì mình chưa chắc có thể đánh bại nàng. Nhà đầu này đúng là quá điên cuồng, ai có thể ngờ tới nàng sẽ làm ra loại chuyện không muốn sống như vậy. Nhà đầu cho dù hôm nay ngươi tạm thời có thể sống sót thì cũng không tránh được cái chết bởi vì đại nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, hắc y nhân ngửa đầu cười to thân thể lần nữa lao về phía mộ như Nguyệt hàn kiếm trên tay hung hăng đâm vào cổ nữ tử. Giờ khắc này ánh mắt hắn lóe lên hàn ý lạnh thấu xương, trên môi là nụ cười châm chọc. Mộ như Nguyệt nhanh chân lui về phía sau, tránh thoát công kích của đối phương tóc đen nhẹ phất tạo thành một đồ cong tuyệt đẹp. Sau đó, ngọn lửa trên người nàng trực tiếp chiếu thẳng lên không trung, làm cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Cảnh tượng quỷ dị giữa bóng đêm. Nữ nhân, cách đó không xa, Phượng Kinh Thiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực lửa trong lòng bất giác lo lắng. Kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Trên chiến trường, đám ma thú cảm nhận được sức nóng ngọn lửa truyền đến, thân thể không khỏi run rẩy gào giống không ngừng. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy sự run sợ trong tiếng giống kia. Trong rừng rậm, ngọn lửa trên không trung rơi xuống như mưa phùn, nháy mắt đã vây khốn hắc y nhân giữa biển lửa. Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, gương mặt dưới đấu lạc trở nên vặn vẹo. Nữ nhân, tất cả những gì hôm nay ngươi làm với ta, đại nhân nhất định sẽ trả lại gấp bội, rồi sẽ có một ngày ngươi phải trả giá thảm thiết mộ như nguyệt không nói gì cúi đầu nhìn hắc y nhân không ngừng dãy ruộa thanh âm lãnh trầm nói mục đích của các ngươi là gì hắc y nhân cắn chặt răng mồ hôi lạnh đầm đìa đau đến mức toàn thân run rẩy cựu trọng hỏa là ngọn lửa chuyên dùng để đối phó linh hồn nó sẽ không khiến ngươi hồn phi phách tán nhưng lại sống không bằng chết ta sẽ không nói hắn cắn răng gằn từng chữ một phải không mộ như nguyệt nhướng mày cười như không cười nhìn hắc y nhân một khi đã như vậy oanh Ngọn lửa lần nữa bùng cháy mãnh liệt lập tức trong ngọn lửa truyền ra tiếng la hét khan cả giọng. A, đau, từ khi chào đời đến nay hắn chưa từng đau đớn, thống khổ như vậy. Trường 1481, hồn phi phách tán ba. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói ra mục đích của các ngươi, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ phải ngây ngốc cả đời trong cựu trọng hòa này. Mộ như Nguyệt Sũ mắt nhìn hắc Y Nhân thanh âm lạnh lẽo không chút độ ấm. hắc Y Nhân vốn dĩ còn muốn kiên trì, đúng lúc này một trận đau đớn kịch liệt ập tới tựa như muốn xé nát linh hồn hắn thành từng mảnh vụn. Ta ta nói, thanh âm hắn run run ta nói hết cho ngươi cầu xin ngươi thà ta đi. Giờ khắc này hắc Y Nhân mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hiện tại hắn thà bị hồn phi phách tán còn tốt hơn ở chỗ này chịu tra tấn như vậy là là người của chúng ta phát hiện một tòa huyết tinh mạch ở gần đây lại không muốn bị người khác biết rồi truyền ra ngoài cho nên chúng ta muốn hủy diệt hết các thành trấn xung quanh đây chỉ có như vậy tòa huyết tinh mạch kia mới có thể hoàn toàn thuộc về chúng ta trong lòng mộ như nguyệt trầm xuống cho nên ngươi khống chế ma thú công thành tre giấu người đứng phía sau ngươi hắc y nhân vội vàng gật gật đầu ta đã nói hết những gì ta biết rồi bây giờ ngươi có thể buông tha ta hay không nghe vậy mộ như nguyệt cười khẽ Nụ cười kia làm toàn thân H. Y nhân lạnh ngắt Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ nói không tra tấn ngươi chứ không nói sẽ bỏ qua cho ngươi Ngươi đã tổn thương tiểu đằng mà còn cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi sao H. Y nhân kinh ngạc trợn to mắt Hắn không ngờ mình thẳng thắn nói ra tất cả Nữ nhân này vẫn không buông tha hắn Ngươi ngươi muốn làm gì Không có gì, mộ như nguyệt cười cười Ta muốn tỏ huyết tinh mạch này Cho nên vì không cho chuyện này lộ ra ngoài Ngươi chỉ có thể biến mất tại đây Nàng tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào tổn thương người bên cạnh mình. Nếu có, dù phải bất chấp tất cả, nàng cũng muốn báo thù rửa hận cho bọn họ. a! cựu trọng hòa bỗng cháy bùng lên, hắc y nhân còn chưa kịp tránh thoát đã hóa thành cho tàn dưới ngọn lửa. Cho đến khi chết hắn cũng không hiểu vì sao cựu trọng hòa có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Viêm tẫn, mộ như Nguyệt Thu hồi cựu thiên long viêm kiếm nhàn nhạt kêu vừa dứt lời một thân ảnh hắc y liền xuất hiện phía sau nàng dung mạo nam nhân tuấn lãng ngũ quan tinh xảo như điêu khắc đôi mắt mang phong thái đế vương cao ngạo không ai bì nổi hắn nhìn mộ như nguyệt hỏi nha đầu ta đang tu luyện ngươi kêu ta có việc gì sao viêm tẫn ngươi có thể cảm nhận rõ ràng linh khí của thiên địa vạn vật hiện tại ngươi giúp ta tìm vị trí của huyết tinh mạch đi ta rất có hứng thú với tòa huyết tinh mạch này ánh mắt mộ như nguyệt lập lòe nở nụ cười không rõ ý vị Không ngờ vận khí của nàng tốt như vậy, vừa tới địa ngục liền thu phục được cửu trọng hỏa, bây giờ còn gặp được huyết tinh mạch. Phải biết rằng, huyết tinh mạch tuy có thể trợ giúp nhân loại tu luyện, nhưng nếu dùng cho ma thú càng có hiệu quả cao hơn. Nếu có thể mang huyết tinh mạch vào đan thư, nàng tin tưởng một thời gian sau ma thú trong đan thư đều sẽ đột phá bằng tốc độ nhanh nhất. chương 1482, hồn phi phách tán bốn. Được, viêm tẫn nhướng mày, đảo mắt quan sát toàn bộ khu rừng. Hắn đột nhiên chấn động, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, nha đầu ta biết huyết tinh mạch ở đâu rồi. Nghe vậy, hai mắt mộ như nguyệt sáng lên, tốt lập tức dẫn ta đi. Huyết tinh mạch ở sâu trong rừng rẩm, từ xa đã nhìn thấy ánh sáng lập loè như ẩn như hiện. Nguyên khí nồng đậm từ phía trước truyền tới, bất giác làm người ta tâm thần nhộn nhạo, mộ như nguyệt rừng chân, trong mắt chứa ý cười, xem ra đây chính là huyết tinh mạch viêm tẫn, người giúp ta một tay, ta muốn rời toàn bộ huyết tinh mạch này vào đan thư. Viêm tẫn cười khổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu thật không biết nha đầu này dẫm phải vận cứ chó gì mà lần nào cũng gặp được thứ tốt đương nhiên hắn cũng biết đây không phải hoàn toàn chỉ nhờ vào vận khí vì sao nhiều người gặp cừu trọng hỏa nhưng chỉ có nàng thu phục được nó hơn nữa nếu nàng không có thực lực cường đại lại có gan mạo hiểm chỉ sợ đã chết trong tay hắc y nhân kia rồi cho nên cơ hội vẫn luôn chia đều cho tất cả mọi người vận khí tốt chẳng qua là cái cớ của những người không chiếm được thứ tốt mà thôi. hỏa phượng khiếu nguyệt mặc khê các ngươi cũng đi ra hỗ trợ. vừa dứt lời trên người nàng thoáng hiện lên ba luồng sáng, rơi xuống huyết tinh mạch phía trước. mộ như nguyệt nhàn nhạt nói, phượng kinh thiên còn đang chờ chúng ta, cho nên trước khi trời sáng chúng ta phải truyền hết huyết tinh mạch vào đan thư, như vậy không bao lâu nữa các ngươi cũng có thể đột phá tôn thượng. đến lúc đó lực lượng của nàng sẽ càng thêm cường đại. bình minh mặt trời vừa ló dạng ánh nắng ban mai len lỏi khắp núi rừng trên mặt đất thi thể ngang dọc khắp nơi mùi máu tươi tràn ngập không trung mọi người thở hổn hển ngồi trên mặt đất khôi phục thể lực đã tiêu hao suốt cả một đêm thành chủ một thị vệ đi đến bên cạnh phượng kinh thiên hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bị phượng kinh thiên giơ tay ngăn lại mắt phượng nhìn về phía xa ánh mắt lo lắng xen lẫn tia sáng người khác nhìn không hiểu các vị trận chiến cuối cùng cũng kết thúc Lĩnh chủ cười ha hả, mang theo mấy người phủ lĩnh chủ đi xuống, ánh mắt đào qua đám người, rồi dừng trên người Phượng Kinh Thiên, cười nói, Phượng Kinh Thiên, vừa rồi ta quan sát thấy ngươi xuất lực nhiều nhất cho nên. Hắn hơi ngừng một chút, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Ngươi chính là con rể phủ lĩnh chủ chúng ta. Nghe vậy, Phượng Kinh Thiên rốt cuộc có động tác, hắn chậm rãi quay đầu, lạnh nhạt nhìn lĩnh chủ thần sắc âm trầm. Đối với vị trí con rể phủ lĩnh chủ các ngươi, Phượng Kinh Thiên ta cũng không hiếm lạ. Sắc mặt lĩnh chủ khó coi lam nguyệt có ân với phủ lĩnh chủ cho nên hắn sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện nhưng nam nhân này lại năm lần bảy lượt làm hắn mất mặt điều này khiến một lĩnh chủ luôn luôn kiêu ngạo như hắn quả thật không thể chịu đựng được phượng kinh thiên ngươi lặp lại lần nữa hắn hít sâu một hơi lạnh giọng nói phượng kinh thiên liếc nhìn gương mặt tái nhợt của lam nguyệt nói đối với nữ nhân này ta không hề có chút hứng thú nào cũng sẽ không cưới nàng chương một nghìn bốn trăm tám mươi ba Hồn phi phách tán năm. Bước chân Lam Nguyệt lảo đảo cười khổ. Chẳng lẽ dù đã rời đại lục đi đến địa ngục trong lòng nam nhân này vẫn không có nổi một vị trí nhỏ dành cho nàng sao? Phượng Kinh Thiên, ngươi thật sự quá ngoan tâm. Lam Nguyệt đè nén đau đớn chua sót trong lòng, ngước mắt nhìn dung nhan hoàn mỹ của nam nhân. Ta si ngốc yêu ngươi nhiều năm như vậy, không so đo những chuyện ngươi đã làm với ta, vậy mà ngươi lại tổn thương trái tim ta như thế, Lam Nguyệt ta có chỗ nào không xứng với ngươi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ngoại trừ nàng thì không thể chứa được nữ nhân nào khác hay sao? Sắc mặt phượng kinh thiên càng thêm âm trầm toàn thân bao phủ hàn khí. Giờ khắc này, nam nhân đứng đó, mái tóc đỏ bay múa trong gió, ma mị khiến trái tim lang nguyệt run rẩy. Đặc biệt là biểu tình của hắn âm trầm làm nàng không thở nổi. Trên đời này, người không xứng với ta nhất chính là ngươi. Hắn không hề quên nữ nhân này vì có được hắn mà không tiếc hủy hoại phượng gia. Hắn cũng chưa từng quên, nàng trăm phương nghìn kế muốn tổn thương mộ như Nguyệt. Chỉ không ngờ, linh hồn nàng không tiêu tan, lại còn gây sóng gió ở địa ngục. Bất luận thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng có cơ hội gây chuyện được nữa. Lam Nguyệt, lĩnh trù cảm nhận được sát khí trên người Phượng Kinh Thiên, lập tức biến sắc kéo Lam Nguyệt ra sau lưng mình, sắc mặt trầm xuống. Người tới, bắt Phượng Kinh Thiên lại cho ta. Vừa dứt lời, vô số người lập tức vây quanh Phượng Kinh Thiên. Giữa vòng vây, hồng y tung bay kinh diễm khiến người ta không thể rời mắt. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến, tựa như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Xem ra nơi này thật náo nhiệt, ta chỉ rời đi có một lát mà đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao. Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nữ tử đang bước đến, sắc mặt tái nhợt. Nàng còn sống, nữ nhân này thế nhưng còn sống, chỉ sợ ở đây không ai hiểu rõ hơn Lam Nguyệt vị cường giả trong rừng rậm mạnh thế nào. Nhưng mà dưới sự công kích của cường giả như vậy, nữ nhân này thế nhưng vẫn có thể sống sót trở ra. Nữ nhân, ngươi đã trở lại. Phượng Kinh Thiên quay đầu nhìn mộ như Nguyệt mắt Phượng hàm chứa ý cười, khóe môi cũng hơi cong lên. Phải ta đã trở lại mộ như Nguyệt cười nói. Có điều, vừa trở lại đã thấy ở đây xảy ra chuyện gì ta không biết Phượng Kinh Thiên tình huống này là thế nào. Cũng không có gì, Phượng Kinh Thiên cười lạnh. Chẳng qua trong trận chiến này ta suất lực nhiều nhất. Sau đó lĩnh chủ muốn gả Lam Nguyệt cho ta chuyện này đối với ta mà nói chẳng phải khen thưởng mà là trừng phạt Phượng Kinh Thiên ta dù cưới một khất cái cũng sẽ không cưới nữ nhân làm người ta buồn nôn kia. Lam Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt Lam oán hận nhìn mộ như Nguyệt. Nga, mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, xuyên qua vòng vây đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên. ngươi không đồng ý cho nên lĩnh chủ muốn đối phó ngươi. Xem ra vị lĩnh chủ này cũng chỉ có thế, đối đãi với người có công lớn như vậy sao? Nghe lời này, y lam khinh thường hư lạnh, gương mặt non nớt tràn đầy cao ngạo. Chương 1484, hồn phi phách tán sáu. Một nữ nhân lâm trận bỏ chạy như ngươi không có tư cách nói lời này. Loại người như ngươi nếu ở phủ lĩnh chủ chúng ta thì đã sớm chết mấy trăm lần rồi, cũng chỉ có phượng kinh thiên ngu xuẩn mới có thể thích ngươi. Mộ như nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt nhưng phượng kinh thiên vừa nghe sát khí trên người càng nồng đậm ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn y lam giống như một thanh kiếm hông hăng đâm vào mặt hắn sắc mặt y lam lập tức tái nhợt túm chặt ống tay áo lam nguyệt ánh mắt quật cường cao ngạo không muốn cúi đầu phượng kinh thiên mộ như nguyệt giơ tay kéo phượng kinh thiên lắc lắc đầu nói dù sao phủ lĩnh chủ cũng sắp đoạn từ tuyệt tôn ngươi cần gì phải bần tay mình đoạn từ tuyệt tôn Bốn chữ này rơi vào tay lĩnh chủ trong lòng hắn hừng hực lửa giận, lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt ngươi vừa nói cái gì Ngươi dám nguyền rùa phủ lĩnh chủ chúng ta đoạn từ tuyệt tôn Mộ như nguyệt nhịn không được bật cười, không phải ta nguyền rùa các ngươi, mà là các ngươi thật sự sắp đoạn từ tuyệt tôn Hỏa hồng quả dù có thể trị được nghi nan tạp chứng nhưng sẽ lưu lại di chứng đoạn từ tuyệt tôn Tim Lam Nguyệt run lên, sắc mặt xanh mét, phẫn nộ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó Rõ ràng là ngươi nguyền rùa phủ lĩnh chủ đoạn từ tuyệt tôn. Thân thể y Lam rất tốt sao lại không thể sinh dục. Vừa dứt lời, mộ như Nguyệt liền nhìn về phía nàng. Không biết vì sao, khi tiếp xúc với ánh mắt đối phương, trong lòng Lam Nguyệt bất giác chấn động giống như mọi bí mật của mình đều bị nữ từ kia nhìn thấu. Sao nàng lại quên mất nữ nhân này không phải đan dược sư bình thường, bằng thực lực của nàng ta, hoàn toàn có thể nhận ra sự tồn tại của hòa hồng quả nha đầu, ngươi đừng hòng châm ngòi ly rán. Ánh mắt lĩnh chủ trầm xuống, lạnh giọng nói, Lam Nguyệt chị khỏi bệnh cho con ta, đây là sự thật mọi người đều biết ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi châm ngòi, không tin tưởng nàng sao. Ta sẽ chỉ không tin lời ngươi. Bây giờ ta liền giết nha đầu cuồng vọng ngươi trước. Trên người lĩnh chủ bắt đầu khởi động khí thế cường đại, lực lượng ngưng tụ trên không trung thành một thanh kiếm to, hung hăng chém xuống. Dưới cỗ khí thế này, mọi người xung quanh đều thấy hô hấp khó khăn, thậm chí cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nhưng sắc mặt mộ như Nguyệt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nhìn lĩnh chủ phía đối diện. Hừ, thân thể lĩnh chủ trợt lóe xuất hiện trước mặt mộ như Nguyệt lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng xanh biếc, hung hăng đánh vào ngực mộ như Nguyệt. Oanh, mộ như Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, công kích liền đánh vào một gốc đại thụ chỉ trong nháy mắt gốc đại thụ xanh tươi đã hóa thành cho tàn. Cẩn thận! Phượng Kinh Thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn hung hiểm. Không biết từ lúc nào, lĩnh chủ đã xuất hiện sau lưng mộ Như Nguyệt, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra sát khí, vung kiếm đâm về phía cổ họng nàng. Tim mọi người đều đập lỡ một nhịp, phải biết rằng thực lực của lĩnh chủ đại nhân là tôn thượng cao cấp chỉ bằng nàng làm sao có thể tránh được một kiếm này. Chương 1485, huyết nhi 1. Cẩn thận Tìm phượng kinh thiên như muốn ngừng đập nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa, lĩnh chủ xuất hiện phía sau mộ như Nguyệt Trường kiếm mang theo khí thế sắc bén hung hăng chém xuống. Oanh, ngay khi mọi người đều cho rằng mộ như Nguyệt chắc chắn phải chết thì có ánh lửa từ trên người nàng vọt ra, mang theo nhiệt độ nóng cháy phóng về phía lĩnh chủ. Lĩnh chủ ngây ra một lúc liền bị cỗ lực lượng cường hãn kia bước lui lại vài bước vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cửu trọng hòa, hắn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hít một ngụm lãnh khí Cựu trọng hòa là gì? Là ngọn lửa có thể thiêu đốt thân thể, giam cầm linh hồn, vậy mà nó lại nằm trong tay nàng. Sắc mặt lĩnh chủ thay đổi mấy lần, nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn mộ như nguyệt. Tại sao ngươi lại có cựu trọng hòa? Nghe vậy, mộ như nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt, nụ cười lóa mắt, sắc bén như thanh kiếm giết người trong vô hình. Vì sao ta có cựu trọng hòa hình như không liên quan tới ngươi? Nàng chậm rãi bước về phía lĩnh chủ theo từng bước chân cỗ khí nóng bức từ trên người nàng lan rộng ra, suýt nữa làm người ta không thể hô hấp. cửu trọng hòa nàng thế nhưng nắm giữ cửu trọng hòa, bước chân lam nguyệt lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. nàng chưa bao giờ nghĩ tới trong tay mộ như nguyệt lại có vật này, một vật nguy hiểm như cửu trọng hòa, mộ như nguyệt làm sao có thể thu phục? mộ như nguyệt chậm rãi nâng tay lên, nhiệt độ xung quanh tăng vọt dù là cường già cường đại như lĩnh chủ cảm nhận được độ nóng của cửu trọng hòa cũng bất giác chấn động. Làm y hoàn toàn bị dọa choáng váng, mắt nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt thân thể run lầy bẩy. Cũng đúng lúc này, ánh mắt mộ như Nguyệt nhìn về phía hắn. Không biết vì sao, đối diện với ánh mắt không chút độ ấm của đối phương, làm y nhịn không được phát rét. Người người muốn làm gì? Làm y cắn chặt môi, hoảng sợ nhìn mộ như Nguyệt. Ta nói rồi, người đã mất đi năng lực sinh dục. Mộ như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt là một mảnh lạnh băng. Người nói bậy. làm y kinh hoảng hô lên. Hắn làm sao có thể không biết mất đi năng lực sinh dục đại biểu cho điều gì. Bất luận thế nào hắn đều không thể để chuyện này xảy ra. Mộ như Nguyệt cười nói, ngươi cho rằng ta cần thiết phải gạt ngươi sao. Phụ thân ngươi quả thật rất mạnh, nhưng, hắn cũng không làm gì được ta. Lúc nói chuyện tầm mắt mộ như Nguyệt quét về phía lĩnh chủ, cười khẽ. Lĩnh chủ không nói được lời nào, hắn biết lời nàng nói là sự thật. Trong khoảnh khắc vừa rồi. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng trên người nha đầu này. Mặc dù chỉ mới bước vào cảnh giới tôn thượng nhưng nàng hoàn toàn có đủ khả năng đối kháng với hắn. Cho nên, nàng căn bản không cần nói dối. Nhất thời ánh mắt mọi người tập trung về phía Lam Nguyệt tựa như đang chờ nàng đưa ra lời giải thích hợp lý. Sắc mặt Lam Nguyệt từ xanh thành trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh thay đổi liên tục. Đột nhiên, nàng cười phá lên tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không trung. Mộ Như Nguyệt lần này ta lại bại dưới tay ngươi, nhưng mà nàng không cam lòng, không cam lòng lần nào cũng thua trên tay nữ nhân này. Chương một nghìn bốn trăm tám mươi bảy, huyết nhi hai. Không sai, hòa hồng quả ta cho Lam Y dùng quả thật có lưu lại di chứng, nhưng hiện tại đã quá muộn. Ha ha ha, cả đời này hắn sẽ không có khả năng nối dõi tông đường. Lam Nguyệt cười điên cuồng, thần sắc dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Mọi người đều ngây ngần. Không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhất thời không thể hoàn hồn. Mộ như Nguyệt vì sao ngươi lại đến nơi này? Thật lâu sau, Lam Nguyệt ngưng cười ác độc trừng mắt mộ như Nguyệt như muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn. Vì sao ta đi đến đâu ngươi đều sẽ xuất hiện? Ta đã rời đại lục đến đây rồi, vậy mà ngươi vẫn theo tới đây, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Đời trước mình và nữ nhân này nhất định có thù oán cho nên đời này mới đối chiến không ngừng như vậy. Lĩnh chủ kinh ngạc nhìn nghĩa nữ mình luôn tín nhiệm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước mặt Lam Nguyệt hung hăng bóp cổ nàng, trên chán nổi gân xanh, lời ngươi vừa nói là thật. Ngươi hại nhi từ của ta. Lam Nguyệt cười lạnh, nhắm mắt không lên tiếng, giống như không nghe thấy lĩnh chủ hỏi. Lĩnh chủ vung tay hất văng Lam Nguyệt ra ngoài, hung thần ác sát hét lên, Lam Nguyệt ngươi nói rõ ràng cho ta tại sao ngươi làm như vậy. Nhưng từ đầu tới cuối, Lam Nguyệt không hề mở miệng, khóe môi dính máu mơ hồ hơi cong lên. Nụ cười kia không biết là đang cười nhạo lĩnh chủ ngu ngốc, hay chê cười chính mình lần nữa bại trong tay Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn nữ tử trên mặt đất ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nếu ta đoán không sai, ngươi có quan hệ với Hắc Y nam nhân trong khu rừng kia. Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, hàng lông mi khẽ run nhưng trước sau vẫn không nói một lời. Hắc Y nam nhân phượng kinh thiên ngả ngớn đi đến bên cạnh mộ như nguyệt đây lại là chuyện gì mộ như nguyệt cười cười không có gì ta vừa mới giết một hắc y nam nhân hắn nói nhiệm vụ của bọn họ là hủy diệt hết các thành trấn quanh đây mục đích để thuận tiện cho việc kế tiếp bọn họ muốn làm về phần là việc gì thì mộ như nguyệt không nói ra dù sao có một số việc tốt nhất là không nên để quá nhiều người biết hắn nói làm nguyệt biến sắc đột nhiên mở mắt ra sắc mặt tái nhợt không có khả năng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra mục đích thật sự nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mộ như nguyệt thản nhiên nói muốn biết vì sao không nàng đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ mà lạnh lẽo lạnh đến nỗi khiến tim người ta lạnh ngắt ta có thể cho ngươi nếm từ cảm giác mà hắn đã chịu oanh ngọn lửa mãnh liệt ngưng tụ đánh về phía lam nguyệt Một thân Lam y trong lửa không hề bị thiêu cháy, nhưng giờ khắc này, sắc mặt nữ tử lại vặn vẹo tựa như phải chịu đau đớn kịch liệt. a a a mộ như Nguyệt Lam Nguyệt ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù ngươi có cựu trọng hòa thì thế nào, cùng lắm chỉ có thể tra tấn linh hồn ta cựu trọng hòa sẽ không thể tổn thương hay thiêu cháy linh hồn. Trường 1488, huyết Nhi 3 thanh âm của Lam Nguyệt khiến người ta lông tơ dựng đứng toàn thân lạnh lẽo. Mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt dữ tợn của nữ tử thản nhiên như đang nhìn một chuyện nhỏ bé. Zoria. Vậy sao? Ngữ khí vận đạm phong khinh thổi qua bên tai nàng. Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, mờ mịt nhìn Mộ Như Nguyệt dường như không hiểu lời này có ý tứ gì. Đúng lúc này, một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, như muốn xé nát linh hồn nàng. A a a đau quá làm nguyệt run rẩy không ngừng như chiếc lá phiêu phiêu trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống loại cảm giác đau đớn này giống như khiến linh hồn nàng từ từ biến mất người ngươi đã làm gì ta cũng không có gì mộ như nguyệt cười nói không phải ngươi nói cựu trọng hỏa chỉ có thể tra tấn linh hồn ngươi chứ không thể tổn thương ngươi sao bây giờ ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán Cựu trọng hỏa trước kia đúng là không thể gây tổn hại linh hồn, đó là vì không có tinh thần lực chỉ đạo nó, nhưng hiện tại nó đã thuộc sở hữu của ta, vậy nó không còn là cựu trọng hỏa trước kia nữa. Lam nguyệt trợn trừng mắt còn chưa kịp phản ứng lại trên người nàng đã cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy. Sự thống khổ mà nàng trước giờ chưa từng phải chịu đã nhanh chóng khiến nàng biến mất trước mắt mọi người. Chết đã chết, mọi người hung hăng nuốt nước bọt, khiếp sợ không nói nên lời. Sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh bài y đứng giữa cuồng phong. Trước giờ bọn họ chưa từng phát giác nữ tử này lại tuyệt mỹ kinh người như thế. Khó trách Phượng Kinh Thiên không thích Lam Nguyệt. Có nữ tử như vậy bên cạnh bất cứ nam nhân nào cũng sẽ không động tình với nữ nhân khác. Người có sắc mặt khó coi nhất bây giờ, không ai ngoài lĩnh chủ. Mặt hắn trắng bạch nắm tay run run, đột nhiên, hắn giống như Hà quyết tâm quay đầu nhìn mộ như Nguyệt cắn răng nói cô nương, vừa rồi ta đã mạo phạm xin cô nương tha thứ, không biết cô nương. Người nói cái gì, mộ như Nguyệt chớp chớp mắt cười nhạt thật ngại quá ta nghe không rõ. Sắc mặt lĩnh chủ xanh trắng, biến sắc liên tục, nhưng nghĩ đến phủ lĩnh chủ chỉ có độc đinh là Lam Y. Hắn bất giác hít sâu một hơi, nói cô nương ta tin lời dèm pha của người khác, mạo phạm cô nương, xin cô nương tha thứ, hiện tại thân thể con ta có khiếm khuyết không biết cô nương có cách gì cứu chữa hay không. Hắn tin nếu mộ như Nguyệt có thể nói ra tình trạng thân thể Lam Y thì nhất định có biện pháp cứu chữa. Có lẽ nữ tử này là hy vọng duy nhất của hắn. Cứu hắn, mộ như Nguyệt cười lạnh lức nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lam Y. Tại sao ta phải cứu hắn? Nhắc nhở các ngươi tình huống của hắn đã là tận tình tận nghĩa rồi, ta không có nghĩa vụ phải cứu hắn, huống chi ta không quên, vừa rồi ngươi muốn giết ta và phượng kinh thiên. Sắc mặt lĩnh chủ đỏ lên, lửa giận nghẹn trong lòng nhưng không thể phát tiết. Bởi vì tình trạng thân thể Lam Y, cũng bởi vì thực lực nha đầu này quá mạnh cho dù hắn cường ngạnh đánh với nàng, kết cục chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Trường 1489, huyết Nhi 4 Mà hắn lại có quá nhiều kẻ địch một khi cùng nàng lưỡng bại câu thương, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cô nương, phải làm sao ngươi mới đồng ý cứu con ta? Lĩnh chủ đè nén lửa giận trong lòng, hỏi. Ta nói rồi ta không có nghĩa vụ phải cứu hắn, cũng không muốn cứu hắn. Làm như không nhận thấy áp lực trong lòng lĩnh chủ thanh âm mộ nhưng nguyệt không nóng không lạnh lại giống như một tảng đá rơi vào lòng lĩnh chủ thân thể lĩnh chủ run rẩy, hai mắt khép hờ thật lâu sau hắn mới mở mắt ra kiên định nói, cô nương, nếu ngươi đồng ý cứu con ta ta nguyện ý chấp tay dâng vị trí lĩnh chủ này cho ngươi. Địa vị lĩnh chủ thì thế nào? Nếu như mất đi đứa con trai duy nhất này, không có hậu nhân kế thừa, vậy không bằng buông tay vị trí này? Dù sao, dựa vào thực lực của hắn, bất luận đi đến đâu cũng có thể hô mưa gọi gió. Nghe vậy, biểu tình mộ như nguyệt sốt cuộc thay đổi. Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của lĩnh chủ. Vị trí lĩnh chủ ta muốn thì có thể đoạt không cần ngươi chắp tay dâng lên. Ngữ khí của nàng dị thường kiên định, khiến người khác không thể không tin tưởng. Sắc mặt lĩnh chủ xanh mét tận lực đè nén lửa giận sắp phun trào, gần từng chữ một người cũng nói, bằng thực lực của ngươi không cần ta chắp tay dâng vị trí lĩnh chủ, vậy tại sao ngươi lại nói ra tình trạng thân thể con trai ta? Ta nghĩ, ngươi làm như vậy khẳng định là có yêu cầu gì đó, chỉ cần ngươi đồng ý cứu con ta ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Mộ như Nguyệt nở nụ cười động lòng người Lĩnh chủ quả nhiên là người thông minh ta đúng là có yêu cầu. Nói tới đây, nàng ngừng một chút nói tiếp vị trí lĩnh chủ ta muốn, nhưng không phải là ngươi đưa, mà ta dựa vào thực lực của mình đoạt lấy, hơn nữa ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ. Nghe vậy. Lĩnh chủ thở phào một hơi, chỉ cần nàng có việc muốn nhờ, vậy hắn còn có tư cách đàm phán với nàng. Cô nương cứ nói, bất luận là yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Ánh mắt mộ như nguyệt trượt lóe, mỉm cười nói ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta. Kỳ thật, nàng làm như vậy cũng có lý do riêng. Trong tay nàng có không ít cường giả, nhưng khi vừa mới tiếp nhận phủ lĩnh chủ, nhất định có rất nhiều người không phục quan trọng hơn là nàng hoàn toàn không hiểu gì về tình huống phủ lĩnh chủ. Cho nên, nàng thiếu một người có thể thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ. Mà lĩnh chủ tiền Nhiệm tất nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Lĩnh chủ biến sắc, "Ngươi muốn ta trở thành thủ hạ của ngươi?" "Không sai." Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. "Đây là điều kiện duy nhất để ta cứu hắn, ngươi có thể từ chối, đương nhiên, sau khi ngươi từ chối, sau này hắn hoàn toàn không có khả năng nối dõi tông đường cho Lam gia các ngươi." "Cha," nghe đến đó, Lam Y rốt cuộc nhịn không được hô lên. Hắn hung tợn chừng mắt mộ như Nguyệt rồi quay đầu nói với lĩnh chủ cha, đừng nghe nàng ta thà không thể nối dõi tông đường cho Lam gia cũng sẽ không phục tùng nữ nhân ác độc này. Lĩnh chủ không nói gì, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn mộ như Nguyệt nói, ngươi muốn thu phục ta, không sợ sau này ta sẽ cắn ngược lại ngươi sao. Mộ như Nguyệt cười nhạt, nếu ta đã dám thu ngươi thì ta chắc chắn sẽ khiến ngươi không thể phản bội ta. chín 1490, huyết Nhi Năm Lĩnh chủ trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng, "Được ta đáp ứng yêu cầu của ngươi." "Cha, Lam Y thất thanh la lớn, hắn không muốn từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng lưu lạc thành nô bộc, hai thân phận hoàn toàn tương phản như vậy, hắn thật sự không cách nào chấp nhận được." "Ngươi câm miệng, Lĩnh chủ Lườm Lam Y nói, "Lam gia chúng ta chỉ có một mình ngươi là nhi tử, nếu ngươi đoạn từ tuyệt tôn, chúng ta cũng sẽ không có hậu nhân." Một trận chiến mấy năm trước đã khiến lĩnh chủ từ đó về sau không thể có con được nữa cho nên Lam y là hy vọng duy nhất của Lam gia. Dứt lời, lĩnh chủ quay đầu nói với mộ như Nguyệt ta tên Lam tụng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chữa khỏi cho nhi tử của ta. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho hắn ta sẽ dùng cả sinh mệnh nguyện trung thành với ngươi. Mặc dù Lam Tụng cũng muốn chờ sau khi Lam Y hết bệnh sẽ phản bội mộ như Nguyệt nhưng nữ nhân này quá rào hoạt nàng có thể thu dùng hắn mà hoàn toàn không phòng bị cũng chứng minh nàng nắm chắc hắn không thể phản bội nàng. Một khi phản bội hậu quả không dám tưởng tượng cho nên hắn không dám đánh cực càng không muốn đánh cực ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy đối với nữ tử này. Dù là người của thế hệ trước cũng kém hơn nàng tốt nhớ ký hứa hẹn của ngươi. Mộ như Nguyệt nói xong liền rời mắt nhìn về phía Lam Y. Lam Y không hề sợ hãi, hung tợn chừng mắt mộ như Nguyệt ta mới không cần nhận sự giúp đỡ của ngươi. Đối với bộ dáng hung ác của hắn, mộ như Nguyệt không thèm để ý thanh âm nàng kiên định mà đáng tin ngươi không muốn cũng phải nhận cho ta. Không còn cách nào khác hiện tại nàng cần Lam Tụng thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ, như vậy nàng mới có nhiều thời gian đi tìm dạ vô trần. Về phần sai lầm mà bọn họ phạm phải, nàng có rất nhiều cơ hội tính sổ với bọn họ. Ngươi, làm y còn chưa kịp nói gì, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay mộ như nguyệt bắn vào miệng hắn, chảy xuống cổ họng, một cỗ hàn khí lạnh băng lập tức bao lấy trái tim hắn. Tuy chỉ là một mảnh nhỏ của thánh quả nhưng nó còn chân quý hơn đan dược tôn dai gấp mấy lần. Mộ như nguyệt đau lòng lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận cất phần còn lại của thánh quả đi thản nhiên nói bây giờ các ngươi có thể trở về lam tục lát nữa ngươi báo cáo tình hình phủ lĩnh chủ cho ta biết lúc này trên đường phố phồn hoa náo nhiệt một thân ảnh bất giác hấp dẫn sự chú ý của mọi người đó là một nữ hoa nhi phấn điêu ngọc trác đôi mắt to sáng ngời nhìn ngó khắp nơi tươi cười ngây thơ đáng yêu nhưng điều làm người ta sờn tóc gáy là trên cổ tay nữ hoa này có một con rắn đen quấn quanh phun lưỡi âm tài nhìn mấy người chung quanh khiến mấy người kia sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt không dám liếc nhìn nàng lấy một cái Mà Long, ta cảm thấy địa ngục và đại lục chẳng có gì khác nhau a hơn nữa ca ca nói dẫn ta đến nơi này tìm cha mẹ, vậy mà ca ca lại mất tung mất tích bỏ hai chúng ta lại một mình. Nghĩ đến đây, nàng tức giận phồng má, căm giận nói tên kia khẳng định là ném ta lại, một mình đi tìm cha mẹ. Quá đáng giận, phần 17 tới đây là hết.